kim sắc thần thức kiếm mới vừa xuất hiện liền tức khắc xuyên qua hư không trong khoảnh khắc xuất hiện ở dương hàn trên chán a vu cổ thuật sĩ thần thức uy áp mạnh mẽ tức khắc đem dương hàn bao phủ hắn liền phảng phất như một tòa núi cao trước con kiến một dạng cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy nhất nguyên thân thể mặc dù không như ta ngưng thần thể chất cường đại nhưng quả thực ma chiến một chi ma thân ngưng tụ lựa chọn tốt nhất tiểu tử ngươi xuất hiện chính là ta ma thân đại thành cơ hội vu cổ thuật sĩ dơ thẳng lên trời cười to nói Ta ở nguyên khí bạo động trước, đã tìm được ngưng tụ ma thân đường ngắn, lần này sở dĩ nguyện ý đảm nhiệm vù cổ nhất mạch tiên phong người, chính là phải siêu tập các loại thể chất, làm việc cho ta, mà nhất nguyên thân thể, chính là ta ma thân đại thành mấu chốt nhất một bước. Ta dương hàn đời này, cao chốt vót thiên hạ, tuyệt sẽ không trở thành bất cứ địch nhân nào cường đại cơ hội. Dương hàn đầu váng mắt hoa, như là báo gió trong một khỏa cỏ nhỏ, cơ hồ vô lực phản kháng, khỏe miệng hắn, một cương nghị cũng không khuất phục nụ cười, cũng là hơi Vù vù. ngay vu cổ thuật sĩ kiếm nhỏ màu vàng kim tiếp xúc được dương hàn cái chán trong nháy mắt tỏa ra cựu sắt tinh huy tinh hồn chi nhãn cũng là đột nhiên hiện ra ung ung long tinh hồn chi nhãn khẽ chấn động một cổ cường đại đến có thể phá hủy toàn bộ mãng sa bình nguyên khí tức ở tinh hồn nhãn trong tản ra tinh nhãn chỗ sâu tinh quang quan chú là cựu sắt tinh luân càng là vừa nhảy ra xoay tròn cấp tốc trong lúc đó dĩ nhiên đem kiếm nhỏ màu vàng kim một cái thuôn vệ a không tiểu nhỏ màu vàng kim, là Vu cổ thuật sĩ thần thức ngưng tụ, cùng hắn thần hồn tương liên, lúc này bị cựu sát tinh luân vòng xoáy thôn phệ, tức khắc để cho Vu cổ thuật sĩ cảm thấy thần hồn như tê liệt đau nhức. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đem ta thần thức thôn phệ, coi như, coi như ngươi có đặc thù pháp trận, nhưng ta thần thức mạnh, vừa xa một dạng tôn giả, ngươi thần hồn lại làm sao có thể dùng nạp xuống? Vu cổ thuật sĩ tất cả không giải thích được, hai tay hắn che đầu, run rẩy run rẩy run, run, trong khoảnh khắc, hắn thần thức liền giảm thiểu ba thành. Coi như ngươi thần thức ở cường đại thập bội, ta cũng có thể giống vậy thôn phệ. Dương Hàn phát ra cười nhạt, trong tay côn ngô kiếm, cũng ở đây lúc này biến mất, xuyên qua hư không, xuất hiện ở vu cổ thuật sĩ trước người. hắn được tinh hồn nhãn, chính là nguyên huyết cùng tình trùng kết hợp mà thành, mà ngôi sao loại càng là chu thiên tinh thần tông tông chủ, luyện hóa một khỏa ngôi sao nhỏ mà thành, vu cổ thuật sĩ uy năng lớn hơn nữa, có thế nào so sánh được được một khỏa ngôi sao nhỏ khả năng. Dương Hàn lấy thần thức kéo tinh trùng bên trong tinh nguyên lực, tạo thành cựu sắt tinh huy vòng xoáy, đem Vu Cổ Thuật Sĩ kiếm nhỏ màu vàng kim tôn phệ, trực tiếp dẫn đến tinh trùng bên trong, bị tinh huy bổn nguyên toàn diện luyện hóa. Siêu. Màu đen côn ngô kiếm xuất hiện ở Vu Cổ Thuật Sĩ trên trán, thân kiếm rung một cái, càng là trực tiếp xuyên vào, mũi kiếm tự Vu Cổ Thuật Sĩ sau đầu ra. A. Vu Cổ Thuật Sĩ bị Dương Hàn một kiếm đâm trúng, lại lần nữa phát ra thẳng tê, thân hình thỉnh thịch thỉnh thịch về phía sau lùi lại. Nhưng hắn bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo quán chú trong cơ thể toàn bộ vu cổ lực quỷ dị phụ lục cũng là chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đánh trúng Dương Hàn ngực. Chương 837: Vu cổ thuật sĩ khiếp sợ. "Tiểu tử, trên người ngươi bí mật đúng là không ít, vẫn còn có thái khôn kiếm tộc truyền thừa, bất quá cái này rất tốt rất tốt, càng nhiều càng tốt, càng cường đại càng tốt." Mãng sa cổ thành cổ tháp trước, vu cổ thuật sĩ bị Dương Hàn trường kiếm đâm trúng, thân hình lùi lại, nhưng trong tay quán chú toàn bộ lực lượng vu cổ phụ lục cũng là ở trong lúc lơ đảng đem dương hàn đánh trúng. vu cổ thuật sĩ âm thanh hung dữ cười to bất quá ngươi những bí mật này đều muốn trở thành ta sở hữu thủ đoạn đều muốn trở thành ta ta bộ thân thể này vốn là thọ nguyên sắp xỉ chỉ có mấy trăm năm việc làm tốt ngươi các loại phản kháng cũng trung quy trốn không thoát tay ta trưởng vu cổ thuật sĩ thân hình rơi xuống ở cổ tháp trên vách tường cơ hồ không còn cách nào đứng cánh tay hắn gian nan vung lên sau lưng mười đầu thần tuyền đỉnh phong tiếp cận giả đan cảnh tử thị liền tức khắc lướt đi, hướng về Dương Hàn phóng đi. Vu cổ phong ấn. Dương Hàn bị mặc lục sắc phù lục đánh trúng, chỉ cảm giác mình thân thể trong khoảnh khắc, bị toàn bộ hoàn cầm cố, căn bản là không có cách động đậy một phần nhất chút nào, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị giam cầm trong đầu. Mà nhập vào trong thân thể mặc lục sắc phù lục trong, còn có từng đạo tà ác lực lượng hướng về Dương Hàn thân thể các nơi tán đi, dường như ở trong cơ thể hắn, bày một loại trận pháp. Nô no hắc, nô no ha. Dương Hàn thân thể không còn cách nào động đậy mảy may, trong nháy mắt mất đi nguyên lực chống đỡ, hướng về phía dưới rơi xuống. Mà nhưng vào lúc này, mười đầu tử thị thân ảnh càng là trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Hàn trung quanh, đem hắn nắm chặt lấy, tới có quắp ở cổ tháp tầng cao nhất tháp vách cạnh vuu cổ thuật sĩ phía trước. Tiểu tử, hiện tại để ta mang theo ta ngưng thần thân thể bổn nguyên, đoạt xá thân thể ngươi đi. Vuu cổ thuật sĩ thân thể run rẩy run rẩy run, run, lời nói cũng là cách quãng, cô nô kiếm đối với hắn thương tổn rất thật lớn để cho vừa mới hồi phục hắn có chút không kiên trì nổi. Bất quá hắn tái nhận trên mặt lại có nồng nặc tiêu ý chậm rãi mọc lên, mà ở ba cái hô hấp sau vu cổ thuật sĩ khuôn mặt bắp thịt càng là trong nháy mắt ngưng kết biến được cứng nhắc, mà ở hắn trên trán còn có một đạo kim sắc quang đoàn vừa nhảy ra, quang đoàn trong suốt lộng lẫy tỏa ra tinh khiết vô ngần quang huy vô cùng tinh khiết vô cùng thánh khiết. Ngầm chen con, đây là thuần túy thần hồn bổn nguyên, càng là tinh khiết tối thần thức tụ tập là vu cổ thuật sĩ ngưng thần thể chất tinh túy, ngưng thần thể chất thần thông bí ẩn, liền do thần hồn cùng thần thức cường đại, thể chất buồn nguyên hoàn toàn tụ tập ở thần hồn cùng thần thức trong lúc đó, lại lần nữa đoạt xá là lúc, có thể mang thể chất buồn nguyên hoàn chỉnh mang ra, dung hợp cùng đoạt xá sau thân thể trong. Đây cũng là ngưng thần thân thể, vượt xa dương hàn nhất nguyên thân thể căn bản, một lần chuyển kiếp, hai đời ngưng thần, đoạt xá sau thân thể cũng sẽ lấy được ngưng thần thể chất, mà thế gian hắn cường đại thể chất cũng không biết có như vậy thần thông cùng bí ẩn, dù sao thể chất căn nguyên thân thể, thân thể khô mục, mặc dù trong thần hồn có chứa thân thể một ít thuộc tính cùng ảnh hưởng, cũng không cách nào cho đoạt xá sau thân thể, có trước thể chất. Ha ha ha, trẻ tuổi thân thể, tràn ngập sinh cơ, nhất nguyên thân thể lại thêm cũng dung nạp tất cả thể chất, ma chiến một chi truyền thừa, đem ở trong tay ta, kia sáng kỳ dị hiện ra, huy hoàng một đời. Kim sắc quang đoàn ở giữa, vu cổ thuật sĩ giàn mua khuôn mặt, chậm rãi hiện ra, thần sắc dữ tợn. Cùng kim sắc tinh thuần ngưng thần bổn nguyên, hoàn toàn ngược lại, vô cùng quỷ dị. Có lẽ ta còn có thể dung hợp nhiều hơn thể chất, mà không phải vẹn vẹn cực hạn tại chín loại, e rằng còn có thể có loại thứ 10, thứ 11 loại, thậm chí nhiều hơn. Thân thể nhất nguyên thân thể, thần hồn ngưng thần thân thể, ha ha ha, mặc dù là này lượng trùng thể chất, cũng đủ để cho ta ngạo thị quần hùng, đứng ở cái thế gian này chân chính đỉnh phong. vu cổ thuật sĩ thần hồn cất tiếng cười to, hướng về dương hàn cái chán trực tiếp phóng đi. lao ra này Ngươi không khỏi đắc ý quá sớm. Dương Hàn nhìn hướng hắn cái chán thần thai hơi đến Vu Cổ thuật sĩ thần hồn, cũng là cười lạnh một tiếng. Không cần nữa mạnh miệng, thân thể ngươi, thần hồn toàn bộ bị ta cầm cố, coi như có cái gì kinh thiên pháp bảo, cũng không có một chút tác dụng nào. Vu Cổ thuật sĩ thần hồn vô cùng đắc ý, phảng phất đã chiếm giữ Dương Hàn thân thể. Ta cũng không nói, là ta phải đối phó ngươi, lão già kia, có một chủ tộc, chỉ sợ là ngươi ngu cổ nhất mạnh, đến chết đều không nguyện nhìn thấy đi. Dương Hàn lúc trước Tinh huy chốc động, một màu xanh đen quả đống to, trực tiếp đánh ra, một quyền liền đem ngưng tụ là thực thể vu cổ thuật sĩ thần hồn một quyền đánh bay. Nô hắc, vũ cổ nhất mạch, mấy vạn năm trước, giết chết cương tộc, nhưng đại đạo vận chuyển, sinh sôi không ngừng, ta cương tộc tái hiện hậu thế, vu cổ nhất mạch càng ta tộc từ địch, không chết không thôi. Tinh quang trong, cương vu đổ sộ thân thể vừa xài bút ra, hắn thân thể run một cái, cầm lấy dương hàn mười đầu thần tuyển đỉnh phong tử thị, chính là một tiếng thầm kêu, thân thể trong nháy mắt khô héo. Còn có 10 đạo tử lực lang ra, bị Cương Vũ hút vào trong thân thể. Chủ thượng. Cương Vũ cháng kiện cánh tay bao quát, đem Dương Hàn thân thể ôm lấy, tay phải cũng là nắm vào trong hư không một cái, đem Vu cổ thuật sĩ Thần Hồn Nguyên, một bà cầm. Cương tộc, Viễn cổ Cương tộc, điều này sao có thể? Vu cổ thuật sĩ bị Cương Vũ giữ tại bàn tay to lớn trong, càng là phát ra vô cùng sợ hãi the thé the, the, the, kim sắc thần hồn bổn nguyên cũng là run rẩy run rẩy run, như là thấy cái gì không gì sánh được chuyện kinh khủng. Không thể nào, Viễn cổ cương tộc chỉ sinh ra cùng thời đại viễn cổ, ta vu cổ nhất mạch cải tiến chuyển hóa tử thị thuật, đã không có khả năng còn nữa viễn cổ cương tộc sinh ra cơ hội. Vu cổ thuật sĩ si không thể tin, trừng lớn hai mắt. Viễn cổ cương tộc sinh ra cùng viễn cổ vu cổ thuật sĩ si tay, lại trời sinh khắc chế vu cổ nhất tộc, khiến vu cổ nhất mạch mai danh nhận tích vô số tuyết nguyệt, mãi đến thượng cổ thời đại, viễn cổ cương tộc huyết mạch mở nhạn, toàn bộ biến thành thượng cổ cương tộc, vu cổ thuật sĩ si mới lại lần nữa hiện thế. Lôi hắc Nô Ha. Cách đó không xa, 800 đầu hóa thành tử thị quỷ tộc thân hình, nhảy tới, bọn họ đưa ra sắc bén quỷ trảo, hướng về cương vu hung mãnh nào tới, nỗ lực giải cứu bị cương vu nắm trong tay thượng cổ vu cổ thuật sĩ thần hồn buồn nguyên. Cương tộc, xuất kích. Dương Hàn trước ngực, tinh phủ tiểu châu quang mang lại lần nữa lập lòe, 3.300 đầu đồng dạng có viễn cổ cương tộc hình thái thần tuyển cương tộc nhảy ra, bọn họ khí tức nối liền thành một thể, đồng thời thân thể dung một cái. thình thịch, thình thịch. 800 đầu tử thị thân thể tức khắc khô héo, tự dựa không trung rớt xuống đất, hóa thành khô cốt, còn có từng đạo tử lực mọc lên, nhập vào đến thần tuyển cương tộc trong thân thể, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhiều như vậy cương tộc, viễn cổ cương tộc, đây là ta vu cổ nhất mạch quật khởi ngăn cản, là vu cổ thuật sĩ Khắc Tinh. Vu cổ thuật sĩ thần hồn rung động kịch liệt, cơ hồ không còn cách nào tin tưởng trong mắt sự thực. Lão già kia, ngươi đã muốn đoạt xá thân thể của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mà đúng lúc này, Dương Hàn thanh âm Càng lạ ở vu cổ thuật sĩ thần hồn trong vang lên. Cương vu, dùng ngươi cương lực, đem cái này lao đông tây thần hồn tách. Dương Hàn quất lệnh. Trường 838, thôn vệ vu cổ phù lục. Tuân lệnh. Cương vu nghe vậy, lánh khóc gật đầu, hắn cầm chặt vu cổ thuật sĩ thần hồn quang đoàn bản tay phía trên, màu xanh đen cương lực chậm rãi ta hẳn ra, nhập vào đến kim sắc thần hồn quang đoàn trong. Không, không, Dương Hàn, ngươi không thể làm như thế, ta có ngưng thần thể chứa lại thêm trong tay nắm giữ ngưng tụ ma thần vô thượng pháp môn, ta nhất định một đời là thánh. Kim sắc thần hồn quang đoàn trong, Vu cổ thuật sĩ kinh hồn tăng đảm, sợ hai kêu lớn, "Dương Hàn, tha ta, ta nguyện ý nhờ ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi cho ta tìm kiếm một chỗ thích hợp thân thể, ta nguyện ý bái ở dưới quyền ngươi, ta có vô thượng vu cổ chi pháp, có thể vì ngươi thành lập vô số tử thị đại quân, để cho ngươi xưng hùng một phương." "Không cần, tuy là ta cũng trong tay nắm giữ vu cổ thuật, lại gần như chỉ ở bất đắc dĩ là lúc" đối tà ác quỷ tộc sử dụng, mặc dù phải xưng hùng một phương, ta cũng sẽ không áp dụng như vậy manh quế." Dương Hàn nghe vậy, xem thường cười nhạt, đối với Vu Cổ thuật sĩ lời nói mê hoặc, không chút do dự. Tuy là hắn có thể đối với Vu Cổ thuật sĩ thi triển tinh thần tông cấm chế, may may không cần lo lắng hắn phản loạn, nhưng hắn Dương Hàn dưới trướng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể bái nhập. "Vu Cổ thuật sĩ, ngươi là chết ở ta cương vu trong tay thứ nhất vu cổ nhất mạnh, cũng không sẽ là người cuối cùng." Cương vu phát ra giống to một tiếng, trong tay hắn cương lực đột nhiên gia tăng, kim sắc quang đoàn trọng, vu cổ thuật sĩ thảm thiết kêu thảm thiết, cũng là đột nhiên trở nên lớn. À, Dương Hàn, người dám ra tay với ta, chờ vu cổ nhất mạch đại năng sau khi tỉnh dậy, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, à, tha ta, tha ta. Bất quá vu cổ thuật sĩ thảm kêu, bất quá kéo dài năm ba cái hô hấp, dần dần, thanh âm hắn dần dần nhỏ đi, kim sắc quang đoàn trên, còn có một đạo trong suốt hư ảnh mọc lên. Mơ hổ có thể gặp được Vu cổ thuật sĩ bộ dáng. "Nô ha." Cương Vu ha to miệng, một đạo hắc lục chói mắt bắn ra, trực tiếp đi qua hư ảnh, chỉ nghe thình thịch một tiếng, hư ảnh tan ra bốn phía, biến mất ở trong không khí. "Nô hắc, nô hờ a a a." Nhìn thấy hư ảnh tiêu tán, Cương Vu cùng với sau lưng 3300 cương tộc, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to, kích động không thôi, vu cổ nhất mạch cùng cương tộc trời sinh biến thành tự định, không có hóa giải khả năng. "Lão già kia!" Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đã lừa gạt ta sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Bị Cương Vu đỡ lấy Dương Hàn, cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, Cương Vu đem cương lực nhập vào đến hồn thức quang đoàn trong. "Nô hắc, chủ thượng, ngươi nói Vu cổ thuật sĩ không có chết." Cương Vu nghe vậy sửng sở, hắn vừa mới sẽ bung ra bàn tay lại lần nữa nắm chặt, Vu cổ lực càng là hướng về hồn thức quang đoàn bên trong tán đi. "A, Dương Hàn, đáng ghét, đáng ghét." Cương lực không chăm chú hồn, kim sắc quang đoàn chấn động kịch liệt. Sau đó một đạo vô sắc quang ảnh, tự kim sắc quang đoàn bên trong đột nhiên bắn ra, hướng về phương xa bỏ chạy. "Dương Hàn, ngươi hỏng ta đoạt xá cơ duyên, càng làm cho ta mất đi ngưng thần thể chất bổn nguyên, giữa chúng ta kỉu hận, không đội trời chung." Vô sắc quang ảnh bên trong, Vu Cổ thuật sĩ tề hùng tiếng, bao hàm vô tận tức giận cùng kỉu hận, hóa thành nhàn nhạt ba động, tan ra bốn phía. "Côn lô kiếm." Dương Hàn lúc này toàn thân vẫn như cũ bị Vu Cổ thuật sĩ phù lục cầm cố, nhưng đi qua đoạn thời gian này, ở trong cơ thể hắn trong khí hải cựu sắc nguyên luân luyện hóa xuống đã có khả năng điều động một chút nguyên lực hắn một tiếng quát nhẹ cắm ở vu cổ thuật sĩ thân thể trên đầu côn ngô kiếm siêu một cái nhảy lên nhập vào hư không sau một khắc vô sắc quang ảnh trước côn ngô kiếm lóe lên ra một kiếm đem vô sắc quang ảnh đâm trúng a ta không cam lòng quang ảnh bên trong vu cổ thuật sĩ chân chính thần hồn tiêu thảm một tiếng rốt cục hóa thành hư vô triệt để tiêu tán ở bên trong trời đất cương vu làm việc có hại suýt nữa để cho Vu Cổ thuật sĩ thoát đi, thỉnh chủ thượng trách phạt. Cương Vu cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Không sao cả, Vu Cổ thuật sĩ sống mấy ngàn năm, thủ đoạn vô số, mà ngươi vừa mới sinh ra cương tộc linh thức, có chút sai lầm cũng là bình thường. Dương Hàn khẽ lắc đầu, cười nói, "Được, để cho cương tộc quét dứt chiến trường, sau đó chúng ta về trước tinh phủ không? Gian, thân thể của ta bị Vu Cổ phù lục phong ấn, không có thời gian nửa tháng, căn bản là không có cách toàn bộ đi trừ." Theo Vu Cổ Thuật sĩ thần hồn tiêu vong, hắn trên thân hình, một đoàn tỏa ra lục sắc quang hoa kỳ dị trùng thú anh linh, cũng là chậm rãi nổi lên. Trùng thú toàn thân kim quang trọi lọi, sáu chân sáu mắt, lưng đeo giáp sắt, còn có vô số cặn kẽ tiểu huyền huyền hoa văn khác, cũng là một cái đẳng cấp đạt đến hoàng cấp anh linh. Hoàng cấp anh linh. Dương Hàn thấy thế, trong lòng vui vẻ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau thánh môn mở, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh tức khắc ngã ra, cái đem Vu Cổ Thuật sĩ hoàng cấp trùng thú anh linh tôn phệ vâng chủ thượng mà lúc này cương vu nghe được dương hàn phân phó gật đầu cánh tay hắn vung lên một đám cương tộc tức khắc tàng ra đem trung quanh quỷ tộc tử thị thức hải thu sạch lên vùi lấp sau đó mang theo thứ xà thánh vương vu cổ thuật sĩ thi hải tiến vào tinh phủ tiểu châu trong tinh phủ bên trong không gian nguyên khí tràn trề không trung ở giữa ngũ hành tu hành bổn nguyên thiên địa tu hành bổn nguyên đan vào lẫn nhau ở trong không gian liên tiếp vận chuyển cùng tinh phủ thôn phệ linh mạch hô ứng lẫn nhau cho được tinh phủ bên trong lực cũng ẩn chứa một chút linh tính cùng sinh cơ. Lúc này tinh phủ, trải qua qua một đoạn thời gian liên tiếp luyện, diện tích lại lần nữa tăng thêm, đạt đến dài rộng các 300 trẩm cỡ, còn hơn Dương Hàn mới vừa rời đi thương khung bí cảnh là lúc, lại lớn gấp hai có thừa. Bất quá đó cũng không phải huyền giai tinh phủ cực hạn, căn cứ tinh phủ không gian đẳng cấp, huyền giai tinh phủ diện tích lớn nhất, có thể đạt đến 1000 trẩm lớn lên, 1000 trẩm rộng, giống như một tòa tiểu vực. Ba. Tinh phủ không gian bầu trời, không khí đột nhiên hơi ba động. Cương Vu cùng một chúng cương tộc thân hình đột nhiên hiện ra, xuất hiện ở tinh phủ trong. 3.300 đầu cương tộc thân hình khẽ động, tức khắc rơi vào trong tinh phủ. Cương tộc sống ở chi địa, mà Cương Vu thì mang theo Dương Hàn, tiến vào tinh phủ ở giữa chu thiên trên đại điện. Cương Vu người trước đem Vu cổ thuật sĩ ngưng thần thân thể bổn nguyên cất xong, ta muốn tạm thời bế quan nửa tháng, đem trong cơ thể phong ấn đi trừ. Dương Hàn bị Cương Vu đặt ở chu thiên đại điện ở giữa ghế bành trên, hắn hai chân giàn nan ngồi xếp bằng nhẹ giọng phân phó cương vu liền thủ hộ ở đại điện ở ngoài chủ thượng có chuyện tùy thời có thể kêu gọi cương vu khẽ gật đầu hắn thân hình thoát một cái tức khắc biến mất ở trong đại điện vu cổ thuật sĩ phong ấn tuy là đem ta nguyên lực trong cơ thể thậm chí thần hồn thần thức toàn bộ cầm cố nhưng đây đối với ta mà nói có lẽ cũng là một lần tu vi tấn thăng cơ hội dương hàn thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn khép lại hai mắt thôi động trong cơ thể trong khí hải ngưng tụ kiệu sắc nguyên luân bắt đầu chậm rãi luyện hóa cầm cố ở toàn thân các nơi kinh mạch trên vu cổ phù lục. Trước đây không lâu, Dương Hàn vẹn vẹn thôn phệ thu nhận vu cổ thuật sĩ một chút vu cổ lực, liền để cho nguyên lực trong cơ thể cấp độ để thăng rất nhiều, thực lực tăng lên gấp bội, nếu là đem trong cơ thể toàn bộ vu cổ lực luyện hóa, có lẽ có thể cho hắn tu vi đẳng cấp tái tinh tiến một bước, cũng chưa biết chừng. Chương 839, vu cổ ma thân thuật. Theo thời gian trôi qua, Dương Hàn chìm đắm tâm thần, dần dần tiến vào vật ngã lượng vong cấp độ sâu trong tu luyện. Ba ngày đi qua, hắn khí hải trung quanh vu cổ phong ấn, đã bị đi trừ, thôn phệ. Năm ngày sau đó, hai tay hắn kinh mạch trên vu cổ phù lục toàn bộ biến mất. Mười ngày đi qua, hắn trên thân kinh mạch hoàn toàn khôi phục vận chuyển. Sau mười lăm ngày, vu cổ thuật sĩ hao hết toàn bộ nguyên lực, ở dương hàn thân thể các nơi bày phản phù lục pháp trận, toàn bộ biến mất, bị dương hàn đều thôn phệ. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ cảnh giới, tuy là hạ thấp thần tuyển tám kiểu trọng hình dạng, nhưng nguyên lực trong cơ thể lại đủ để có thể so với bình thường Kim Đan cảnh tu sĩ. Vì vậy ở toàn bộ vu cổ lực, bị dương hàn đều thôn vệ thu nhận, chuyển hóa thành thuần túy tinh nguyên lực sau, càng làm cho dương hàn khí tức cùng tu vi tăng mạnh. Hắn cảnh giới trong lúc vô tình lại lần nữa đề thăng, tiến giai đến thần truyền bắt trọng chi cảnh, hơn nữa trong cơ thể tinh lực lực lượng cấp độ cũng là đề thăng rất nhiều, cơ hồ đạt đến Kim Đan nhị trọng chi cảnh. Mặc dù không cách nào cùng lần đầu tiên thôn vệ vu cổ lực lúc, đề thăng biên độ so sánh, nhưng là tinh tiến rõ rệt. Hô, mặc dù không có thử nghiệm, nhưng ta nghĩ, ta lúc này nếu là sẽ cùng quy yêu lão tổ giao thủ, mặc dù không dùng tới côn Ngô kiếm cùng tung kiếm quan thuật, cùng với cứu cực bát hoang nộ, tinh thần chiến thể cũng đủ để cùng lão tổ đánh hòa nhau. Dương Hàn chậm rãi thu công, hai mắt mở ra, phong cách cổ xưa không tô điểm, nhưng thâm thuy không gì sánh được, làm cho không người nào có thể thấy rõ hư thực. Tuy là lúc này hắn thành công đi trừ vu cổ thuật sĩ pháp trận phụ lục, nhưng vẫn chưa vội vã rời khỏi tinh phủ, trong tay hắn chói mắt lóe lên. Một quyển hắc thẻ ngọc màu xanh lục chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng là Vu cổ thuật sĩ từng tặng cho Dương Hàn sơ cấp Vu cổ ma thân thuật. Ta tới nhìn một chút, này Vu cổ ma chiến một chi, đã có cái gì tinh diệu cùng chỗ cường đại. Dương Hàn mỉm cười, trong đầu thần thức lan ra, nhập vào tới trong tay xanh sẫm ngọc giản trên. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Hàn bình thản không sợ hãi trên gương mặt, cũng là từ từ toát ra một chút kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc. Đúng là không hổ là Vu cổ Tam đại chi nhánh một trong đạo này ma thân thuật đúng là cường đại tuyệt cùng đủ để có thể so thiên giai công pháp một canh giờ qua đi dương hàn thần hồn tự ngọc giản trên rút về hắn hai mắt khép hờ trong đầu sơ cấp vu cổ ma thân thuật áo nghĩa liên tiếp hiện lên quyền này ngọc giản cộng phân ba bộ phận bộ phận thứ nhất chính là cái gọi là ma thân ngưng tụ cũng chính là lấy vu cổ lực cùng thân thể kết hợp với nhau ở trên thân thể toàn trước mắt vu cổ phù văn đem thân thể liên tiếp rèn luyện luyện hóa thành cùng loại cường tộc thân thể một loại pháp môn Một khi đạt đến đại thành sau, có thể làm cho thân thể uy năng, cường đại mấy lần, đối với các loại thể chất thần thông, cũng có cực đại mở rộng. Bất quá này một bộ phận công pháp, dương hàn vẹn vẹn chỉ là phòng đoán mài, lại cũng không tính tu hành, bởi vì hắn chỗ người mang tinh thần chiến thể quyết, đẳng cấp còn hơn ma thân thuật, cao hơn phía trên rất nhiều. Một khi đạt đến cao thâm cấp độ, càng phải so ma thân cường đại luôn luôn không chỉ gấp 10 lần. Và lại một khi tu luyện vù cổ ma thân, sẽ cho bản thân thân thể từ từ vù cổ hóa. Cái này tiến trình lại cơ hồ là không đảo ngược, một khi tu luyện, sẽ rất khó cải biến, cuối cùng sẽ bị ẩn chứa các loại âm u, tà ác vu cổ lực, ảnh hưởng bản thể tính tình, có thể nói được không bù mất. Bất quá dù vậy, vu cổ ma chiến một chi ma thân thuật tu luyện, cũng cho Dương Hàn cực đại dẫn dắt, từ nơi sâu xa, hắn tinh thần chiến thể quyết, đệ nhị trọng thiên địa chi đỉnh, cũng có hơi tiến triển. Tinh thần chiến thể uy năng thật lớn, không thể tưởng tượng, chỉ là đệ tam trọng tinh không đỉnh thể liền không muốn biết so mà thân lợi hại gấp bao nhiêu lần, càng không cần phải nói sau so thần vương đỉnh thể, vạn đế đỉnh thể. Sơ cấp vu cổ ma thân thuật bộ phận thứ hai, mới là quyển công pháp này tinh diệu chỗ một trong, dĩ nhiên giới thiệu vài loại thông thiên bảng trong, địa bảng trên vài loại thể chất ngưng luyện chi pháp, tuy là chỉ có ba loại thể chất, cũng là cực kỳ khó. Chiến ấn thân thể, lưu sa thân thể, âm sát chi thể, tuy là này ba loại thể chất bài danh, khoảng chừng địa bảng bài danh 300 ở ngoài, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Dương Hàn trong lòng thán phục, theo mài đi sâu, lại thêm có thể cảm nhận được này ba loại thể chất cường đại. Bất quá hắn bởi vì đã ngưng tụ nhất nguyên thân thể, muốn tu luyện hắn thể chất, độ khó lớn tại lên trời, mặc dù nhất nguyên thân thể, được xưng nhất cân đối, dung nạp tính thể chất mạnh nhất, cũng không khả năng đồng thời tu luyện hắn thể chất. Trừ phi có thể một lần là xong, đặt tới đại thành, bằng không vừa mới tu luyện ra một điểm hiệu quả, liền tức khắc sẽ bị một đoàn thân thể chuyển hóa thôn phệ. Hơn nữa mặc dù tu luyện thành công, cũng sẽ bởi vì lượng trùng thể chất bất đồng, xung đột lẫn nhau, nhẹ thì cho mỗi một loại thể chất uy năng hạ xuống, nặng thì thì sẽ làm lượng trùng thể chất toàn bộ mất đi hiệu lực, thậm chí tu vi lùi lại. Vu cổ ma chiến một chi thật có chỗ độc đáo, dĩ nhiên thông qua pháp trận bố trí, giải quyết thể chất trong lúc đó, không thể đồng thời cùng tồn tại nan đề. Ma sơ cấp vu cổ ma thân thuật bộ phận thứ ba, còn lại là trình bày ma chiến nhất mạch 9 loại ma thân, dung hợp cách làm. Loại này cách làm chính là thôn vệ chuyển hóa. Mới bắt đầu nhất yêu cầu, cần phải dung hợp lẫn nhau 9 loại thể chất, vốn có một loại không có thuộc tính mà dung nạp tính đối lập nhau khá mạnh thể chất, dương hàn chỗ vốn có nhất nguyên thân thể, chính là trong lựa chọn tốt nhất một trong. Trừ cái đó ra, vô tướng thân thể, thuần linh thân thể, ngũ hành nguyên thể các loại, cũng là loại cơ sở này thể chất lựa chọn tốt nhất. Mà hắn 8 loại thể chất, cũng tuyệt không phải có thể tùy ý phối hợp, giữa hai bên thuộc tính cùng thể chất đặc điểm, nhất định phải phù hợp tương sinh quy luật. Bằng không mặc dù cuối cùng thông qua ma chiến một chi thôn phệ dung hợp phát trợn, dung hợp thành công, cũng sẽ cho tân sinh thể chất xuất hiện nhược điểm trí mạng. Đây cũng là ma thân dung hợp mấu chốt nhất một điểm. Sơ cấp Vu cổ ma thân thuật đối với cái này một bộ phận nguyên lý cùng phép tắc, mặc dù có chỗ trình bày, nhưng vẹn vẹn tỏ rõ nhất quy luật cơ bản, cũng không cặn kẽ tổ hợp chi pháp. Đối với thôn phệ dung hợp đại trận, cũng chỉ là thô sơ giản lược giới thiệu. Hiện tại xem ra, ta vừa mới gặp cũng chém giết Vu cổ thuật sĩ chính là xuất từ vô cổ ma chiến một chi. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong đại điện, không khí hơi ba động, Cương Vu thân hình tức khắc xuất hiện. "Chủ thượng, ngài kêu gọi ta." Cương Vu quỳ một chân trên đất, cung kính hỏi. "Cương Vu, đem vô cổ thuật sĩ Thi Hải mang tới." Dương Hàn nói. "Tuân lệnh." Cương Vu nghe vậy gật đầu, hắn mở ra miệng rộng, một đoàn đen ánh sáng màu xanh lục từ hắn trong miệng xuất ra, rơi trên mặt đất cũng là hiện hiện ra hai cỗ hình thái không giống nhau thi hải, đúng là vu cổ thuật sĩ cùng bị chuyển hóa thành tử thị thứ xà quỷ vương. Dương Hàn tay khẽ vẫy, vu cổ thuật sĩ thi hải tức khắc hiện lên, hướng hắn chậm rãi đến. Dương Hàn bên trong đầu bảng bạc sóng thần thức lan ra, rơi vào vu cổ thuật sĩ thi hải trên. chương 840 ma chiến giấy bút. một phen nhìn quét qua đi, Dương Hàn hư không nhẹ nhàng vô một cái, liền có ba món đồ tự vu cổ thuật sĩ trên thân bay lên, lạc ở trước mặt hắn. Theo thứ tự là vu cổ thuật sĩ sử dụng cái kia bằng gỗ pháp trượng, một cái nho nhỏ túi chứa vật, cùng với một cái toàn thân đầy huyền ảo hoa văn màu đen tiểu tháp. Cái này pháp trượng cùng ta trong tay vu cổ một trạng thần thông trên lệch không bao nhiêu, cũng là vu cổ nhất mạch chuyển hóa tử thị pháp khí. Bất quá thuật nhìn đẳng cấp cần phải cực cao, ít nhất cũng là kim đan cấp bậc vu cổ pháp khí. Dương Hàn tuy là tu luyện một bộ phận vu cổ thuật, nhưng bởi vì vu cổ nhất mạch tu luyện pháp môn cực kỳ quái dị, Dương Hán đối với vu cổ thuật hiểu rõ cũng không tính là quá mức tinh thông, đối với Vu Cổ pháp khí nhận biết, vẫn như cũ có chút không đoán ra. Hắn đem Vu Cổ thuật sĩ pháp trượng cầm lấy, tra xét rõ ràng, cũng không cách nào biết được này căn pháp trượng rõ ràng đẳng cấp, mặc dù đem Vu Cổ lực nhập vào trong, chỉ có thể nhận thấy được này căn pháp trượng tản ra huy năng, cùng kim đan pháp khí gần nhau. Nhưng Dương Hàn từ nơi sâu xa, chung quy lại thấy này căn pháp trượng, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, và lại mặc dù Dương Hàn đem trong cơ thể toàn bộ Vu Cổ lực, nhập vào pháp trượng bên trong, cũng chỉ có thể đem pháp trượng thân trượng mấy vu cổ phù lục kích hoạt, còn như còn lại hơn trăm tấm nữa cũng là không phản ứng chút nào. Pháp trượng này đợi ta sau này đi tới tứ đại hoàng triều sau, lại đi thần tảng các giám nhất định, có lẽ lấy thần tảng các năng lực, có khả năng kiểm tra ra pháp trượng này rõ ràng đẳng cấp. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, đem này căn vu cổ một trượng tỉ mỉ cất xong, vu cổ thuật sĩ là thượng cổ thời đại luyện hư cảnh tuôn giả, cầm pháp khí, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dương Hàn thu hồi vu cổ mục trượng, Đem trước người túi chữ vật cầm lấy, cái này túi chữ vật, bất quá lớn trừng bàn tay, toàn thân toàn có khắc từng đạo vu cổ hoa văn, tản ra một loại âm lãnh cùng khí tức quỷ dị. Dương Hàn trong tay vu cổ lực tản ra, nhập vào đến túi chữ vật trên, lớn trừng bàn tay túi chữ vật tức khắc xanh xóng quang mang đại thịnh. Hô, hoàn hảo, xem ra vu cổ thuật sĩ vừa mới hồi phục, liền túi chữ vật trên công chế, cũng chưa kịp làm. Nhìn thấy túi chữ vật bị bản thân kích hoạt, Dương Hàn khuôn mặt toát ra một vẻ vui mừng Vũ cổ thuật sĩ cảnh giới cao thâm, nếu là túi chữa vật phía trên, bảy cấm chế cùng là ấn, lấy Dương Hàn cảnh giới, căn bản là không có cách đem mở ra, lên. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, túi chữa vật tức khắc bay vào giữa không trung miệng túi xuống phía dưới, 20 bản ngọc giản liền tự trong túi càn khôn bắn ra, rơi vào Dương Hàn trước người. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ngọc giản. Dương Hàn thấy thế, trong lòng càng là mừng rỡ quá đỗi hắn thần thức tàng ra, bao phủ sở hữu ngọc giản từng cái do xét Trên mặt sắc mặt vui mừng, cũng là càng nồng nặc trước mắt những ngọc giản này, tuy là toàn bộ là vu cổ thuật sĩ nhất mạch truyền thừa, nhưng đẳng cấp đều ở đây địa giai thượng phẩm trở lên, thiên giai công pháp, cũng không tại số ít, chừng năm bản nhiều. Phải biết rằng, mặc dù lúc này, Dương Hàn có thiên giai ở trên công pháp, trừ chu thiên tinh thần tông tam thiên tinh luân quan tưởng kinh tinh thần chiến thể quyết nghịch hồn dung linh ấn tam đại truyền thừa vô thượng bên ngoài, chỉ có hắn tự nghĩ ra tinh nguyên đạo hoàng kinh cùng với phá giáp kiếm kỹ mà tam thiên tinh luân quan tưởng kinh tinh thần chiến thể quyết định hồn dung linh ấn đại thể đều là phụ trợ cùng cường hóa chuyên thừa, trực tiếp công kích kỹ pháp cũng là không có. bất quá theo dương hàn từng cái dò xét trên mặt hắn cũng là hiện ra một vẻ tuyệt đối. Này năm bản thiên giai vô cổ công pháp tuy là huy lực thật lớn nhưng mỗi một loại công pháp quá trình tu luyện đều là huyết tinh không gì sánh được cần vô số sinh linh nuôi ứng mới có thể luyện thành. đây đối với dương hàn mà nói cũng là không thể nào tiếp thu được. mà dư mười bản trong ngọc giản năm bản địa giai thượng phẩm công pháp cũng giống như vậy tà ác tàn ngược, tu luyện thủ đoạn khiến cho người giận xôi ma chiến giấy bút. bất quá khi dương hàn nhìn thấy còn lại 10 bản ngọc giản trên chỗ khác dấu thượng cổ cô toàn là lúc trên mặt tiết hận cũng là quét một cái sạch chỉ thấy này còn lại 10 bản ngọc giản dĩ nhiên là dương hàn chỗ chém giết vu cổ thuật sĩ suốt đời tu luyện cảm nộ cùng với sở hữu có liên quan ma thân ngưng tụ pháp môn chỗ. bất quá có liên quan các loại thể chất rõ ràng ngưng tụ chi pháp trong những ngọc giản này cũng là không có chút nào liên quan đến. Dương Hàn đem này mời bản ngọc giản vào tay bên cạnh, từng cái mài, chốc lát không ngừng, mài đến sau 3 ngày 3 đêm mới đem toàn bộ ngọc giản mài lĩnh ngộ. Thật không lạ Vu Cổ thuật sĩ nói, hắn tìm được dung hợp hắn thể chất, luyện hóa Vu Cổ đỉnh cấp ma thân đường ngắn chỗ. Dương Hàn khép lại cuối cùng một quyển ngọc giản, trên mặt toát ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, đến lúc này, hắn đã hoàn toàn minh ngộ ma thân luyện hóa chi đạo. Đỉnh cấp ma thân ngưng tụ, bình thường mà nói trừ cần 9 loại tương sinh phù hợp quy tắc thể chất bên ngoài còn cần mấy vị đại năng chung nhau bày luyện thôn phệ đại trận bước đầu tiên chín tên ngưng tụ cường đại thể chất vua cổ tôn giả thân thể bị đại trận luyện lấy ra thể chất bùn nguyên dung hợp lẫn nhau sau đó lợi dụng lần nữa chín tên tôn giả huyết đủ đúc thành một chỗ thịt mới thân đem dung hợp sau chín loại thể chất bùn nguyên dung vào trong nguyên lý cơ hồ cùng chế tạo pháp khí đan dược không khác thủ đoạn có thể nói tàn khốc tuyệt cùng pháp khí chế tạo dung hợp kim trúc qua nhiều lần gọi rúa mà ma thân ngưng tụ cũng là luyện người nhục thân tiến nhập pháp trận chín tên thể chất sở hữu người đem chịu được khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng bằng mọi cách giàn vặt mà bước thứ hai còn lại là chín tên thể chất sở hữu người thần thức thần hồn lẫn nhau thôn vệ đoạt xá trí cường ma thân tái sinh mà cũng là mấu chốt nhất một bước đem quyết định ai có thể tái sinh thất bại người chỉ có thần hồn buồn nguyên bị đoạt, hôi phi yên diệt. bình thường mà nói có cùng loại ngưng thần thể chất người thần hồn cường đại nhất ở bước thứ 2 trong tranh đấu, sẽ chiếm theo ưu thế. Nhưng trên thực tế, tiến nhập đại trận 9 tên thể chất sở hữu người, lại sẽ dẫn đầu trong công kích có thần hồn thể chất người, sau đó tái lẫn nhau thôn phệ. Vì vậy thường thường thần hồn cường đại nhất người, cũng là kém nhất còn sống hy vọng. Sở dĩ có ngưng thần thể chất vù cổ thuật sĩ, tự biết không có ngưng tụ mạnh nhất ma thân hy vọng, liền quyết định lánh lích hệ kính. Hán tốn hao cơ hồ tuổi già tâm huyết, mài sở hữu điển tịch, liên tiếp thôi diễn Từng cái dò xét các loại thể chất trong lúc đó thuộc tính biến hóa, tương sinh tương khắc cuối cùng tạo thành dương hàn trong tay quyển này ma chiến giấy bút. Căn cứ vu cổ thuật sĩ Thôi Diễn, hắn cho rằng, trí cường ma thân ngưng tụ, thật rất đơn giản, chín bộ thân thể luyện bước đầu tiên, xem chính là luyện hóa ra một chỗ có thể dung nạp chín loại thể chất thân thể, cũng có thể xưng là vật dẫn. Mà trên đời này, hàng vạn hàng nghìn thể chất trong, liền có rất nhiều không có thuộc tính, lại dung nạp tính rất mạnh thể chất có thể trực tiếp xem như thể chất bổn nguyên dung hợp vật dẫn. Mặc dù không nhất định có thể đủ tải trọng 9 đạo thể chất bổn nguyên, nhưng vô cùng có khả năng tải trọng 2 đạo, 3 đạo thể chất bổn nguyên, từ đó cho thể chất tiến hóa, uy năng tăng nhiều, hơn nữa không gặp mặt gặp cựu tử nhất sinh nguy hiểm. Chương 841, thôn phệ ngưng thần thể chất. Bất quá đây hết thảy đều là vô cổ thuật sĩ dự đoán, bản thân của hắn cũng không có chân chính thi triển qua, nhưng căn cứ hắn dự đoán, cùng loại dương hàn nhất nguyên thân thể như vậy thân thể Cùng cùng loại ngưng thần buồn nguyên ngưng thần thể chất, giữa hai bên dung hợp, cần phải là nguy hiểm nhỏ nhất, lại dễ dàng nhất thành công. Ngưng thần thể chất, nhất nguyên thân thể. Dương Hàn hai mắt lập lệ không định, trong tay hắn chói mắt thoáng hiện, đưa tay về phía trước, bị cương vu lấy ra vu cổ thuật sĩ ngưng thần buồn nguyên, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy là vu cổ thuật sĩ tốn hao vô số tuyết nguyệt, thôi diễn ra loại thể chất này thôn vệ tiến hóa pháp môn, nhưng ta có thể nhìn ra, đạo pháp môn này vẫn như cũ không quá hoàn thiện, nếu là người thường Tùy tiện thử nghiệm như vậy pháp môn, nguy hiểm cực đại, muốn thành công căn bản không khả năng thực hiện. Dương Hàn nhìn trong tay ngưng thần buồn nguyên, đột nhiên cười nhạt một cái nói, bất quá đây đối với ta mà nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Hắn người mang có thể chuyển hóa bất kỳ công pháp nào là tinh lực nguyên quyết vũ khí tam thiên tinh luân quan tưởng kinh có hàm chứa cùng chuyển hóa các thuộc tính nguyên lực tinh nguyên đạo hoàng kinh còn có có thể thôn vệ tất cả nguyên lực cửu sắc tinh luân, thậm chí ngay cả anh linh cũng là có thể thôn phệ thiên hạ vạn linh vạn vật khởi nguyên đỉnh. Hắn ở thôn phệ chuyển hóa trên tạo nghệ, còn hơn Vu cổ thuật sĩ mà nói, không biết cao hơn bao nhiêu, mà Vu cổ thuật sĩ chỗ thôi diễn ra pháp môn, lại thêm cùng cửu sắt tinh luân, có hiệu quả như nhau diệu dụng. Vì vậy lấy Dương Hàn hiện nay võ đạo tạo nghệ, hoàn toàn có thể mang Vu cổ thuật sĩ thôn phệ luyện thể chất bổn nguyên pháp môn hoàn thiện. Không biết ta thần hồn ở dung hợp ngưng thần bổn nguyên sau, sẽ đạt tới thế nào trình độ, mà nhất nguyên thân thể lại sẽ có biến hóa gì. Dương Hàn trong mắt mọc lên vẻ chờ mong. Hắn thần hồn trải qua vô số lần tinh lực rèn luyện, còn hơn tu sĩ kim đan cũng chênh lệch không bao nhiêu, mà ngưng thần thể chất càng là lấy thần hồn cường đại là chủ yếu uy năng. Dương Hàn nếu là có thể thành công dung hợp ngưng thần bổn nguyên, thần hồn cùng thần thức cường đại, đem đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Dung thể chi trận, bố trí. Dương Hàn hai tay nhấc một cái, vô số thuần túy tinh lực tự trong hai tay hắn tản ra, hóa thành mai mai huyền ảo phù văn, đem hắn quanh thân ba trượng ba thước không gian toàn bộ bao trùm. Tạo thành một cái thật lớn tinh lực quang tráo. Từng đạo tinh huy lập lòe, tự đây phù văn quang tráo thỉnh thoảng thoáng qua, dựa theo thần bí khó lường quỹ tích vận chuyển. Tinh lực quang tráo bên trong, dương hàn thân thể trên ra, cũng có từng viên cổ truyện hiện ra, nhìn qua không gì sánh được hình liệu, mà tràn ngập đại đạo quy tắc khí tức. Vù vù. Trên chán, tinh hồn nhãn hiện ra, kiểu sắc lực lượng thần thức lan ra, ở tinh hồn nhãn trước, tạo thành một đạo liên tiếp xoay tròn kiểu sắc thần luân. Bá mà ở cựu sắc thần luân xuất hiện trong ngay mắt, trôi lơ lửng ở dương hàn trên lòng bàn tay kim sắc ngưng thần buồn nguyên quang đoàn, tức khắc nảy lên, trực tiếp bị cựu sắc thần luân hút vào trong. ong ong ong, cựu sắc thần luân thu nhận kim sắc quang đoàn, tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh thập bội, thần luân trong, ngưng thật như là thực thể ngưng thần buồn nguyên, cũng bắt đầu có một tia sợi buồn nguyên bị thần luân rèn luyện, chậm rãi tản vào, hướng về tinh hồn nhãn trong đi, cũng cùng dương hàn thần thai bên trong thần hồn cùng thần thức buồn nguyên dung hợp lẫn nhau. ung ung mà cùng lúc đó cảm thụ được ngưng thần bổn nguyên dung hợp Dương Hàn thân thể cũng ở đây lúc này phát sinh biến hóa liên tiếp có kim sắc dây nhỏ tự Dương Hàn trong thần hồn lan ra dung nhập hắn thân thể trong cùng hắn mỗi một cái thân thể lốm đốm chặt chẽ kết hợp chặt chẽ không thể tách rời Dương Hàn từ nơi sâu xa có thể cảm nhận bản thân thân thể nhất nguyên thân thể bổn nguyên đang cùng ngưng thần bổn nguyên đan vào lẫn nhau phát sinh không thể cảm nhận nhưng lại xác định tồn tại biến hóa dần dần theo thời gian đưa đẩy Dương Hằng trước chán. Dị sắc thần luân trong Ngưng Thần bổn nguyên liên tiếp nhỏ đi, cũng cuối cùng hoàn toàn bị thần luân giàn luyện, dung nhập vào hắn não hải thần đại trong, cùng hắn thân hồn, thần thức hoàn mỹ dung hợp. Nhưng ở hắn trên thân thể, Ngưng Thần bổn nguyên cùng một nguyên thân thể bổn nguyên sẽ lẫn, lại mới mới vừa bắt đầu, lương trùng bổn nguyên cảm ứng lẫn nhau chậm chậm dung hợp, từ từ cải biến hắn thân thể. Mà lúc này, Dương Hàn lại tạm thời mất đi đối thân thể cảm ứng, thể chất bổn nguyên dung hợp là tầng sâu nhất cải biến cơ hồ toàn bộ thân thể đều tại đây khác hướng về một cái phương hướng đi tới, cảm nhận cũng dần dần biến mất. Hô! Mãi đến bảy ngày bảy đêm sau, Dương Hàn thân thể đột nhiên run lên, một loại trước sở hữu là rồi rào cùng sinh cơ, từ hắn trong thân thể tảng ra, trong chớp mắt, Dương Hàn đối với thân thể cảm ứng cùng nắm giữ, cũng ở đây lúc này hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy hắn lúc này thân thể, tỏa ra ánh sáng ống ánh, phảng phất kim ngọc tạo hình, nhàn nhạt vàng rực tỏa ra, dáng vẻ trang nghiêm. Từng sợi cựu sắt chói mắt lượn quanh quanh người hắn trong vòng ba trượng, cũng theo Dương Hàn lần đầu tiên hô hấp mà toàn bộ bị hắn thu vào trong cơ thể. Thật thần kỳ cảm giác, phản phất trọng sinh. Dương Hàn khẽ miệng, một nụ cười nhàn nhạt rào rạn, hắn thân thể tràn ngập sinh cơ, lực lượng càng cường đại hơn, lại thêm ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi năng lượng, còn hơn dung hợp trước, huyết khí còn muốn rổi rào gấp đôi. Mặc dù không có tiến giai Kim đan, nhưng Dương Hàn lúc này thân thể lại đủ để có thể so Kim Dan Tam Trọng Vương cấp Anh Linh võ giả. Nguyên lực trong cơ thể hùng hậu cũng đạt đến kim đan cảnh nhất trọng trình độ, cảnh giới càng là lại lần nữa để thăng nhất trọng, đạt đến thần tuyển cựu trọng sơ kỳ, mà biến hóa rõ ràng nhất cũng là dương hàn thần hồn cùng thần thức, hắn thần hồn kiên cố, chính là kim đan thất trọng tu sĩ, cũng không có thể rung động. Lực lượng thần thức cũng đủ để cùng kim đan thất trọng tu sĩ so sánh, đây đối với tu vi cảnh giới, vẹn vẹn bất quá thần tuyển cựu trọng dương hàn mà nói, tuyệt đối có thể nói kinh khủng. lấy hắn hiện nay chiến lực. Mặc dù không dùng tới bất luận cái gì tuyệt kỹ Cũng có thể đơn giản đem kim đan tam trọng tu sĩ chiến thắng Sẽ không có bất kỳ huyền nhậm gì Đồng thời Dương Hàn một khi thành công tiến giai kim đan cảnh Thực lực của hắn càng thêm tăng cường không chỉ gấp 10 lần Đến lúc đó hắn lấy kim đan nhất trọng cảnh giới Liền đủ để khiêu chiến tất cả kim đan hậu kỳ tu sĩ cường đại Ta hiện tại thể chất không còn là nhất nguyên thân thể Càng không phải là ngưng thần thân thể Nếu là ta không có đoán sai Ta hiện nay thể chất đã tiến hóa thành thông thiên bảng địa bảng thứ 19 cường đại thể chất, linh nguyên thân thể. Dương Hàn ầm ầm đứng lên, trong cơ thể lực lượng mạnh mẽ, cường đại thân thể cơ hồ đem trung quanh trong vòng 10 trượng không khí kéo, tạo thành cường lực phong bạo, gào thét ở cả tòa Chu Thiên bên trong đại điện. Chủ thượng khí tức quá cường đại, ngay cả ta đều không cách nào nhìn ra chủ thượng cảnh giới sâu cạn. Cường Vũ chờ ở Dương Hàn bên cạnh cách đó không xa, phong bạo tạo thành trong mắt, lại thêm đem hắn thân hình dây dưa, hơi rung nhẹ, không còn cách nào đứng yên ổn. Thể chất vừa mới tiến hóa, lực lượng khống chế, vẫn chưa thể hoàn toàn thu phát tự nhiên, xem ra ta còn phải cần một khoảng thời gian thích hứng. Dương Hàn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, vừa mới thân thể kéo không khí, xuất hiện phong bạo, cũng không phải là hắn ý định ban đầu, mà là sức mạnh thân thể để thăng quá mức rõ ràng, không còn cách nào chính xác nắm giữ. Trường 842, Văn Lạc. Cương Vũ, không gian bên ngoài tinh phủ thủ vệ, gần chút thời gian, nhưng có tin tức hồi bẩm. Dương Hàn thể chất tiến hóa thành công. Tâm trạng dần dần bình ổn, hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh cương vũ, thanh bằng hỏi. Chủ thượng, hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ, tiến triển thuận lợi, đã đem Yến quốc phủ cận mãng xa xa phỉ xào huyệt một nửa, thu hoạch vật tư, tài phú, không cách nào tưởng tượng, đang ở liên tục không ngừng trở về tinh phủ trong. Cương vũ nghe vậy, khẽ hồi báo, đồng thời, tinh phủ thủ vệ cũng sẽ một ít lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau xa phỉ bộ lạc giết chết, tin tưởng trăm năm bên trong, Yến quốc phủ cận xa phỉ, khó thành thành kiểu. ừ Phân phó bọn họ tăng nhanh một ít tốc độ, Thứ Sả Quỷ Vương ngã xuống, tin tưởng Quỷ Hoàng rất nhanh liền sẽ biết được, chúng ta phải nhanh chóng phản hồi Hiến Quốc, chuẩn bị sớm. Dương Hàn nói, đã nhiều ngày, ta còn phải tiếp tục bế quan tiềm tu một thời gian, củng cố cảnh giới, ngươi dẫn dắt thủ hạ Cương Tộc, tiếp tục tìm kiếm vu cổ nhất mạch bố trí ở Mãng xa Hoang Nguyên bên trong trận ấn. Thuộc hạ tuân lệnh. Cương Vũ gật đầu, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất ở chu thiên trên đại điện. Không biết, này tọa tiểu tháp lại là vật gì? Dương Hàn thân hình lóe lên, lại lần nữa ngồi trở lại trên đại điện đầu ghế bàn trên, lúc này ở trước mặt hắn, ở vu cổ thuật sĩ thi hải phía trên, lấy ra ba cái vật phẩm, chỉ còn giữ lại cái kia toàn thân đầy huyền ảo văn lạc màu đen tiểu tháp. Tiểu tháp cộng phân tầng 7, tuy là nhìn như trầm trọng, nhưng Dương Hàn đưa nó nâng ở trong tay, lại một chút trọng lượng đều không có cảm giác được, phảng phất này tòa tiểu tháp cũng không tồn tại. Nhưng Dương Hàn bản tay phát lực, nhưng căn bản không thể phá hư tiểu tháp một phần nhất chút nào, màu đen tiểu tháp cứng rắn tuyệt cùng còn hơn côn nô kiếm đều có thể càng kiên cố hơn. đồng thời vua luận dương hàn dùng loại nào nguyên lực kích phát tiểu tháp, tuy nhiên cũng như châu đất xuống biển một dạng không phản ứng chút nào. Gì, món đồ này không phải vu cổ thuật sĩ nhất mạch vật phẩm này ký hiệu như là như là thần tăng cát. dương hàn quan sát tỉ mỉ trong tay hắc tháp, ánh mắt đột nhiên co rút nhanh, tuy là hắn cũng không nhận ra đầy tiểu tháp huyền ảo văn lạc, nhưng ở tiểu tháp tháp phía trên lại khác một cái bị nguyên bảo pháp khí vây quanh núi nhỏ đổ văng mà ở dưới núi nhỏ lại thêm viết có bốn cái chữ nhỏ phú giáp thiên hạ đối với ký hiệu này dương hàn cũng không xa lạ chẳng những là thần tàng các tiêu chí chính là phùng bất phá ở lâm hải vực địa từng tặng cho dương hàn kim sắc đồng tiền phía trên cũng có giống nhau như đúc tiêu chí đây là thần tàng các đồ đạc hoặc có lẽ là là thượng cổ tông môn giáp thiên môn dương hàn trong mắt vẻ ngạc nhiên vẻ hiện ra xem ra đúng như bản thân chỗ dự đoán vậy hiện nay phân bố toàn bộ huyền hoàng bắc vực thần bí thương hành Thần tàng các xác định cùng thượng của nhân tộc có liên quan, cần phải chính là thượng của một cái tên là giáp thiên môn tông môn cường giả sáng lập. Nếu là mấy vạn năm trước vật phẩm, đồng thời bị vu cổ thuật sĩ mang theo người, cái này tiểu tháp lai lịch, nhất định không có đơn giản, chờ đến tứ đại hoàng triều, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi dò xét một phen. Dương Hàn hiện nay không còn cách nào tìm kiếm cái này tiểu tháp cạn kẽ, chỉ có thể đem cẩn thận cất kỹ. Sau đó. Dương Hàn lại lần nữa nhìn phía nằm đại điện một góc vắng vẻ thứ Xà Quỷ Vương Thi Hải, bởi tử lực bị cương vu căn nuốt, kim đan ngũ trọng thứ Xà Quỷ Vương, thân thể khô gắt, không có chút nào sinh cơ. Đáng tiếc, nếu không có thứ Xà Quỷ Vương bị vu cổ thuật sĩ đi trước luyện hóa, vu cổ văn lạc không còn cách nào đi trừ, ta ngược lại là có thể đem hắn luyện hóa thành tử thị. Dương Hàn nhìn thứ Xà Quỷ Vương thi thể, hơi tiếc hận, này nhưng là một cái kim đan ngũ trọng tuyệt đối cường giả, nếu là có thể biến thành tử thị Tuyệt đối sẽ làm cho Dương Hàn thực lực đại tăng. Lên. Dương Hàn vung tay lên, thứ Xà Quỷ Vương trên thân pháp khí cùng túi trữ vật liền rơi vào Dương Hàn trong tay, tuy là đầu này Quỷ Vương thực lực đạt đến Kim Đan ngũ trọng cảnh giới, nhưng trên thân cũng không có bất luận cái gì Kim Đan pháp khí tồn tại. Loại này cấp bậc pháp khí, ở huyền Hoàng Bắc vực rất thưa thất trình độ, khó có thể tưởng tượng, không chỉ là tài liệu khó, hiện nay Bắc vực thiên địa vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vùng thế giới này, đối với cảnh giới áp chế ở pháp khí ngưng luyện phía trên càng rõ ràng hơn. Còn như thứ xà quỷ vương trong túi càn khôn vật khắc phẩm nguyên thạch tuy là vô giá vốn lấy dương hàn hiện nay tích lũy nhưng căn bản tính không được cái gì. Hắn đem thứ xà quỷ vương trong túi càn khôn vật phẩm tùy ý thu hồi sau phân ra hai đạo nguyên lực, đem thứ xà quỷ vương cùng vô cổ thuật sĩ bao vây đưa vào tinh phủ đoán tiên lô hóa thành cho tàn. Lúc này mới lại lần nữa ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện củng cố liên tục để thăng lượng trọng võ đạo cảnh giới. Xích Dương Hàn, Dương Hàn, nhưng mà gần như chỉ ở Dương Hàn tiến nhập tiềm tu ngày thứ ba, tinh phủ không gian bầu trời, không khí hơi ba động, Mã Thiên Hạ thân hình đột nhiên hiện ra, sắc mặt hắn nóng nảy, thân hình búng một cái, liền xuất hiện ở Chu Thiên trong đại điện. Làm sao, Mã Thiên Hạ? Dương Hàn nghe được Mã Thiên Hạ thanh âm, trong lòng cũng là khẽ động, đột nhiên mở hai mắt ra, Mã Thiên Hạ bị hắn phái đi bảo hộ bảo nhi quần chúa, làm sao sẽ tự mình một người phản hồi tinh phủ trong thế nhưng Bảo Nhi quận chúa gặp nguy hiểm gì sao? Dương Hàn gấp giọng hỏi. Dương Hàn, không phải Bảo Nhi quận chúa sự tình. Mã thiên hạ mặt khí cấp bại phôi, hắn nghe được Dương Hàn chất vấn, liên thanh lắc đầu nói, Ly vô tả, Ly vô tả trở về. Cái gì? Ly vô tả? Dương Hàn nghe được Bảo Nhi quận chúa vô sự, trong lòng an tâm một chút, nhưng khi hắn nghe được Mã thiên hạ nửa câu sau A nói lúc, cũng là sửng sốt. Người nói Ly vô tả xuất hiện. Dương Hàn kỳ tiếng nói, hơn nửa năm trước Lạc Vân Môn sắc phong tuần tra tôn sứ, Dương Hàn, Ngọc Niệm Huyền cùng với đứng hàng Lạc Vân Môn đệ tử chân truyền đứng đầu, người mang Thái Khôn kiếm tộc hậu duệ Ly Vô Tả, đồng thời bị sắc phong. Nhưng ở đã qua đời lão Yến Vương phái binh xuất trình, đại quân tiến nhập mãng sa sau, Ly Vô Tả đang cùng Dương Hàn lập xuống đổ rắc sau, cũng là thần bí biến mất, từ đó bắt vô âm tín. Dương Hàn cùng Ngọc Niệm Huyền một lần cho rằng, tên này tâm cao khí ngạo Thái Khôn kiếm tộc hậu duệ, cần phải khắp nơi mãng sa trải qua nguy hiểm lúc bỏ mạng ở xa phỉ trong tay, nào biết cho đến hôm nay lại có đột nhiên truyền đến hắn tin tức, cũng không phải là cũng không biết tiểu tử kia đến được kỳ ngộ gì, một thân công phu tà môn hận, ngươi nhìn một chút, nhìn hắn đem ta cho đánh được, mã thiên hạ lòng đầy cam phẫn, nghiến răng nghiến lợi, hắn gỡ ra y phục, lộ ra phân bố vết kiếm thân thể, một vài chỗ sâu đủ thấy xương, tiên huyết còn chưa khô cạn, đau chứng, nếu không phải là mã gia ta lĩnh nộ thượng cổ hỏa diễm hùng sư hỏa đến chi pháp lần này thiếu chút nữa thì bị tiểu tử kia một kiếm cho chạm, mã thiên hạ tức đến run lập cập, trở về thì trở về đi, hiện nay đại yến chính diện gặp quỷ tộc lo lắng, hắn nếu là trở lại cũng có thể vì ta đại yến tăng một phần chiến lược. dương hàn nhìn kỹ một chút mã thiên hạ trên thân vết thương, đột nhiên cười nói, xích dương hàn, chẳng lẽ ngươi mặc kệ ta? mã thiên hạ nghe vậy, một con ngựa mặt bị hủy hoại, hắn đặt mông ngồi dưới đất, đạp lên mặt, như là khuê phòng oán phụ, nói lại nhảy cái không xong. Ruộng ta thở nhỏ theo ngươi, chinh chiến tứ phương, không có công lao cũng có khổ lao. Chương 843: Thu nhận tu hành bổn nguyên. Ai, người gây bị người lớn, ngựa gây bị người cưới, ngươi mặc kệ ta, ta tìm hắn liều mạng đi. Mã Thiên hạ mặt bi phẫn, vô cùng đau đớn. Ai nói mặc kệ ngươi? Hắn có thể là đại hiến hiệu lực tốt nhất, bất quá đây là là công, báo thủ cho ngươi, đây là việc tư, không ảnh hưởng lẫn nhau. Dương Hàn nghe vậy, lắc đầu cười nói, "Vả lại, ta có thể nhìn ra Hắn lần này là vì ta tới, tuy là thương thế hắn ngươi không nhẹ, nhưng vẫn chưa suy giảm tới chỗ yếu, đây là đang hướng ta thị uy. Xích, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại đi liền. Mã thiên hạ nghe vậy, tự đại điện trên sàn nhà nhảy lên một cái, cực đại trong má mắt, chiến ý chẳng trề, không kịp chờ đợi. Không nóng nảy, ly vô tản nếu quay về, cũng sẽ không rời đi, ngươi trước hướng ta nói cái từ này, hắn đến sử dụng cái gì kiếm kỹ, đưa ngươi kích thương. Dương hàn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mã thiên hạ trên thân vết kiếm, hai mắt hơi lập lòe, dường như như có điều suy nghĩ. Sích, chính là hắn kiếm ý cùng kiếm kỹ, tuy là chiêu pháp cùng trước đây không có gì bất đồng, nhưng này loại kiếm ý lạnh lạnh, tốc sắt cùng cương liệt, cũng là so trước đây mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Mã thiên hạ nghe vậy, thân thể đánh run một cái, có chút nghĩ mà sợ nói, cái loại cảm giác này, quá mức hoảng sợ, mặc dù là ta cũng có chút phạm sợ, đồng thời trên người hắn cảm giác, dường như dường như có chút quen thuộc. Mã Thiên Hạ nói tới chỗ này cũng là có chút do dự không định. Côn lô kiếm. Dương Hàn cũng là mỉm cười, lời nói ra sợ mã. Đúng đúng đúng, Côn lô kiếm, chính là Côn lô kiếm cảm giác, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng chính là cái loại cảm giác này. Mã Thiên Hạ đầu lớn mạnh mẽ điểm. Ly Vô tả, Thái Khôn kiếm tộc, có ý tứ. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, trong lời nói dường như có chút tiếc hận, lại có chút ý tứ hàm xúc không rõ cười nhạt. Xích. Nói như vậy cái này Ly vô tả là lấy được thái khôn kiếm tộc truyền thừa, hoặc có lẽ là, là lấy được Côn ngô kiếm mảnh vụn. Mã thiên hạ khoanh chân ngồi xuống, tự bên hông túi chữa vật móc ra mấy viên đan dược thả vào trong miệng, cũng không giống như nữa vừa mới vậy cấp bách. Di, ngươi làm sao không nóng nảy đi báo thủ? Dương Hàn thấy thế, có chút kỳ quái. Xích, nếu tiểu tử kia có khả năng có được Côn ngô thần kiếm mảnh vụn, vậy hãy để cho hắn ở kiêu ngạo một hồi. Nếu không quân ngô kiếm mảnh vụn còn không có bị hắn che nóng hổi, liền bị chúng ta đoạt, cũng lạ đáng thương. Mã thiên hạ ha ha cười khúc khích, nhưng mã nhãn trong ngoan lệ cũng là hiện ra hết chắc chắn. Là không cần phải gấp, dù sao cũng ngươi đi trừng trị hắn, chưa khỏi vết thương mới có lực đánh một trận. Dương Hàn khẽ cười nói. Xích, Dương Hàn, ngươi để cho ta đi đánh hắn, phải không, phải không, ta gặp lại hắn, không phải bị hắn xuyên thịt ngừa cái lẩu phải không. Mã thiên hạ đầu, rung giống như chống bỏi. Hán tấn thăng kim đan, Dương Hàn hỏi lại, cái đó ngược lại không có, thu vi theo ta trên lệch không bao nhiêu. Mã Thiên Hạ nói, nếu là ngươi có khả năng tiến giai thần tuyên cửu trọng, mượn nữa ngươi nhất kiện trình độ cứng cáp, vượt xa kim đan pháp khí binh khí, ngươi có mấy phần thắng? Dương Hàn cười hỏi, thần tuyên cửu trọng, Mã Thiên Hạ đầu tiên là sướng sở, sau đó đổ sộ thân thể đột nhiên đứng lên, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, liều mạng ta mã mệnh, cũng phải rửa sạch đục nhã. Xích. Dương Hàn, đây chính là ngươi nói tấn thăng thần tuyển cựu trọng cơ hội. Sau nửa canh giờ, mãng xa cổ tháp nhất tầng, Vu cổ thuật sĩ ngủ say màu đèn quang môn trước, mã thiên hạ nháy mã nhãn, hơi nghi hoặc một chút không giải thích được. Nay quang môn sau, chính là Vu cổ nhất tộc ngủ say chi địa, bên trong thiên địa tu hành bổn nguyên, có thể nói kinh khủng, ngươi nghĩ hấp thụ bao nhiêu, đều có thể. Dương Hàn gật đầu. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau vào. Mã thiên hạ xoa tay. Cương vu. Một hồi ta sẽ thi triển vua cổ lực, bao trùm các ngươi toàn thân, tuy là loại lực lượng này cho các ngươi bản năng chẳng ghét, cũng phải làm sơ nhẫn lại. Dương Hàn xoay người nhìn về phía sau lưng cương vua, cùng với 12 con thần tuyển đỉnh phong cương tộc trưởng lão. Chủ thượng yên tâm, chúng ta biết được. Cương vua cùng 12 con thần tuyển đỉnh phong cương tộc trưởng lão gật đầu. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền tiến vào, ghi nhớ kỹ, chỉ có thể ở bí bảo không gian danh giới hành động, quyết không thể bước vào vu tháp phụ cận. Dương Hàn lại lần nữa khuyến bảo hắn trên hai tay chói mắt nổi lên, mặc lục sắc vu cổ lực, tức khắc lan ra, đem Dương Hàn, Mã Thiên Hạ cùng với 13 đầu cường tộc bao vây, Dương Hàn thân hình khẽ động, mang theo mọi người lướt vào đến màu đèn quang môn trong. Bá. Cùng thời khắc đó, bí bảo bên trong không gian Dương Hàn cùng Mã Thiên Hạ, 13 đầu cường tộc thân hình, tự quang môn bên trong nhảy ra, rơi vào không gian bên trong. xích. thật là nồng nạc thiên địa tu hành bổn nguyên, ai bì như thế tu hành bổn nguyên, nếu là tu hành có thể không có bình cảnh đầy đủ để cho ta tấn thăng chân nhân cảnh. Mã thiên hạ hưng phấn tề hống, bí bảo bên trong không gian nồng nặc tu hành bổn nguyên, để cho hắn toàn thân thư thái, tu vi ở trong hô hấp, cũng có rõ ràng tăng trưởng dấu hiệu. Là tự lực, thuần túy tự lực. Chúng ta cương tộc có thể thôn vệ loại này tự lực, chuyển hóa cương lực tăng trưởng tội nguồn. HTTP, N, S13 đầu cương tộc lạnh lùng trên mặt, cũng có vẻ kích động hiện lên, bất quá lập tức bọn họ ánh mắt cũng là đồng thời trước nhìn rơi vào bí bảo không gian ở giữa tầng sáu quái tháp trên. Quái tháp thân toàn thân hấp lục, vô số xanh biếc văn lạc toán khắc lên, tỏa ra quỷ dị nguy hiểm khí cơ. "Nô no hắc, nô no hờ a a a." Cương Vũ cùng 12 con cương tộc thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt còn có tầng tầng tràn ngập sát cơ, cơ hồ không còn cách nào tự ức, đây là cương tộc bẩm sinh, đối vu cổ nhất mạch kửu hận. "Cương Vũ, bình tĩnh trở lại, sau này các ngươi có là cơ hội, có thể cùng vu cổ nhất mạch chém giết. Nhìn thấy cương vu cùng 12 con cương tộc trưởng lão khó có thể tự chế, dương hàn phát ra một đạo quát lệnh, thanh âm mặc dù không lớn, lại ẩn chứa thần hôn lực, tức khắc đem cương vu cùng 12 con cương tộc trưởng lão đánh thức. Chủ thượng, cương vu nhất thời khó có thể khất chế, thỉnh chủ thượng không lấy làm phiền lòng. Cương vu cùng 12 con tử thị, trong lòng nhất bẩm, vội và đè xuống trong cơ thể chiến ý, cung kính thỉnh tội. Không sao cả, hiện nay thời gian cấp bách, ngươi cùng 12 con cương tộc trưởng lão dành thời gian. Thu nhận nơi này từ lực. Dương Hàn trầm giọng nói: Vâng, chủ thượng. Cương Vu gật đầu. hắn cùng với 12 con cương tộc trưởng lao tức khắc tách ra đứng. Bọn họ đồng thời mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái. Hào hào hào. Phía trước vu cổ quái tháp nhất tầng trong, tức khắc có nồng nặc xanh biếc sương ngủ tạo thành từng đạo khí trụ hướng về cương Vu cùng một đám cương tộc bay tới. Cùng lúc đó, trung quanh còn có từng đạo thiên địa tu hành bổn nguyên đồng thời phóng tới, cùng xanh biếc xương ngủ lẫn nhau kết hợp. Hóa thành chính gốc tự lực, rơi vào cương tộc trong miệng, bị bọn họ cắn ướt. Xích! Mà Dương Hàn bên cạnh, Mã Thiên Hạ cũng là ngồi xếp bằng, thần sát hắn trang nghiêm, bình tức tĩnh khí, hai tay nhấc một cái, tức khắc có mấy đạo thiên địa tu hành bổn nguyên, rơi vào hắn thân thể, bị hắn thu nhận chuyển hóa. Bí bảo bên trong không gian, tinh phủ không còn cách nào vận dụng, chỉ có thể tạm thời đem thiên địa tu hành bổn nguyên dùng vu cổ lực phong ấn. Trường 844, Thái Khôn Hậu Duệ Thiên địa tu hành bổn nguyên thu. Dương Hàn nhìn phía bị tinh thuần tột cùng thiên địa tu hành bổn nguyên bao phủ cự đại không gian trong hai tròng mắt tinh quang hiện ra hắn vung hai tay lên một cổ bàng bạc hấp lực tức khắc từ hắn trên hai tay tản ra ung ung cùng lúc đó bí bảo bên trong không gian rộng lượng thiên địa tu hành bổn nguyên bị Dương Hàn trên hai tay hấp lực chố khẽ động tức khắc hướng về hai tay hắn kích xả tới cũng ngưng tụ ở trên lòng bàn tay tạo thành mấy trăm quả tỏa ra quang hòa sáng chói lộng lây tiểu châu những thứ này tiểu châu bên trong mỗi một quả bao hàm thiên địa tu hành bản nguyên đều tương đương với một gã thần tuyển cảnh hậu kỳ vương cấp anh linh tu giả lực lượng bản nguyên thân tuyển cảnh cự trọng ở trên đại tu có thể thôn phệ có thể tăng thêm tu vi lại thêm có thể trợ giúp thần tuyển cảnh đỉnh phong tu giả trùng kích kim đan chi cảnh tăng thêm tỷ lệ thành công ma chân nguyên cảnh thân tuyển cảnh sơ kỳ tu giả nếu là thu nhận cũng có thể là tu vi tinh tiến rất mạnh trong thời gian ngắn thực lực đại tăng vu cổ lực bao vây mấy trăm quả thiên địa bản nguyên tiểu châu nơi tay Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn tay trên từng đạo ánh sáng màu xanh sấm lăng ra, đem thiên địa bản nguyên tiểu châu tầng tầng bao vây phong ấn. Dương Hàn tay háo bảo vũ động, mấy trăm quả bị phong ấn thiên địa bản nguyên tiểu châu tức khắc rơi vào trước người hắn. Sau đó Dương Hàn hai tay lại lần nữa mở ra, lại có mấy trăm quả thiên địa bản nguyên tiểu châu hướng hắn bay tới. Ngắn ngủ không tới trong vòng một ngày, Dương Hằng trước người bùn nguyên tiểu châu liền tích tụ thành một toa núi nhỏ. Dương Hằng đem các loại bùn nguyên tiểu châu dùng vuỗ cổ lực bao vây. Mang ra bí bảo không gian bên ngoài, thu vào tinh phủ, sau đó lại lần nữa phản hồi bí bảo không gian, lại lần nữa thu lấy phong ấn tu hành bổn nguyên. 7 ngày 7 đêm thời gian, dương hàn mảnh tức liên tục, thu lấy khó có thể đánh giá bổn nguyên tiểu châu, cả tòa bí bảo không gian thiên địa tu hành bổn nguyên, cũng giảm thiểu trường năm thành. Bí bảo bên trong không gian khu vực biên giới thiên địa tu hành bổn nguyên, cơ hồ đều bị thu vào, chỉ còn dư lại quay trùng quanh đang trách tháp 300 m ở bên trong thiên địa bản nguyên, vẫn như cũ nồng nặc ở pháp trận dưới tác dụng, chặt chẽ quay chung quanh vô cổ quái tháp xoay tròn. Tới lúc này, Dương Hàn cũng là chậm rãi thu tay lại, không ở thu lấy, bí bảo không gian bổn nguyên tuy là vẫn như cũ cũng không thiếu, nhưng nếu là hắn thu lấy quá lợi hại, dù sao sẽ kinh động ngủ say trong rất nhiều vô cổ thuật sĩ. xích sí, ta cảm thấy mình trước đó chưa từng có cường đại. Mã thiên hạ giãn ra hai cánh tay, trên thân các đốt ngón tay, phích lịch ca sát vang lên không ngừng, bảy ngày bảy đêm không ngủ khổ tu Hán tu vi rốt cục đến thần tuyển ngang cửu trọng chi cảnh. Làm sao không luyện, này cũng không giống như là người phong cách. Gặp mã thiên hạ chủ động dừng lại tu luyện, Dương Hàn cười hỏi. Xích, Dương Hàn, ngươi làm bản mã thật là khờ một cái phải không? Một lần tinh tiến quá nhiều, đối với ta sau đó không lâu tiến giai kim đăng cảnh, cũng không có gì chỗ tốt. Mã thiên hạ nghiêm túc nói. Biết là tốt rồi. Dương Hàn mỉm cười. Chủ thượng, chúng ta cũng tu luyện xong. Mà lúc này, Dương Hàn bên cạnh. Cương vũ cùng 12 con cương tộc trưởng lão, cũng là đỉnh chỉ tu nạc. 7 ngày thôn phệ tử lực, để cho cương vũ tu vi tinh tiến cực đại, đã đến kim đan tam trọng đỉnh phong, mà 12 con cương tộc trưởng lão, cũng hoàn toàn ngưng tụ giả đan, thực lực có thể so kim đan nhất trọng tu sĩ. Sau này chỉ cần đi qua liên tiếp rèn luyện, rất nhanh lại hóa thành chân chính kim đan chi cảnh. Được, nếu các ngươi đều đã đỉnh chỉ tu luyện, chúng ta liền rời đi bí bảo không gian đi, khoảng cách lần này mãng xa hành trình, còn một tháng thời gian. Chúng ta cũng không thiếu việc cần hoàn thành đây." Dương Hàn vung tay lên, mặc lục sắc vu cổ lực, lại lần nữa lăng ra, đem mọi người bao vây, sau đó hướng về bí bảo không gian bên ngoài, nhanh chóng đi. Cửu Sắc Nguyên Luân. Dương Hàn trong màu đen quang môn trong nhẹ ra, một lần nữa xuất hiện ở cổ tháp nhất tầng trong, hắn nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa, hai tay về phía trước đẩy một cái, hai đạo 10 trưởng đại tiểu cửu sắc nguyên luân, tức khắc nhẹ ra, đem chung quanh hỗn độn vũ khí toàn bộ luyện hóa, hóa thành chính gốc ngũ hành bổn nguyên tiến vào tinh phủ trong hắn một mặt luyện hóa một mặt đi trước đợi đi tới cổ tháp tầng cao nhất trước cửa ra là lúc trong tháp cổ hỗn độn vũ khí cũng bị hắn thu nhận còn hơn một nửa nồng nặc ngũ hành bổn nguyên quán trú ở tinh phủ không gian trên bầu trời lập loè này ẩn ẩn hoa quang vu cổ trận dương hàn đi ra cổ tháp cửa động hai tay hắn pháp quyết liên tiếp bốc lên bày đại trận đem cổ tháp cổng vào hoàn toàn phong ấn phòng ngừa có người xông vào kinh động ngủ say trong vu cổ thuật sĩ lấy dương hàn hiện nay thực lực Hắn bày lại trận, trừ phi kim đan cảnh tam trọng ở trên tu sĩ, cơ hồ không người nào có thể hóa giải. Cương vu, thập nhị trưởng lão, các ngươi dẫn dắt thủ hạ cương tộc, đi mạng xa các nơi trận ấn, tiếp tục thu nhận tử lực, tăng trưởng tu vi. Dương Hàn ngón tay búng một cái, hơn 10 đạo tạo thành phù văn, từ tay hắn trong bay ra, rơi vào cương vu trên tay. Những thứ này tinh lực trận văn, có khả năng áp chế vu cổ trận ấn vận chuyển, các ngươi mỗi phát hiện một tòa trận ấn, liền kích hoạt một cái. Dương trầm giọng nói. Chủ thượng yên tâm, chúng ta sẽ đem gặp được mỗi một chỗ trận ớn áp chế, giảm thiểu vu cổ thuật sĩ thôn vệ đại trận uy năng. Cương vu gật đầu, mang theo 12 con cương tộc trưởng lão, hóa thành màu xanh đen hư ảnh, hướng lên trời xa xôi đến. Đi thôi, Mã Thiên Hạ, chúng ta đi gặp lại Ly Vô Tà. Dương Hàn cười nhạt. Đi, chơi hắn nha. Mã Thiên Hạ vén tay áo lên, thần sắc dữ tợn. Úng ủng. Mãng xa hoa nguyên một chỗ khác, một chiếc đầy kim lệnh mạng yến phủ điều trăm Giống như một tọa di động phi thành, ở chân trời trong, thần tốc chấp động, ở trong tầng mây, xuyên qua như ảnh. Bảo Nhi quân chúa, nếu ta nói, cái gì đàm phán hòa bình ưu đãi, bất quá là một ít mãng xa dân đen, phải dùng tới nói với bọn họ lời vô ích gì, ta một kiếm chém giết thủ lĩnh bọn họ, bọn họ chẳng lẽ còn dám phản kháng phải không? Vân Chu Trên, một gã đeo kiếm nam tử ngẩng đầu đứng. Người này tuổi trừng 20, vóc người thon dài cao ngất, tinh mi kiếm mục, thể hiện sự sắc xảo rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hơi dơ lên, mang theo bệ nghệ thiên hạ siêu nhiên khí chất, đen kịt như mực tóc dài đón gió bay múa, tuấn lãng phiêu giật, trên thân khí tức càng có một loại huyền ảo cùng thâm trầm khí chất, quanh thân một trượng bên trong không gian, kiếm ý lượn quanh, từng đạo kiếm ý hư ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, mạnh liệt kiếm khí kiếm ý cơ hồ bao phủ toàn bộ vân chu, tưởng tượng ra không gì sánh kịp kiếm đạo tạo nghệ cùng thâm hậu cảnh giới tu vi. Ly vô tả, chuyện của ta không cần nữa ngươi đi quản. Bảo Nhi Quận Chúa xinh đẹp tuyệt trần cao lại nửa khí băng lãnh, ngươi nếu kỳ ngộ quay về, tu vi đại thành, liền cần phải nhanh chóng phản hồi lạc vân, hiệp trợ ngọc niệm huyền thủ vệ thanh châu, không đủ nhất cũng có thể đi tới minh châu, phong châu, kích sát quỷ tộc. Ha ha, chê cười, bảo nhi quân chúa, ngươi có biết ta thân phận chân chính? Ta tổ tiên chính là thiếu ngạo thượng cổ thời đại thập đại tộc một trong, tiếng tâm lừng lây thái khôn kiếm tộc, thân ta chịu thái khôn huyết mạch, thân phận cao quý, sao có thể làm cái loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình? Li vô tàng nghe vậy. Khẽ giơ lên tóc đen, ta mị cười. Chương 845, so tường thành dày. Ngọc Nghiễm huyền lại tính được thứ gì, cũng đáng được ta đi phụ tá. Ly Vô Tà ngửa mặt lên trời cười dài, "Ta huyết mạch hồi phục, tu thành kiếm thể, thiên hạ này do ta tung hoành ngang dọc, ta kiếm thể chi huy, đủ so sánh được hoàng cấp anh linh, thậm chí càng càng mạnh." Vân chú trên, trận trận liệt phong đánh tới, hưu hưu ly vô tà quần áo, góc áo nhẹ nhàng, phong tư cao. Hắn híp lại hai mắt, trong mắt kiếm ý ngang rộng. Nét mặt tự, dường như cũng say xưa tại chính mình cường đại cùng Tuấn Giật Trong. Mạnh hay không mạnh, đó là ngươi sự tình, không cần nữa cùng ta nói, cùng ta có quan hệ gì. Nhưng mà bảo nhi quận chúa cũng là nhìn liền, đều không liết hắn một cái. Tại sao không có liên quan, ta ngưỡng mộ quận chúa hồi lâu, lần này phản hồi đại yến ta liền sẽ hướng vương thượng yêu cầu, đưa người gả cho ta. Li vô tà hai mắt nhìn phía bảo nhi quận chúa, ánh mắt cực nóng. Buồn cười, ta nguyện ý gả ai, là ta chuyện mình ta vương huynh cũng sẽ không can thiệp, ngươi nếu là không có việc gì, liền thỉnh rời khỏi vân Chu đi. Bảo nhi quận chúa nghe vậy, khí sắc càng là biến được có chút băng hàn, thân thể nàng nhất chuyển, hướng về vân Chu bên trong, nhẹ nhàng bước liên tục, thành thực đi. Quận chúa thế nhưng thấy được ta không sánh bằng dương hàn. Ly vô tả thấy thế, thân hình thoát một cái, tức khắc ngăn ở bảo nhi quận chúa trước người. Ly vô tả, rời quận chúa xa một chút, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng mà còn chưa chờ Ly Vô Tà tiếp cận Bảo Nhi Quân Chúa, 10 tên mặc tinh tuyển giáp tinh phủ vương cấp chiến tướng, chính là thân hình khẽ động, ngăn trở ở Ly Vô Tà phía trước. Bọn họ là Dương Hàn Giới Trướng, 33 tên vương cấp chiến tướng 10, tu vi đều ở đây thần tuyển ngũ trọng trở lên, kỹ pháp cao cường. Mã thiên hạ bị Ly Vô Tà kích thương, đi vào tìm kiếm Dương Hàn lúc, liền đem 10 người này triệu tập tới, bảo hộ Bảo Nhi Quân Chúa. Làm sao, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi 10 cái có thể chiến thắng ta sao? Ly vô tả cười lạnh một tiếng, hắn trên hai tay, kiếm quang lập lòe, mười ngón tay, tựa như mười trôi lợi kiếm, chói mắt chói mắt. Đủ, Ly vô tả ngươi muốn thế nào tùy ngươi, nhưng nơi này là đại Yến vân trù, ta lần này đi xứ mạng xa, có chuyện quan trọng trong người, liên quan đến ta đại Yến sau này vận mệnh quốc gia, ngươi giúp thông thả, vẫn là sớm làm rời khỏi được. Bảo Nhi quận chúa trên mặt hắn ý, càng hơn, nếu không có Ly vô tả cũng là lạc vân môn tuần tra tôn sứ một trong nàng căn bản không nguyện nói với hắn một câu nói. Đại Yến vận mệnh quốc gia. Ly vô tà nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng là càng thêm sáng rực. Chỉ cần có ta ở, đại Yến lại không lo, năng lực ta còn hơn dương hẳn, cường đại thập bội, gấp trăm lần. Bệnh tâm thần. Bảo nhi quận chúa đối Ly vô tà triệt để không nói gì, nàng vừa nghiêng đầu, tự mình hướng về vân chu bên trong đi tới. Bảo nhi quận chúa, dừng chân. Nhưng Ly vô tà giống như là một khối nát vụn thuốc rán. Căn bản không biết bảo nhi quận chúa đối với hắn chán ghét, thân hình hắn lại lần nữa về phía trước, tiêu ngạo nói, tin tưởng Dương Hàn rất nhanh liền sẽ tới trước, ta sẽ ở bảo nhi quận chúa phía trước đem hắn hung hăng đánh bại, để cho quận chúa biết, ta so với hắn, cường đại thập bội, xuất sắc thập bội. Li Vô Tà lui ra phía sau, mười tên tinh phủ vương cấp chiến tướng, những mày, trên người bọn họ quang hoa sang chói, đồng thời mọc lên, hội tụ vào một chỗ, cấu thành một đạo nguyên lực tường, ngăn trở ở Li Vô Tà trước người. Hừ không biết tự lượng sức mình đổ đạt. Ly vô tà thấy thế, lông mày nhăn lại, hắn đưa ra một cánh tay, không khí hơi ba động ở giữa, một thanh trường kiếm hư ảnh ở cánh tay ngưng tụ, sắc bén kiếm ý, đâm thẳng cốt tủy. Xích, Ly vô tà, ngươi ra mặt so đại yến vương đô tưởng thành còn dày hơn, rõ là không biết xấu hổ, làm bản mã ra chai móng ngựa, ta đều ngại dạy. Mà nhưng vào lúc này, vân chu bên ngoài trong tầng mây, một đạo lô mãng mà tàn bạo thanh âm, ầm ầm vang lên bên trong tầng mây màu đỏ ánh sáng như hoa tăng mạnh thân hình to lớn bưu hãn mã thiên hạ một bước cẳng ra rơi vào vân chu trên bong thuyền tư thế hào hùng bừng bừng phân chấn tiện mã ngươi cái không nhớ lâu đồ đạc chẳng lẽ vương bát ngày trước ngươi chạy trối chết hình dạng sao ly vô tà nhìn thấy mã thiên hạ xuất hiện ở trước người mình khí sắc lại lần nữa biến sắc phong khinh vân đạm khuôn mặt cũng là hiện hiện ra khó có thể ức chế tức giận hừ hừ bản mã ra đó là vòng vèo cách mã thiên hạ đầu ngựa dương lên Dùng lỗ mũi nhìn Ly Vô Tà, nói, lần trước ta vừa thấy ngươi, liền muốn phải tiêu chạy, quá mất khó nhịn, có chút không dễ chịu à. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế mạnh miệng. Ly Vô Tà lệ quát, tay hắn thân hình khẽ động, liền muốn huy động cánh tay, chém về phía mã thiên hạ. Ly Vô Tà, hiện nay hiến quốc loạn trong giặc ngoài, ngươi thân là Lạc Vân môn đệ tử, nếu bình yên trở lại, vì sao không trở về Lạc Vân phục mệnh. Vân Chu Cạnh trong tầng mây, một đạo trẻ tuổi thanh âm, trầm rãi vang lên. Trắng đoán vân vụ tăng khai, Dương Hàn thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, giống như không có gì vậy rơi vào trên bông thuyền. Dương Hàn Vừa thấy được Dương Hàn xuất hiện, ly vô tả khuôn mặt anh Tuấn, tức khắc biến được có chút dữ tợn, hắn hàm răng cắn chặt, cơ hồ là ở trong kẻ răng, nặn ra thanh âm. Dương Hàn ma bảo nhi quận chúa còn lại là vẻ mặt vui mừng, nàng bước liên tục di động, giống như một chỉ mỹ lệ hồ điệp, bay tới Dương Hàn bên cạnh. Dương Hàn Ngươi có dám đánh với ta một trận? Li Vô Tà nhìn thấy một màn này, khí sắc càng là u ám đáng sợ, ánh mắt của hắn hung hăng trừng mắt về phía Dương Hàn, như hai thanh sắc bén kiếm phong, hàn ý tê bước. Tại sao muốn đánh với ngươi một trận, xin lỗi, ta không rảnh. Dương Hàn khẽ lắc đầu, quả đoán cự tuyệt. Ngươi là sợ sao, nếu là sợ bị ta đánh bại chém giết, liền quy xuống cho ta cầu xin tha thứ. Li Vô Tà cười nhạt. Ta nói, ta không rảnh chấp nhặt với ngươi, ngươi nếu là muốn rõ ràng lực lượng, liền đi cùng quỷ tộc nhất chiến. Chỉ cần có thể ngươi thối lui Minh Châu, phong châu hai châu quỷ tộc đại quân, ta Dương Hàn mới thành thật kính phục. Dương Hàn nghe được Li Vô Tà lời nói, lại không có chút nào nổi giận, hắn thần sắc bình tĩnh, ôn tồn nói ra. Dương Hàn, ngươi bất ở chỗ ấy làm bộ làm tịch, che giấu bản thân sợ hãi, ta kiếm thể đã thành, thực lực đã sớm vượt xa cùng ngươi, bằng thực lực ngươi, ngay cả ta bà chiêu cũng ngăn cản không được. Li Vô Tà châm trọng nói, ngươi trước đây không phải rất lợi hại sao, ta hiện tại đưa ngươi tỏa k� Ngươi làm sao liền hỏi cũng không hỏi? Mã Thiên Hạ là bị ngươi đả thương, bất quá đó là chuyện hắn, chính hắn lại có thể xử lý, không cần nữa ta xuất thủ." Dương Hàn cười nói. "Xích, không sai, Ly Vô Tà, ngươi có dám cắn ngươi Mã gia tái chiến một hồi?" Mã Thiên Hạ bước ra một bước, hướng về Ly Vô Tà cùng lắm đi tới, trầm trọng cước bộ, dâm ở vân chu trên bong thuyền, thùng thùng rung động. "Được, ngươi đã không chịu xuất thủ, ta liền chém giết ngươi này thất tiện Mã." Nhìn ngươi đến lúc đó, còn có cái gì mượn cớ? Ly vô tà nhe răng cười một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, cả người thân ảnh tức khắc biến mất. Sau một khắc mã thiên hạ trước người, một thanh nguyên lực ngưng tụ cự kiếm đột nhiên xuất hiện, một kiếm lăng không hướng về mã thiên hạ bổ tới. Cự kiếm buộc lộ tài năng, kiếm ý trăn trề, mang theo không thể địch nổi thế chém xuống. Cường đại kiếm ý lăng ra, liền tại vân chu bên trong một đám đại yến binh sĩ cũng là cảm thấy giận cả tóc gáy, kinh hồn tăng đạm. Chương 846 Quỷ tộc đầy tớ. Tiên Mã, tiếp sau nhờ lâu một chút đi. Vân Chu trên, hư không ba động, Cự Kiếm Lăng Không ra, kiếm thế kinh người, bí mật mang theo vạn quốc lực, dốc hết sức chém giết, cơn lốc tự cự kiếm cạnh ngưng tụ, khuấy động trăm dạng nguyên lực đảo ngược. Xích, Ly Vô tả, xem bản mã ra đánh người xấu. Mã Thiên Hạ nhìn thấy nguyên lực Cự Kiếm Lăng Không bộ tới, gào thét một tiếng, hắn bắp thịt toàn thân cao vót, đột nhiên phát lực, bàn tay trên, một cây mặc lục sắc một côn pháp trượng lóe ra, bị hắn cầm ở trong tay. Hướng về nguyên lực cự kiếm kiếm phong, chính là nhất côn đập đi. Làm. Một côn pháp trưởng cùng nguyên lực cự kiếm giao kích, tức khắc phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn thanh âm chói tai phảng phất kim thạch giao kích, sao động chăm giảm. Ôi trao Mã thiên hạ một tiếng kêu lớn, thân hình bay ngược ra, cánh tay hắn run, cự lực tặng lại, suýt nữa để cho trong tay hắn một côn rời tay. Vô liêm sỉ. Mã đổi thành một mặt, nguyên lực cự kiếm bên trong, còn có ly vô tả gào thét tiếng truyền ra. Nguyên lực cự kiếm thân kiếm rung rung, cũng là bay ra về phía sau vài dặm, hiện nhiên tại đây một lần trong đối chiến, Li Vô Tà cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Li Vô Tà, trở lại. Mã Thiên Hạ đầu đầu cánh tay, lại lần nữa hét lớn, thân hình hắn nhảy lên, màu đỏ lông bờm bay múa, dương thật to miệng ngựa, lớn tiếng gào thét, trong tay một côn pháp trượng, đổ ập xuống hướng về Li Vô Tà hóa thành nguyên lực cự kiếm, đụng đụng đương đương một trận hung ác đọ. Đáng chết tiện mã, ta đánh nát ngươi. Ly Vô Tà gầm lên, Nguyên lực cử kiếm quang mang đại thịnh, hóa ra chín đạo kiếm ảnh, hư hư thật thật, hướng về Mã Thiên Hạ lại lần nữa chém giết. Đường đường đường. Vân Chu trên bong thuyền không, một kiếm một con ngựa, lẫn nhau hổ đả, tình hình chiến đấu kịch liệt, ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp, liền giao thủ mấy trăm lần, kiếm quang, hỏa vân giữa ngang dọc. Tuy là Ly Vô Tà kiếm ý ngang dọc, nhưng tụ kiếm thể, thân thể có thể so với lợi kiếm, nhưng Mã Thiên Hạ thần tuyển cũ trọng cảnh giới, cao hơn Ly Vô Tà lượng trọng cộng thêm mã thiên hạ huyết mạch huyết mạch phi phàm dùng vô số thiên tài địa bảo sức mạnh to lớn đủ để cùng Ly vô tà chống đỡ được mà mã thiên hạ trong tay một côn pháp trượng càng là dương hàn tự vù cổ thuật sĩ trong tay sở đoạn tuy là mã thiên hạ không thể thi triển thần thông gì nhưng pháp trượng trình độ cứng cáp cũng là vượt xa kim đan pháp khí đáng chết trong tay ngươi kiếm được là vật gì vì sao bằng vào ta kiếm thể chi huy dĩ nhiên không còn cách nào tổn thương mảy may li vô tà càng đánh càng nộ Hắn thân thể ngưng tụ kiếm thể, cứng cỏi tuyệt cùng, vượt xa thần tuyển thượng phẩm pháp khí, nhưng không thể chiếm giữ một chút ưu thế. Mà Mã Thiên Hạ trong tay pháp trượng lại cứng rắn đáng sợ, một phen trực tiếp giao kích, tuy là không có để cho Ly Vô Tà thụ thương, nhưng pháp trượng đập vào trên thân hình đau nhức, vẫn như cũ để cho hắn không thể chịu đựng được, khóe miệng cũng là liên tiếp giận. giật. Ha ha ha, Ly Vô Tà, đến đây đi, ngươi cái gì rắc rời kiếm thể lợi hại hơn nữa, ta cũng không tin người không đau. Mã Thiên Hạ cất tiếng cười to. Tuy là cánh tay hắn cũng bị chấn được tê dại, tê tê, nhưng trên mặt cũng là làm bộ một bộ phong khinh vân đạm hình dạng. Li vô tà, nói thật cho ngươi biết, ta bảo bối này phát trượng, nhìn như tầm thường, lại có giảm bớt lực phát trượng, chính là lại đánh gõ vạn lần, ta cũng không cảm giác được một điểm lực lượng, ta cũng không tin, ngươi có thể gánh một vạn lần. Mã Thiên Hạ miệng đầy mê sảng, há mồm liền ra, trong tay mặc lục sắc một côn, càng là huy vũ hổ hổ sinh phong, thật là doa người. Thiên mã, ngươi dựa vào lợi khí có gì tài ba. Ly vô tả cùng mã thiên hạ lại đang giữa không trung giao kích mấy mươi lần, hắn đột nhiên chợt quát, một kiếm bức lui mã thiên hạ, thân hình cũng là bay ngược ra. Xích, ai bảo ta ngưng tụ phải không kiếm thể, nếu không ngươi đừng hóa thành cự kiếm, chúng ta trở lại chém giết. Mã thiên hạ mặt vô tội, tay hắn cầm mặc lục sắc một côn, đánh ra chân hỏa, đầy mặt ngựa, tất cả đều là ngang nhiên chiến ý. Hừ, Dương Hàn, tiện mã, lần này coi như chúng ta ngang tay. Ta kiếm thể hiện nay bất quá vừa mới tấn thăng nhất trọng, còn chưa đại thành, đợi ta kiếm thể lại lần nữa tinh tiến, sẽ cùng các ngươi tính sổ. Li Vô Tà biết mình lần này, đoạn khó thủ thắng, không khỏi được phẫn hận lên tiếng, hắn thân hình thoát một cái, cự kiếm thân tức khắc nhập vào hư không, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đại mã, vài ngày không thấy, ngươi lại lợi hại. Bảo nhi quận chúa gặp Li Vô Tà thối lui, vỗ tay liên tục. Sích, đó là, ta mã thiên hạ huyết mạch phi phàm, bế quan ba ngày giống như người ta 30 năm. Mã Thiên Hạ rung đùi lắc ý, Dương Dương đã ý. Mã Thiên Hạ, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một mực một bên quan chiến Dương Hàn lại đột nhiên lên tiếng, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt na di đến giữa không trung trên, xuất hiện ở Mã Thiên Hạ phía sau. Vù vù. Mà ở cùng thời khắc đó, Mã Thiên Hạ phía sau ba thước chỗ vân không trồng, không khí hơi ba động, một thanh tỏa ra quang hoa sáng chói nguyên lực cự kiếm, lang không ra, kiếm phong nhắm thẳng vào Mã Thiên Hạ, này uy thế của một kiếm đủ để mở núi phá đá, một ngàn mét núi cao cũng phải bị một kiếm chém thành hai khúc. Xích Mã Thiên Hạ trong khoảnh khắc cũng bị bao phủ kiếm ý bao phủ, trong chớp mắt, Mồ hôi lạnh súng nước phía sau lưng bẩm Đồ sộ thân thể cũng phải co lại thành một đoàn. Một kiếm này quá đột ngột, uy lực quá lớn, tốc độ càng là không còn cách nào tránh né. Ly vô tả, người tốt đê tiện, dĩ nhiên tập kích. Bảo Nhi quận chúa tức giận khét kêu, vù vù. Nhưng mà Dương Hàn thân hình cũng ở đây lúc này xuất hiện ở mã thiên hạ phía sau cánh tay hắn giơ lên nhìn như trầm trượm nhưng so với ly vô tà cự kiếm có nhanh hơn ba phần hắn đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái ly vô tà thế không thể đỡ cự kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt bị dương hàn cầm trên ngón tay trong lúc đó không thể phía trước vào một tấc cự kiếm đột nhiên ngừng lại không chỗ tỏa ra lực lượng đem cự kiếm thân kiếm rung động ông ông tắc hưởng ẩn nấp cùng cự kiếm thân kiếm bên trong ly vô tà càng là phát ra một tiếng ơ. ly vô tà Ngươi nếu luôn luôn tâm cao khí ngạo, quang minh lỗi lạc, ta vẫn sẽ xem trọng ngươi vài phần, nhưng hiện tại xem ra, ngươi đầu nhập vào quỷ tộc, liền chút tiền đồ này, cũng không có sao. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn nắm ly vô tả kiếm thể ngón tay, hơi dùng sức bắn ra, cự kiếm tức khắc tảng ra, mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào ly vô tả, cũng là bay ngược ra. Xích, Dương Hàn, ngươi nói tiểu tử này đầu nhập vào quỷ tộc. Mã thiên hạ lúc này vừa mới xoay người lại, hắn nghe được Dương Hàn lời nói. Trên mặt toát ra vẻ khó tin, Thái Khôn Kiếm Tộc cùng quỷ tộc liên quan, tựa như cương tộc cùng vô Cổ Nhất mạch, căn bản không có hòa hoãn khả năng. Vài vạn năm thù hận, căn bản là không có cách hóa giải. Li vô tà dĩ nhiên đầu nhập vào quỷ tộc. Bảo Nhi quân chúa cũng là mặt kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới luôn luôn biểu hiện tâm cao khí ngạo Li vô tà, dĩ nhiên biến thành quỷ tộc đầy tớ. Dương Hàn, ngươi đừng vội nói bậy, đổi trắng thay đen, thân ta là Thái Khôn Kiếm Tộc hậu duệ, làm sao có thể đầu nhập vào quỷ tộc? Ly vô tả kinh sợ. Nếu là ngươi không có đầu nhập vào quỷ tộc, như vậy các ngươi thân dung hợp côn ngô kiếm mảnh vụn, lại là nơi nào đến, không cần nói cho ta, là ngươi theo quỷ hoàng trong tay trộm được. Dương Hàn cười lạnh nói. Chương 847, không đáng để lo. Thời đại thượng cổ, côn ngô thần kiếm cùng cửu long phụ sơn kinh thiên nhất kích, cửu long phụ sơn hủy hoại, mà côn ngô thần kiếm cũng chia làm 20 mảnh vụn, này vài vạn năm đến, trong 18 cái mảnh vụn, đều bị quỷ tộc chỗ thu lấy. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, màu đen côn ngô kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nghe hắn nói, mà trong tay ta lại lần nữa đúc thành côn ngô kiếm trong, hàm chứa cuối cùng hai cái mảnh vụn, trên người ngươi côn ngô kiếm mảnh vụn, lại giải thích thế nào. Ta, ta không có đầu nhập vào quỷ tộc, không có đầu nhập vào quỷ hoàng. Ly vô ta nghe vậy, trên mặt tức khắc toát ra vẻ sợ hãi, hắn lớn tiếng kêu lớn, thân ta là thái khôn kiếm tộc, cùng quỷ tộc không đội trời chung, ta chỉ là, ta chỉ là cùng quỷ hoàng làm một vụ giao dịch. Hắn ban thưởng ta côn Ngô thần kiếm mạnh vụt, ta chỉ muốn đem ngươi chém giết, liền không thiếu nợ nhau. Đau trứng, Ly Vô Tà, ngươi cái quên nguồn quên gốc hỗn đảng, quỷ tộc xâm lấn đại yến, Dương Hàn là yến quốc chống đỡ quỷ tộc chiến lược mạnh nhất, ngươi chém giết Dương Hàn, chính là phản loạn nhân tộc, giúp quỷ làm trái. Mã Thiên Hạ mang to, ngươi hiệp trợ quỷ tộc chiếm giữ huyền hoàng, để cho quỷ tộc cường đại, đây không phải là đầu nhập vào quỷ tộc, vậy là cái gì? Ta chém giết Dương Hàn sau, cùng quỷ hoàng giao dịch thanh toán xong, tự nhiên sẽ giúp đỡ đại yến chống đỡ quỷ tộc. Ly Vô Tà cực lực nguy biện, nhưng lời nói tái nhận, không có chút nào căn cứ. Đau chứng, Dương Hàn đem côn ngô kiếm ta mượn dùng một chút, ta bổ này tập chủng. Mã Thiên Hạ kêu lớn. Ly Vô Tà, ngươi tuy là người mang thái khôn huyết mạch, nhưng đã không có tư cách dù có được côn Ngô thần kiếm mạnh vụt. Dương Hàn tiến lên trước một bước, trong tay hắn màu đen côn ngô kiếm kiếm quang lập lòe, tức khắc tác động bị Ly Vô Tà dung hợp ở trong người cái viên này côn Ngô thần kiếm mạnh vụt xuất hiện cảm ứng mơ hồ rung động không Dương Hàn, ngươi không thể cướp đi ta Côn Ngô Thần Kiếm Mảnh Vụ không thể Li vô tả cảm ứng được trong cơ thể Côn Ngô Thần Kiếm Mảnh Vụ rung động trong lòng tức khắc đại hoảng hắn xoay người nhảy một cái nguyên lực trong cơ thể lại lần nữa lan ra đem hắn thân thể bao vây hóa thành một đạo trường kiếm hướng về phương sang ngự không đi Côn Ngô Kiếm Dương Hàn hét lớn một tiếng hắn dùng lực nhất đầu trong tay màu đen Côn Ngô Kiếm tức khắc nảy ra biến mất tại trong hư không A. Sau một khắc, Lý Vô Tà phát ra một tiếng thẳng kê hắn ngưng tụ nguyên lực trường kiếm lại lần nữa tăng hẳn ra, còn có tiên huyết vậy không? Chỉ thấy Lý Vô Tà phía sau một đạo hàn mang thoáng qua, màu đen côn ngô kiếm rạch một cái, nhăn lại. Một cái côn ngô kiếm mảnh vụn tức khắc tự Lý Vô Tà phía sau lưng này ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, tản mát ra khí cương liệt kiếm ý, bao phủ trăm dặm chi địa. Không, đó là ta, ta. Lý Vô Tà mí mắt sắp nước, hắn điên to bằng kê. Như là hoàn toàn không cảm giác được trên người mình kiếm thương, thân hình đập ra, hướng về côn ngô thần kiếm mảnh vụn đi. Vù vù. Tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân kêu gọi, bị côn ngô kiếm lấy ra thần kiếm mảnh vụn hơi trao đảo một cái, cũng là trực tiếp hướng về Li Vô Tà tới gần. Siêu. Nhưng mà vào thời khắc này, màu đen côn ngô kiếm lại lần nữa hạ xuống, hư không nhắc ngăn, tức khắc đem thần kiếm mảnh vụn ngăn trở. Chỉ thấy côn ngô kiếm trên thân kiếm, phát ra một đạo hắc mang, rơi vào thần Kiếm mảnh vụ trên. Ly vô tả đối thần kiếm mảnh vụn liên hệ, chính là trong nháy mắt biến mất. Ta thần kiếm, Dương Hàn, trả lại cho ta. Ly vô tả nhào một cái không, hắn lớn tiếng gào thét, ngửa mặt lên trời gầm thét, mà Côn ngô kiếm lại sớm đã cuốn thần kiếm mảnh vụn, lại lần nữa trở lại Dương Hàn trong tay. Ly vô tả, tuy là ngươi đầu nhập vào quỷ vương, nhưng ta có thể cho ngươi một cái sửa sai cơ hội, ngươi nếu tự quỷ hoàng chỗ tới, nhất định gặp qua quỷ hoàng, hoặc là biết một ít quỷ tộc bên trong tân mật. Dương Hàn đem thần kiếm mảnh vụn giữ tại lòng bàn tay, hướng về Li Vô Tà lạnh lùng nói, "Chỉ cần ngươi đem biết toàn bộ nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi mang về Lạc Vân chỗ sâu nghĩ lại, nếu là một ngày kia, ngươi có thể có đủ chỗ tình ngộ, ta có lẽ sẽ đem này cái thần kiếm mảnh vụn, lại lần nữa giao nộp cùng ngươi." Dương Hàn, ngươi thiếu làm bộ làm tịch, ta sẽ không bị ngươi lừa dối, ngươi cái này gian trá tiểu nhân." Li Vô Tà nghiến răng nghiến lợi, thân thể run, trong mắt tất cả đều là khó có thể ma diệt cừu hận. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, đều cải biến không được ta quyết định. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, bàn tay hắn về phía trước nắm vào trong hư không một cái, Ly vô tả thân thể liền thì bị một tinh lực bàn tay bắt lại, mang hướng Dương Hàn. Ly vô tả, ngươi cái ngu ngốc, thánh hoàng ban thưởng ngươi thần kiếm mạnh vụn, ngươi dĩ nhiên vừa mới có chút tiểu thành, liền tự mình hành động, đây là đang phá hoại thánh hoàng đại kế. Nhưng vào lúc này, Ly vô tả bên cạnh, không khí hơi ba động, một cái tuổi chừng hai mươi mấy tuổi diện mạo cùng yến vương kinh ngạo phong giống nhau đến mấy phần nam tử từ hư không trong bước ra một bước chỉ thấy trong tay hắn một đạo ánh sáng màu vàng nóng thoáng qua dĩ nhiên đem nắm chặt ly vô tạ tinh lực bàn tay đánh lui nhị ca là ngươi bảo nhi quận chúa vừa thấy người này nét mặt cũng là biến được cực kỳ phức tạp rất có thân tình đang nhấp nháy còn có khắc cốt ghi xương kiêu hận bốc lên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi đúng là tự tay ám sát lão yến vương đại yến hai quận vương kinh ngạo vũ Xuất thân đại yến vương tộc, lại khát vọng trở thành một tên thuần huyết quỷ tộc đại yến vương tử. Dương Hàn, ngươi không nên đắc ý, thánh hoàng lực lượng không gì sánh được cường đại, luôn có một ngày, ngươi sẽ biết chọc giận thánh hoàng kết quả. Kinh nạo Vũ cười lạnh một tiếng, hắn nắm lên sắc mặt tái nhợt Ly Vô Tà, quanh thân một đạo hắc quang lập lòe, tức khắc đem hắn cùng Ly Vô Tà bao vây, trốn vào trong hư không, trong chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xích, chạy nhanh như vậy, Dương Hàn, chúng ta truy Mã Thiên Hạ thân hình bắn lên, liền muốn đi vào truy đuổi. Tính Mã Thiên Hạ, chúng ta đuổi không kịp bọn họ. Dương Hàn cũng là khẽ lắc đầu nói, kinh ngạo vũ chỗ thi triển, là một loại cực kỳ quý trọng đột vụ. Lúc này bọn họ, khả năng sớm đã ở ngoài mấy trăm dặm. Đáng ghét, chẳng lẽ cứ như vậy để cho hai cái này kẻ phản bội chạy trốn sao? Mã Thiên Hạ rất không cam lòng. Còn hơn quỷ hoàng mà nói, bọn họ không đáng để lo. Dương Hàn lắc đầu, và lại hiện nay, Chúng ta đã phát hiện Lý Vô Tà đầu nhập vào quỷ tộc sự thực, bọn họ đối với quỷ hoàng mà nói, tác dụng cũng sẽ không quá lớn, tùy bọn hắn đi đi, chỉ cần bọn họ còn là quỷ tộc hiệu lực, chúng ta luôn có một ngày, sẽ mới gặp lại bọn họ. Sích, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá lần kế ta ở gặp Lý Vô Tà, nhất định phải dùng ta một đôi móng ngựa, hung hăng dẫm lên hắn. Mã thiên hạ lời thể son sắt, Dương Hàn, ta nhị ca hắn. Bảo Nhi quận chúa nhìn kinh ngạo vũ biến mất phương hướng, có chút chần trờ. Bảo Nhi quận chúa yên tâm, kinh ngạo vũ hôm nay hay là nhân tộc thân thể, trừ phi hắn có thể đủ tiến giai kim đan, địa phương mới có thể đoạt xá thuần huyết quỷ tộc. Dương Hàn biết Bảo Nhi quận chúa trong lòng lo nghĩ, nhẹ giọng chấn an. Chưa biến thành quỷ tộc là tốt rồi, mặc dù hắn mắc phải tội lớn, nhưng... ít nhất, vẫn tính là nhân tộc, nhưng hắn một khi vứt bỏ nhân tộc thân thể, hóa thành quỷ tộc, liền thật cùng ta, cùng đại hiến không có một chút liên quan. Bảo Nhi quận chúa thấp giọng nói, nói vậy phụ vương biết cũng sẽ càng thêm khổ sở. Chương 848: Sẵn sàng ra trận. Dương Hàn, nếu như có thể, lần kế gặp lại được Kinh Ngạo Vũ thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem hắn chém giết, không nên để cho hắn tái giúp người xấu làm điều ác. Bảo Nhi quận chúa cúi đầu, trầm mặc không nói, qua đây hồi lâu, mới quyết định, bất quá thiếu nữ tinh xảo trên mặt mũi, lại như cũng không hề có thể tự ước bi thống hiện lên. Quận chúa yên tâm, ta từng đã đáp ứng tiên vương, nhất định sẽ tự tay kết thúc Kinh Ngạo Vũ tội nghiệp. Dương Hàn gật đầu, trong lòng cũng đối trước mắt người thiếu nữ này cảm thấy hơi không nỡ cùng thương tiếc, lấy Bảo Nhi quận chúa xuất thân cùng từng trải, có khả năng xuống nhất định như vậy quyết tâm, rất không dễ. Quận chúa, không biết ngươi lần này đi xứ Mãn Sa có từng có thu hoạch gì? Dương Hàn nói sang chuyện khác, ta hai tháng qua này bãi phòng Mãn Sa bộ lạc không dưới trên trăm, trừ một ít loại cực lớn bộ lạc thủ lĩnh, không muốn quy thuận bên ngoài, cơ hồ sở hữu trong bộ lạc nhỏ đều nguyện ý quy thuận. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy. Nghiêm mặt nói, chỉ là, bọn họ tuy là nguyện ý quy thuận ta đại yến, lại đối có thể hay không thông qua Minh Châu, Phong Châu, tâm tồn lo ngại, dù sao hai cái này đại châu, bằng vào chúng ta đại yến hiện nay thực lực của một nước, rất khó đánh chiếm. Quân chúa, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ ta đã có năng lực đem Minh Châu, Phong Châu hai châu quỷ tộc, đều trục xuất. Dương Hàn nghe được bảo nhi quận chúa nói, khẽ mỉm cười nói, hắn tự bí bảo không gian cùng với trong tháp cổ, thu hoạch nhiều thiên địa tu hành bổn nguyên cùng với ngũ hành bổn nguyên, có thể trong vòng thời gian ngắn, cho thủ hạ tinh phủ thủ vệ thực lực đại tăng. Trọng yếu hơn, trên tay hắn vu cổ mộc trận, ở thôn phệ trận ấn cùng với bí bảo bên trong không gian, thu nạp đầy đủ tâm tình tiêu cực lực, có thể giúp hắn ở trong thời gian ngắn, chuyển hóa số lượng kinh khủng tử thị đại quân. Mà tự vu cổ thuật sĩ trong tay cướp đoạt tới mặc lục sát pháp trượng, chỗ vốn có vu cổ tăng phúc hiệu quả, càng vượt xa vu cổ mộc trận. Cộng thêm, dương hàn mài vu cổ ngọc giản, đối với vu cổ thuật nắm giữ Cũng càng thêm thấu triệt, hắn có bảy thành chắc chắn, có thể ở quỷ hoàng phái cường giả đến trước, quét sạch đại yến cuối cùng hai châu quỷ tộc loạn. Dương Hàn, ngươi thật có cách làm. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Ừ, quận chúa một mực đi tới mạng xa các nơi thuyết phục cỡ bộ lạc, ta chậm nhất là một tháng sau, liền sẽ đem minh châu, phong châu hai châu quỷ tộc trục xuất. Dương Hàn hướng về Bảo Nhi quận chúa, cười nhạt, sau đó xoay người nhìn về phía mã thiên hạ nói, ngươi vừa mới tăng cao tu vi Trong khoảng thời gian này, cẩn thận bảo hộ con chúa. Yên tâm đi, Dương Hàn, lúc nào chính thức hướng Minh Châu, Phong Châu quỷ tộc khai chiến, trở lại bảo ta. Mã Thiên Hạ đem mặc lục sắc vù cổ pháp trượng kháng trên bờ vai, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Bảo nhi của chúa, bảo trọng. Dương Hàn hướng Bảo Nhi quận chúa hơi chắp tay, mà sau đó thân hình nhảy lên, nhảy lên giữa không trung, mang theo 10 tên tinh phủ vương cấp chiến tướng, biến mất ở Bảo Nhi quận chúa trong tầm mắt. Một canh giờ qua đi, Dương Hàn thân hình ra bây giờ cách Minh Châu bất quá nghìn dặm chi địa, trước ngực hắn tinh quang lập lòe, Tinh phủ Tiểu Châu Tinh Huy Lăng ra, tức khắc đem hắn cùng mười tên vương cấp chiến tướng dẫn vào đến Tinh phủ trong. Lúc này Tinh phủ bên trong, bóng người lay động, đi tới mãng xa các nơi thu thập sa phỉ bảo tàng hơn 200 ngàn Tinh phủ thủ vệ, toàn bộ bị Dương Hàn kêu gọi, lục tục chạy về. Bọn họ toàn bộ đi tới Chu Thiên Trung quanh đại điện phong khoáng trên quảng trường, ngồi xếp bằng, thu nạp Dương Hàn hút vào Tinh phủ không gian ngũ hành tu hành bổ nguyên cùng với thiên địa tu hành bổn nguyên đi, cường đại tu vi. Còn có nhiều tinh phủ thủ vệ, dựa theo Dương Hàn phân phó, thay phiên đóng giữ tinh phủ khí cát, đem tự mãng xa các nơi thu thập người đến khoáng thạch, phát khí, lại lần nữa luyện, chế tạo là tinh phủ giáp trụ, phát khí, cùng với tinh tuần châu, tinh viên châu. Toàn bộ tinh phủ không gian đều tràn đầy sinh cơ. Mà Dương Hàn cũng trở lại đại điện trong, tiếp tục tiềm tu. Hắn hiện nay đến thần tuyển cửu trọng chi cảnh, khoảng cách kim đang cảnh, đã không hề xa xôi. Nửa tháng thời gian, tinh phủ thủ vệ ở đầy đủ ngũ hành tu hành buồn nguyên cùng với thiên địa tu hành buồn nguyên tẩm bổ xuống, tu vi tinh tiến rất mạnh. Nguyên bản ở vào ngưng khí cảnh đỉnh phong cuối cùng 10 vạn phàm giai tinh phủ thủ vệ, cũng toàn bộ tiến giai chân nguyên, dương hàn dưới trướng hơn ngàn tinh phủ thủ vệ trong, lại không chân nguyên cảnh trở xuống tu vi võ giả. Đến đây, dương hàn dưới trướng có số lượng đạt đến 22 vạn chúng chân nguyên cảnh võ giả. Dương hàn lại thêm thi triển tiểu đỉnh thần thông đem trong khoảng thời gian này cùng quỷ tộc đại chiến trong, thôn vệ cấp thấp anh linh, toàn bộ luyện là anh linh bổn nguyên, đem 22 vạn tinh phủ thủ vệ trong phạm giai anh linh, binh giai anh linh, toàn bộ thăng lên làm tướng cấp anh linh, đưa bọn họ toàn bộ đưa về tướng cấp tinh phủ thủ vệ. Đồng thời khí các trong, liên tiếp luyện ra giáp trụ, trang bị, càng là đem 22 vạn tinh phủ thủ vệ toàn bộ vũ trang. Bọn họ toàn bộ trang bị chân nguyên hạ phẩm phòng cụ pháp khí tinh tuyển giáp, mỗi người có một kiện chân nguyên trùng phẩm pháp khí Ba cái chân nguyên hạ phẩm phụ trợ, tu luyện nguyên quyết vũ khí, toàn bộ là địa giai hạ phẩm nguyên quyết, vũ khí. Như vậy đẳng cấp chân nguyên cảnh võ giả, ở Hiến Quốc Cửu Châu cảnh nội, mỗi một người có sáng tạo một cái chân nguyên thế gia, thống lĩnh nhất vượt tư cách, nhưng ở Dương Hàn dưới trướng, lại chỉ là một gã phổ thông thủ vệ. Mà 22 vạn kinh khủng số lượng, càng là sớm đã siêu việt toàn bộ đại hiến không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng thời Dương Hàn dưới trướng 1000 tên đại điệu cự tích kỵ sĩ, tu vi cũng tinh tiến rõ rệt toàn bộ tiến giai thành thần tuyển ngũ trọng chi cảnh thực lực cường đại khiến cho người không dám tin tưởng nghẹn họng nhìn chân chối liên cự tích kỵ sĩ tọa hạ một nghìn nhức đầu địa cự tích cũng toàn bộ đều tấn thăng làm thần tuyển cảnh bán yêu cũng có thể huyễn hóa thành hình người dương hàn là cự tích kỵ sĩ cùng với một nghìn đầu cự tích trang bị chân nguyên thượng phẩm phòng cụ tinh vân giác mỗi kỵ sĩ cùng tọa hạ cự tích đều có một kiện chân nguyên thượng phẩm binh khí ba cái chân nguyên thượng phẩm phụ trợ pháp khí tu luyện nguyên quyết vũ kỹ toàn bộ là địa giai trung phẩm Dương Hàn đưa bọn họ Anh Linh toàn bộ thăng lên làm tướng cấp đỉnh cấp, càng làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Ngầm chuẩn con. Ngoài ra, Dương Hàn dưới trướng nguyên thuộc về tướng cấp tinh phủ thủ vệ 5000 tên chân nguyên cảnh đỉnh phong thủ vệ, cũng toàn bộ tấn thăng làm thần tuyển cảnh nhất trọng. Dương Hàn đưa bọn họ chỉnh hợp, trang bị cùng đại địa cự tích kỵ sĩ giống nhau giáp trụ, pháp khí. để thăng bọn họ làm vương giai chiến tướng. Mà nguyên 33 tên vương cấp chiến tướng, tu vi càng là thẳng đến thần truyền cửu trọng, Dương Hàn đưa bọn họ do quản lý là tổ giai chiến tướng. Chỉ là bởi vì Dương Hàn hiện nay thiếu khuyết thần tuyển cấp bậc tài liệu, cũng không thể luyện ra thần tuyển cấp bậc giáp trụ cùng pháp khí, cho cho bọn họ sử dụng pháp khí, mặc dù là chân nguyên cực phẩm pháp khí. Bất quá mặc dù như vậy, này 33 tên tổ giai chiến tướng thực lực, cũng có thể nói kinh khủng, mỗi một người là có thể so thất môn tứ viện trưởng giáo trí tôn nhân vật. Còn như Dương Hàn dưới trướng thiên nhãn cùng với 6000 đầu trưởng thành phúc giáp trùng, cũng toàn bộ tiến hóa thành chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại chủng thú. Còn có 500 đầu trùng thú tiến giai thần tuyển cảnh, chỉ là bởi vì trùng thú bản thân có hạn, cũng không thể hóa thành bán yêu à. Trưng 849, Xuất Binh Lúc đến hôm nay, Dương Hàn dưới Trướng, cùng sở hữu thần tuyển cựu trọng tổ giai chiến tướng 33 người, thần tuyển ngũ trọng ở trên đại địa cự tích kỵ sĩ 1.000 người, thần tuyển nhất trọng ở trên vương cấp chiến tướng 5.000 người, chân nguyên cảnh ở trên tinh phủ tướng cấp thủ vệ 22 vạn, còn có hơn 5.000 đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ thiên nhãn phúc giáp trùng Hơn 500 đầu thần tuyển cảnh phúc giáp Trùng. Đại địa cự tích nhất tộc cũng có 1000 đầu thần tuyển cảnh ở trên bán yêu, 500 đầu, đầu thu tu vi cũng toàn bộ ở chân nguyên cảnh trở lên. Còn Như Thiên Nhãn, Địa Viêm, Địa Ngân, Địa Bá, Mã Thiên Hạ cùng thú tộc đầu mục, tu vi cũng toàn bộ đều ở thần tuyển cửu trọng. Thậm chí, Dương Hàn dưới trướng còn có 3300 đầu thần tuyển cảnh cường đại cương tộc, cùng với 12 con tiến giai giả đàn cảnh cương tộc trưởng lão, Kim Đan tam trọng đỉnh phong cương vu. Kinh khủng như vậy thực lực Đủ để rung động huyền hoang bắt vực, muốn phá hủy giống như đại yến quốc như vậy nước chư hầu, cũng căn bản không phải việc khó. Phải biết rằng, mặc dù ở quỷ tộc họa loạn trước, đại yến lanh thổ một nước bên trong, thần tuyển cảnh tu giả, cũng bất quá ba chừng năm trăm người. Mà dương hàn dưới trướng, mạnh như vậy người, lại chừng hơn một vạn. Như vậy thực lực, chỉ có thể khiến người ta nhìn lên, bất quá dương hàn nhưng không vì vậy cảm thấy tự, bởi vì ở trước người, còn có bắt vực tứ đại hoàng triều, quỷ hoàng nhất tộc, cùng với đang không ngừng thức tỉnh thượng cổ nhân tộc chính là xúc tích không còn cách nào do thám thần tầng cát, chỗ Vốn có thực lực, sợ rằng cũng phải xa ở trên hắn, thế giới này thần bí tuyệt cùng, không còn cách nào dò xét, hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ung ung. Mà giờ khắc này, ở tinh phủ không gian chỗ sâu, kịch liệt tiếng oanh minh ầm ầm vang lên, một chiếc dài đến 300 trượng thật lớn vân chu, tự khí các phía trên chậm rãi mọc lên. Chiếc này vân chu khổng lồ giống như một tọa di động tiểu đảo, quanh thân tinh quang tươi sáng, có vô số huyền ảo tinh văn toàn khắp trong. Tinh Viễn Chu luyện thành công. Chu Thiên trong Đại Điện, nhắm mắt tiềm tu Dương Hàn chậm rãi mở cả mắt ra. Hắn trong hai trống mắt vẻ hàn quang thoáng hiện, cả người thân ảnh trong chớp mắt biến mất ở Chu Thiên trong Đại Điện. Chủ thượng, tinh phủ khí cắt trước chỗ chống cản, không khí hơi ba động. Dương Hàn thân ảnh một bước nhẹ ra, ánh mắt của hắn hơi ngẩng, coi trọng tinh phủ bầu trời trước kia thật lớn vân chu, trung quanh phụ trách luyện khí tinh phủ thủ vệ nhìn thấy Dương Hán xuất hiện, cùng kính bái nói: Chủ thượng, Tinh Viễn Chu vừa mới luyện thành công. Sở hữu pháp trận toàn bộ toàn khắc xong tất. Tổ giai chiến tướng Ưng Phong tiến lên một bước, cung kính nói: "Nay tọa Tinh viên Chu, phẩm cấp là chân nguyên cực phẩm pháp khí, thuyền dài ngàn trượng, quanh thân trên toàn kiếm pháp trận 12 nói, tốc độ phi hành cực nhanh, hơn xa Tinh Diệp Chu, Tinh Tuần Chu, cũng có thể đồng thời dung nạp 300.000 người. Dương Hàn dưới trướng sở hữu võ giả cũng có thể toàn bộ ngồi trong." "Rất tốt, các ngươi sau này thay phiên phái người lấy nguyên lực cùng Tinh Phụ Tiên Hỏa rèn luyện đến đây thuyền." tranh thủ khiến nó sớm ngày tiến giai thành thần tuyển pháp khí Dương Hàn nhìn trên bầu trời Vân Chu thỏa mãn gật đầu chiếc này Vân Chu là Huyền Giai tinh phủ khí cất trong có thể luyện hóa cao nhất cấp bậc Vân Chu tuy là cận vi chân nguyên cực phẩm pháp khí nhưng bởi vì thể tích quá mức khổng lồ lại ước chừng tốn hao 50 cái chân nguyên cực phẩm pháp khí cần tài liệu mới luyện thành công mà cực phẩm pháp khí cùng thần tuyển pháp khí trong lúc đó ở trong tài liệu cũng không bất luận cái gì khác biệt chỉ là gian luyện thời gian dài ngắn thôi Chỉ cần đối chân nguyên cực phẩm pháp khí nhiều đủ rèn luyện, lại tấn thăng làm thần tuyển pháp khí, đến lúc đó, uy năng lại thêm sẽ tăng lên gấp đội. Chủ thượng, trừ chiếc này tinh viễn chu bên ngoài, chúng ta vẫn luyện trăm trượng cỡ, có khả năng dung nạp một vạn võ giả tinh tuần chu, 30 chiến thuyền, to khoảng 10 trượng bơi lội thuyền nhỏ, tinh diệp chu 300 chiến thuyền. Dương phong gật đầu, sau đó tiếp tục nói, cộng thêm trước chúng ta luyện thành công vân chu, chúng ta hiện tại tổng cộng có tinh tuần chu 33 chiến thuyền, tinh diệp chu 360 chiến thuyền ân những thứ này vân chu, đầy đủ chúng ta tạm thời sử dụng. dương hàn gật gật đầu nói, chờ mảng sa bộ lạc chính thức hướng yến quốc di dân lúc, những thứ này vân chu đều có thể lên công dụng. Người phân phó tinh phủ thủ vệ, tại đây chút mảng sa bộ lạc di dân trong chọn tư chất xuất chúng võ giả, có thể thu nhận bọn họ tiến nhập ta thần tinh vực, bổ sung cơ sở võ giả số lượng. dương hàn nói, tuy là hắn bộ hạ thực lực đã có thể nói cường đại, nhưng là cần càng khổng lồ tầng võ giả, xem như hắn tinh phủ thủ vệ quân dự bị thuộc hạ nhớ được." Dương Phong gật đầu. "Triệu Tập, Sở Hữu Tinh Phủ Thủ Vệ, sau 3 ngày chính thức xuất binh, đánh Minh Châu." Dương Hàn trong mắt, tinh mang lập lòe. "Tề Các, Ngô xuẩn, Tạp toái, thụ ta nhất chào. Đại yến Minh Châu biên cảnh, mây đen vân vụ bao phủ trước mắt thương di đại địa, đem huyền hoàng bắc vực gấm áp mặt trời gây gắt che, âm u như là quỷ ngục. Bao la bao la Minh Châu cả vùng đất, thật lớn màu đen pháp trận rộng rạp. Nông nặc màu đen quỷ lực cuồn cuộn bốc lên, Quét sạch cả tòa vân không, thiên địa nguyên khí, bị quỷ tộc pháp trận hút lấy nhiếp, biến thành màu đen, hung tàn quỷ lực, hướng về Minh Châu bốn phương tám hướng tán đi. xa xa nhìn lại, lúc này Minh Châu đi kèm hắc ám âm lãnh, lang lãnh trời xanh toàn bộ biến mất, bị mây mù màu đen bao phủ che, phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Biên cảnh đồ sộ trên tường thành, ngàn vạn tam nhãn quỷ tộc binh sĩ đóng giữ, bọn họ đội hình tán loạn, giữa hai bên chém giết xung đột vô số, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất thời khắc đều có quỷ tộc bị đồng tộc thôn phệ, nhai huyết khí bao phủ nơi này tấm tựa đại yến nội địa cũng không phải quỷ tộc phòng vệ trọng điểm ung ung ung ung mà ở kéo cao mấy trăm dặm tường thành lớn phía trên sở hữu quỷ tộc hỗn loạn tê cấp trong lúc ở mãng xa hoang nguyên phương hướng kịch liệt tiếng sớm ở trong cao không ầm ầm vang lên tê cấp tình huống gì loại thanh âm này ta chán ghét không gì sánh được ta đưa bọn họ xé nát vô số quỷ tộc Bị loại thanh em này chỗ rung động, bọn họ đình chỉ chém giết cùng đầu đấu, nâng lên xấu xí đầu, nhất tề nhìn phía phương xa. Dần dần, theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, chân trời danh giới, một mặt chi chít điểm đèn từ từ phóng đại, hiện hiện ra một khổng lồ vân chu hạm đội. Mấy trăm chiến thuyền mười trượng đại tiểu vân chu, như là từng khóa ngôi sao tỏa ra nhàn nhạt tinh huy, ở mãng xa hoang nguyên bầu trời mặt trời gây gắt chiếu hướng xuống, tỏa ra quang hoa sáng chói. Ở mấy trăm chiến thuyền vân chu trong. Còn có 33 chiến thuyền trăm trượng Vân Chu, ngao du chân trời, thuyền trên vết đá, tinh thần đồ văn thăm thúy mà thần bí, hiện hiện ra khí thế cường đại. Còn có một chiếc dài chừng 300 trượng thật lớn Vân Chu, giống như một tòa di động tòa thành, ở vào sở hữu Vân Chu ở giữa, đúng nếu đế hoàng thuyền. Mà ở những thứ này tiểu đại Vân Chu trên, lại thêm đứng thẳng từng tên một khí tức cường đại, hai mắt tràn ngập tự tin cùng vẻ kiêu ngạo cường đại tu giả. Bọn họ trên thân hình, giáp trụ tinh huy trống vắt, trong tay pháp khí càng là sắc bén lẫm lẫm ẩn chứa nhàn nhạt vầng sáng, tinh phủ thủ vệ chuẩn bị tấn công Minh Châu, quét sạch quỷ tộc. Trường 850, quỷ thay nạn diệt loạn. O O O, theo ở vào trung ương nhất thật lớn trên vân chu, một đạo huy nghiêm gầm lên tiếng đột nhiên vang lên, mấy trăm vân chu tròn, còn có từng đạo chiến tranh kèn hiệu thổi lên, tàn mắt ra cổ xưa lại kẻ khác chiến ý tràn trề âm luật, chém giết quỷ tộc, can khôn an định. Mấy trăm ngàn cường đại tu giả nhất tề quá to, ba chiến thuyền tinh diệt chu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hóa thành 360 đạo tinh quang, hướng về minh châu biên cảnh tường thành vọt tới. 33 chiến thuyền tinh tuần tru, càng là theo sát sau. 22 vạn cường đại tu giả khí tức, liền tụ chung một chỗ, hùng hồn khí thế, để cho biên cảnh trên thành tường mấy trăm ngàn quỷ tộc, ẩm ầm, ầm quỷ dạp xuống đất, kinh hồn tăng đảm. Địch tập, địch tập. Đây là người nào, cái gì thế lực, chẳng lẽ tứ đại hoàng triều, phải chen tay vào chúng ta quỷ tộc sự tình sao? Thủ vệ tường thành quỷ tộc tướng lĩnh, lớn tiếng gào thét bọn họ kích phát trong tay phụ lục hóa thành từng đạo tín hiệu cầu viện hướng về Minh Châu chỗ sâu đi mấy trăm ngàn cấp thấp quỷ tộc càng là kinh sợ nhìn vọt tới phụ cận Vân Chu quên mất phản kháng siêu siêu siêu nhưng tự mãng xa phương hướng chạy nhanh đến hơn 300 chiến thuyền Vân Chu như là hoàn toàn không nhìn thấy quỷ dạp xuống trên thành tường mấy trăm ngàn quỷ tộc binh sĩ một dạng bọn họ phóng qua tường thành trực tiếp hướng về Minh Châu chỗ sâu đi bọn họ chẳng lẽ không đúng hướng chúng ta đến mấy trăm ngàn cấp thấp quỷ tộc vô cùng kinh ngạc vô cộ lực, đổi đoản sinh tử. Cũng vào thời khắc này, khổng lồ nhất cự chu cũng tự trên bầu trời lái tới gần, một gã tuổi chừng 18-19 thanh niên, đứng ở Vân Chu trên bông thuyền, hắn dơ lên thật cao trong tay mặc lục sắc pháp trượng, trong miệng từng đạo tràn ngập tà ác cùng thần bí âm phủ, nhẹ nhàng vang lên. ô ô ô! Nhìn như bình thường vô thường mặc lục sắc một trượng trên, vô số đạo xanh sấm dây nhỏ trong nháy mắt tỏa ra, trực tiếp nhập vào ở trên thành tường mấy trăm ngàn quý tộc binh sĩ trong thân thể. Lôi hắc nô hờ à à à, vẹn vẹn không tới mười mấy hơi thở qua đi, mấy trăm ngàn quỷ giảm xuống đất cấp thấp quỷ tộc binh sĩ, đồng thời đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài, bọn họ hai mắt sinh cơ tiêu tán, lại tràn ngập lánh khốc cùng tĩnh mịch. Trên thân hình lại thêm có vô số đạo mặc lục sắc văn lạc hiện ra, bọn họ thở dài một tiếng, thân hình nhất chuyển đều nhảy hướng tường thành, hướng về Minh Châu chỗ sâu lấp gấp đi. Trong vòng mười ngày quét sạch Minh Châu, ba trượng khổng lồ trên vân chu, nam tử trẻ tuổi thu hồi hai tay. Hắn nhìn phía bị hắc sắc quỷ lực vây quanh nồng nặc thiên địa, trong miệng quát nhẹ: "Tuân lệnh." cự chu trên bong thuyền, 3300 đầu thân cao 3 thước cương tộc, ngẩng đầu đứng, bọn họ nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói, thân hình thoát một cái, đồng thời thăng vào không trung, hướng về bốn phương tám hướng đi. "Quỷ hoàng, trừ phi ngươi tự mình đến đại yến, bằng không vô luận ngươi phái cái dạng gì quỷ tộc đến chỗ này, đều có thể thất bại tan tác mà quay trở về, cường đại trở lại quỷ vương, cũng phải là liền dưới trướng của ta cương tộc." Dương Hàn cười nhạt, ung ung, cự chu lại lần nữa phát động, hướng về Minh Châu biên cảnh đội và đi. Theo tinh phủ thủ vệ thế công triển khai, bị đến bằng ức nhớ quỷ tộc chiếm giữ Minh Châu đại địa, rốt cục nên đón sinh cơ. Tuy là Dương Hàn dưới trướng tinh phủ chung quanh chỉ có hơn 200 ngàn, nhưng bọn hắn lực lượng mạnh mẽ, cũng không phải chiếm giữ ở Minh Châu bên trong hàng tỷ quỷ tộc có khả năng rung động, chống lại. Mà không ngừng bị Dương Hàn chuyển hóa tử thị đại quân, càng là càng ngày càng nhiều tội tụ thành một cổ lực lượng đáng sợ quét sạch Minh Châu Đại Địa. Sau 3 ngày, Minh Châu hai thành thành trì, bị Dương Hàn đánh chiếm. Sau 5 ngày, Minh Châu cảnh nội quỷ tộc bắt đầu rút lui, hướng về Phong Châu cảnh nội chạy trốn. Sau 10 ngày, tuy là Minh Châu Đại Địa vẫn như cũ bị quỷ lực lượng lờ, nhưng cảnh nội quỷ tộc cơ hồ biến mất chín thành, còn dư lại, cũng có ở các xó xình em u, run rẩy run rẩy run, không dám xuất hiện. Chủ thượng, Minh Châu cảnh nội quỷ tộc toàn bộ tiến nhập Phong Châu cảnh nội. Minh Châu bên cạnh, giáp với Phong Châu một tòa hùng sơn trên, 300 trượng Vân Chu đắp xuống đỉnh núi, Cương vu thân hình nhanh chóng nhìn xuất hiện ở Dương Hàn bên cạnh. "Ừ, thông chi Sở Hữu Tinh phủ thủ vệ, lập tức chạy tới Phong Châu tới gần Đại Yến bên cạnh, phòng ngừa quỷ tộc cùng đường, lại lần nữa xông vào Đại Yến Hán Châu quận." Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn về phía trước người địa đồ, hơi trầm ngâm sau nói, "Chúng ta lực lượng tuy là mạnh hơn quỷ tộc, nhưng cơ hồ sở hữu Đại Yến địa thâm nguyên trong quỷ tộc đều tụ tập ở Phong Châu cảnh nội." muốn đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ cũng cũng không dễ dàng cương Vũ, ngươi dẫn dắt sở hữu thủ hạ cương tộc sẽ chết thị trong đại quân điêu luyện tốt đưa vào phong châu cảnh nội các nơi để lộ ra tiếng gió nói ta đã cùng vu cổ thuật sĩ liên hợp phải ở phong châu bộ hạ kinh thiên trận đem sở hữu quỷ tộc toàn bộ luyện hóa dương hàn nói ra đồng thời ở phong châu đi thông đại chạy quốc biên cảnh ra chỉ bố trí số ít tử thị đại quân chủ thượng là muốn đem quỷ tộc đại quân dẫn vào đại chạy quốc cương vu thấp giọng hỏi không sai, đại trạch quốc lật lọng, nên có đến đây một kiếp dương hàn cười nhạt nói đại trạch quốc cảnh nội dưới mặt đất cũng có quỷ tộc tồn tại số lượng tuyệt sẽ không thiếu hơn nữa quỷ hoàng đối với cái này chút quỷ tộc cũng nhất định sẽ trâu bố trí tiến quốc cảnh nội quỷ tộc tiến nhập át sẽ dẫn tới đại trạch quốc cảnh nội quỷ tộc chú ý chủ thượng nói là tiến quốc cảnh nội quỷ tộc tiến nhập đại trạch quốc sẽ khiến hai nước quỷ tộc xung đột cương Vũ hỏi ừ là sẽ khiến một ít ta nghĩ đại trạch quốc cảnh nội quỷ tộc Có các quỷ tộc cao tầng thống lĩnh, bọn họ tuyệt sẽ không để cho đại yến cảnh nội tránh được đi quỷ tộc, lung tung hành sự. Dương Hàn cười nhạt, nói, như vậy, không những có thể đem đại yến quỷ tộc toàn bộ khu trừ, tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm cho đến đại trạch quốc thuộc dân. Thuộc hạ biết, cương vũ đúng, thân hình khẽ động, từ đó biến mất ở chân trời danh giới. Tê các, các ngươi biết không, đại yến thần vũ vương Dương Hàn, đã liên hợp thượng cổ thời đại hồi phục vũ cổ thuật sĩ. Bọn họ cần đại trận đem chúng ta toàn bộ luyện hóa thành khôi lõi. Không thể ở tại chỗ này, thứ xà Thánh Vương đến hiện tại cũng không có chạy tới, e rằng đã bị thần Vũ Vương chém giết. Chúng ta chỉ có thể rời khỏi, bằng không không có đường sống. Ba ngày qua đi, ở Cương Vũ cùng với một đám cương tộc tận lực lan ra xuống, tụ tập ở Phong Châu cảnh nội quỷ tộc, đều biết được Dương Hàn kế tiếp động tác, bọn họ kinh hồn táng đảm, không dám tiếp tục lưu lại Phong Châu. Trong một bộ phận quỷ tộc, lại lần nữa trở lại địa thâm nguyên lại bị sớm đã trở ở vượt sâu cổng vào cường tộc bao vây tiêu trừ, mà chạy đi đại yến cùng với minh châu phương hướng lộ tuyến cũng có tinh phủ thủ vệ đóng giữ trên bầu trời càng có thể tùy thời nhìn thấy tinh thuyền liên tiếp bơi lội, điều này làm cho hàng tỷ quỷ tộc cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may đi thông đại trạch quốc phương hướng biên cảnh trên chỉ có số ít tử thị đại quân đóng giữ lấy được tin tức hàng tỷ quỷ tộc muốn lấy được dâm giả cứu mạng một dạng hướng về đại trạch quốc phương hướng đi phong châu cảnh nội quỷ tai nạn cũng bị đi trừ. Đại Yến tướng sĩ khi nhận được Dương Hàn gửi đi làm tin sau, cũng lại lần nữa đạt được phong châu, minh châu, bắt đầu hủy đi trừ cả vùng đất quỷ tộc trận đại. Chương 851, trăm Cửu Châu an định. ở Dương Hàn dốc hết sức dưới sự tương trợ, Đại Yến Cửu Châu, trừ Kinh Châu vẫn như cũ được ba quận vương kinh ngạo lôi chiếm cứ bên ngoài, Cửu Châu chi địa, rốt cục lại lần nữa được Đại Yến nắm trong tay, mang nguyện ý tiến nhập Đại Yến, trở thành Đại Yến thuộc dân mãng xa cỡ bộ lạc, cũng ở đây lúc này bắt đầu có thứ tự leo lên dương hàn phái tinh tuần chu, tinh viễn chu, hướng về đại yến nội địa, chậm rãi xuất phát, hết thể đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển, thành công, chúng ta thành công, thần vũ vương thân là cái thế, vì ta đại yến chọn đời an định chân chính chiến thần. một tháng sau, phong châu danh giới, một chỗ bao la trên bình nguyên, to phấn chấn hò hét tiếng, tự mấy vạn đại yến quân sĩ trong miệng to vang lên, vanh, theo cuối cùng một tòa quỷ tộc pháp trận được hủy đi trừ, bao phủ ở phong châu. Minh Châu trên bầu trời mấy tháng màu đen quỷ vụ, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Tươi đẹp ánh mặt trời, ở trắng non trong tầng mây, chiếu xuống đến, đem âm lãnh cùng rét lạnh khí tức, toàn bộ xua tan, sinh cơ dần dần rồi rào tại bị quỷ tộc quỷ hóa đại địa trên. Dương Hàn, lần này quỷ tộc loạn, may mắn ngươi, ngươi là ta đại hiến ân nhân, đứng công, cơ hồ có thể so hiến quốc thủy tổ. Bình nguyên cách đó không xa, một chiếc to khoảng 10 trượng tinh diệp chu ở trong tầng mây, hiện lặng Nhìn bao phủ ở phòng châu trên lãnh thổ cuối cùng một luẩn quỷ vụ tán đi, một bộ trang phục lượng giáp bảo nhi của chúa, trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm vui sướng. Quân chúa nói quá lời, thân ta là đại yến người, tự nhiên muốn là đại yến tận lực. Dương Hàn mặc một thân tỏa ra nhàn nhạt tinh huy dắp nhẹ, đứng chắp tay, gió nhẹ hưu hưu hắn giải giác ở bả vai đen thui tóc dài, anh vũ mà phiêu dật. Dương Hàn, hôm nay mãng sa cỡ bộ tộc đang ở liên tục không ngừng được vân chu, đưa về yến quốc nội địa, lại lần nữa thu xếp Ta vương huynh cũng phái trăm vạn đại yến phổ thông binh sĩ, vô số ngựa, xe cộ, tới trước hộ tống, tin tưởng dùng không ba năm, đại yến trên đất, chỉ biết lần nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ. Bảo Nhi quận chúa nghiêng đầu, vụ trộm quan sát đứng ở bên cạnh Dương Hàn, có chút chờ đợi hỏi, Phong Châu, Minh Châu chiến sự, đã dẹp loạn, ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau phản hồi vương đô sao. Đại ca của ta gửi thư nói, nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi đây. Quận chúa, ta sẽ đi vương đô bái kiến vương thượng, bất quá trước lúc này. Ta muốn về trước thần tinh vực một chuyến. Dương Hàn có khả năng nghe ra bảo nhi quận chúa trong lòng chờ đợi. Xin lỗi nói, tự nửa năm trước, ta tự mãn xa hoang nguyên quay về nói hiện tại. Tuy là phản hồi qua thần tinh vực, nhưng chẳng bao giờ có thể về nhà. Bái kiến mẫu thân, hiện nay hiến quốc tạm thời dẹp loạn, ta cũng phải trở về gia tộc đi xem. Ừ, cũng vậy, nửa năm này ngươi một mực lại vì đại yến hiệu lực, xác định hẳn là về thăm nhà một chút. Bảo nhi quận chúa gật đầu, mặc dù có chút thất vọng nhưng là có thể hiểu được Dương Hàn, quân chúa tự mãng xa hoang nguyên đại tiểu xa xào huyện trong huyện thu thập vật tư, trừ ta lưu lại một bộ phận cần vật phẩm sau, dư cơ sở vật tư nguyên thạch đều đều đã được ta bộ hạ đưa đến quận chúa vân chu trong. Dương Hàn nói, làm phiền quận chúa thay ta đem những vật liệu này đưa cho hiến vương, dùng cho hiến quốc trùng kiến, đồng thời ta sẽ an bài một bộ phận thủ hạ tạm thời gác Phong Châu, Minh Châu bên cạnh, chờ đợi hiến vương phái quân sĩ lại lần nữa tiếp quản Minh Châu, Phong Châu. Được, ta biết. Bảo Nhi quận chúa gật đầu, nàng xem hướng Dương Hàn, đột nhiên cười nhạt, Dương Hàn, vậy ta ở vương đô chờ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Bảo Nhi quận chúa khuôn mặt cũng có một chút hồng, nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, trên thân trói mắt mọc lên, hướng về cách đó không xa đại Yến vân Chu đi, thân hình dần dần biến mất không thấy. Cương vu, sự tình an bài thế nào? Dương Hàn nhìn theo Bảo Nhi quận chúa rời khỏi, sau một lát, hắn đột nhiên hướng về phía bên cạnh không có vật gì hư không, mở miệng hỏi. Chủ thượng, tử thị đại quân ta đều đã an bài thỏa đáng, trừ 5000 tên chân nguyên hậu kỳ tử thị, được ta dẫn vào tỉnh phủ, xem như sau này chuyển hóa cương tộc khởi nguồn bên ngoài, số dư trăm vạn tử thị tinh huệ đều chìm vào đến Minh Châu, Phong Châu dưới đất. Trong hư không, cương vu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai tay hắn chắp tay, cung kính nói, "Đồng thời ta ở Phong Châu, Minh Châu biên cảnh chỗ, lưu lại 300 đầu cương tộc, có bọn họ âm thầm phối hợp chủ thượng 500 tên thần tuyển nhất trọng vương cấp chiến tướng, đủ để bảo đảm Minh Châu Phong Châu an toàn. Ừ, vậy thì tốt, thứ xả quỷ vương, đã ngã xuống ba tháng, nhưng quỷ hoàng nhưng vẫn không có một chút động tác, trong lòng ta cũng có chút suy nghĩ không ra, quỷ hoàng tâm tư. Dương Hàn gật đầu, trong lòng mơ hồ có nghi vấn hiện lên, nếu là quỷ hoàng hiện tại liền phái quỷ tộc tinh nguệ, lại lần nữa xuất binh yến quốc, Dương Hàn tuyệt sẽ không có quá nhiều sợ hãi. Cũng tự thứ xả quỷ vương ngã xuống, Phong Châu, Minh Châu được đánh chiếm, đi qua lâu như vậy, quỷ hoàng ngược lại không có bất kỳ hành động này lại làm cho Dương Hàn trong lòng lo lắng trọng trọng. Bất quá lúc này lo lắng nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì vậy Dương Hàn quyết định trước tiên hạ xuống Thanh Châu Thần Tinh Vực. Hiện nay quỷ tộc tối lui, hắn cũng phải vì bản thân quyền sở hữu cùng thuộc dân nhiều bố trí một ít tiếp tục lực lượng, một mặt đối tương lai tất cả khiêu chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, đợi sở hữu bộ hạ toàn bộ tiến nhập tinh phủ không gian sau, Dương Hàn khống chế to khoảng 10 trượng tinh diệp tru lặng yên rời khỏi Minh Châu, Phong Châu hướng về Thanh Châu phương hướng đi về phần hắn rơi trường hắn vân chu tạm thời toàn bộ mượn cùng đại yến vương tộc dùng cho vận chuyển mãng xa bộ lạc tinh diệp chu mặc dù là chân nguyên hạ phẩm pháp khí chỉ có thể ngồi chăm người, nhưng tốc độ phi hành nhưng cũng không tính chậm dương hàn một mặt thao túng tinh diệp chu lên đường một mặt chuyên tâm tu hành sau 7 ngày cũng đã xuất hiện ở thanh châu thần tinh vực phía trên đây là thần tàng các ký hiệu sau khi dương hàn tinh diệp chu đi tới thần tinh vực dương phủ trước cửa phủ đệ lúc lại phát hiện ở dương phủ trước cửa phong khoáng trên bình đài lại có một chiếc dài 30 trượng Vân Chu hiện lạng dừng trí. Mà ở Vân Chu thuyền chiến vách, một tòa được nguyên bảo vây quanh núi nhỏ ký hiệu, cực kỳ bắt mắt xuất hiện ở Dương Hàn trong tầm mắt. Là vực chủ trở về. Bọn ta bái kiến vực chủ. Nhìn thấy tinh diệp chu phía trên, Dương Hàn thân hình xuất hiện, thủ vệ ở Dương phủ trước cửa phi hổ vệ, Dũng sĩ vệ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cùng kính bái nói: "Chiếc này Vân Chu, là lúc nào đến?" Dương Hàn đối thủ vệ ở Dương phủ trước cửa chúng thần tinh vực võ giả, thân thiện cười: sau đó chỉ vào cách đó không xa thần tàng các vân chu do hỏi vương chủ chiếc này vân chu vừa mới đến chúng ta dương phủ bất quá nửa canh giờ người đầu lĩnh một cao một thấp nghe nói là trước đây thần tinh thành thần tàng các quan sự lần này tới trước chúng ta dương phủ rõ là tìm đến vương chủ một ga dũng sĩ vệ tiến lên cung kính nói phủ chủ đã đem bọn họ đón vào phủ bên trong hiện tại đang ở trong phủ nghị sự đường ừ ta biết dương hàng nghe vậy gật đầu theo dũng sĩ vệ chỗ bẩm báo thần tàng các đầu lĩnh người, nếu là một cao một thấp đổ có thể là lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người. Trường 852, kỳ quá yêu cầu. Chỉ là, hai người bọn họ đến thần tinh vực tìm ta, cũng là vì chuyện gì đây? Dương Hàn trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, một năm trước, hắn vừa mới tự thương khung bí cảnh trong quay về, từng ở lâm hải vực cùng tới trước tìm kiếm một diễn thần tuyển lý bất lạc, phùng bất phá từng có tiếp xúc. Bất quá từ nay về sau, bản thân cần phải không có chuyện gì. Có thể cùng thần tàng các xuất hiện giao tiếp, lấy thần tàng các không lợi lộc không dậy sớm phong cách hành sự, Dương Hàn trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại có chút suy nghĩ không ra. Các ngươi khổ cực thủ vệ, ta đi nghị sự đường nhìn một chút. Dương Hàn gật đầu, cất bước đi vào Dương phủ Trong, trực tiếp hướng về nghị sự đường đi. Dương phủ chủ nếu Dương Hàn còn không có tự minh châu biên cảnh phản hồi, chúng ta chính là chỗ ấy tìm hắn tốt đến đây bái xa cách có nhiều làm phiền Dương Hàn mới vừa đến nghị sự đường bên ngoài, liền nghe được bên trong nghị sự đường truyền đến nhất thanh âm quen thuộc, đúng là thần tàng các phùng bất phá. hai vị không xa vạn dặm tới, không sao nhiều nghỉ mấy ngày lại đi. dương phủ bên trong nghị sự đường dương hải xuyên cao toạ ở nghị sự đường phía trên đầu, hắn khí độ thâm trầm, một thân tu vi thẳng đến thần tuyển trung kỳ, nhìn phía trước người hai người, hơi mỉm cười. đa tạ dương phủ chủ hảo ý, bất quá chúng ta người mang phía trên ban thưởng nhiệm vụ chưa xong trước, tuyệt không có dung khí lười biếng. Mập lùn đen ly bất lạc tự trên cái băng nảy xuống, hướng về Dương Hải Xuyên ôm quyền nói, mấy năm trước, ta cùng với Phùng bất phá hai người bởi vì nhiệm vụ, tiềm phục tại thần tinh thành, dấu giếm Dương Phủ Chủ một ít thời gian, xin thỉnh Phủ Chủ không lấy làm phiền lòng. Không sao cả, con ta Dương Hàn, đã nói với ta một sự tình, hai vị nói vậy cũng là có khổ sở chung đi. Dương Hải Xuyên khẽ vướt trong dâu, cũng lơ đễnh. Đa tạ Dương Phủ Chủ lý giải, huynh đệ chúng ta hai cái đến đây bái xa cách sau này còn gặp lại. Phung bất phá, Lý Bất Lạc hơi chắp tay, liền muốn xoay người rời khỏi. Hai vị đại nhân, không biết tìm Dương Hàn vì chuyện gì. Nhưng mà bọn họ vừa mới xoay người, liền nhìn thấy mặc một thân giáp nhẹ Dương Hàn, cất bước đi vào nghị sự đường. Dương Hàn, quá tốt, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại. Lý Bất Lạc nhìn thấy Dương Hàn, béo ị trên mặt, tức khắc mọc lên vẻ vui mừng. Ta hiện nay hẳn là sưng hô các hạ là thần vũ vương đi. Phung bất phá hai tay chắp tay mang theo vài phần kính ý hiện nay dương hàn sớm không phải mấy năm trước cái kia bất quá thai tức cảnh tiểu con em gia tộc cũng không chỉ là một năm trước lạc vân môn đệ tử chân truyền mà là dốc hết sức đối kháng quỷ tộc có thể nói đại yến đệ nhất nhân thần vũ vương phùng huynh nói giỡn, không biết hai vị lần này tới trước dương phủ tuần ta chuyện gì dương hàn hướng phụ thân dương hải xuyên cung kính hành lễ rồi sau đó mới xoay người nhìn về phía hai người trên mặt cũng là hiện ra một vẻ kinh ngạc cùng ban đầu ở lâm hải vượt dưới đất huyệt động là lúc bất động Lúc này hai người tu vi toàn bộ ở thần tuyển cảnh đỉnh phong, nhưng trên thân khí tức lại cùng giả đàn cảnh có chút cùng loại, bất quá dày đặc trình độ, cũng là phải cao hơn một chút. Mặc dù là Dương Hàn, đối với hai người tu vi cảnh giới rõ xét, cũng không rõ. Dương Hàn, nói thế nói đến thì có chút lớn, ngược lại ngươi cũng trở lại, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Lý Bất Lạc ngồi xuống ghế nói. Không sai, lại nói tiếp, lần này, hay là chúng ta thần tàng cấp có chuyện nhờ cùng ngươi. Phùng Bất Phá cũng là chậm rãi gật đầu. Dương Hàn, ngươi cùng hai vị trước trò chuyện, ta đi trước trong phủ, nói cho ngươi biết mẫu thân ngươi trở về. Ban đêm chúng ta tái hảo hảo họ gặp. Dương Hải Xuyên gặp Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá có chuyện muốn cùng Dương Hàn thương nghị, liền dẫn đầu đứng dậy. Hiện nay Dương Hàn thực lực cường đại, thủ đoạn khó lường, đã hoàn toàn không phải Dương Hải Xuyên có khả năng tưởng tượng ra. Hắn vô vô Dương Hàn bả vai, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở bên trong nghị sự đường. Dương Hàn, ta nghe thấy. Người nắm trong tay có vu cổ thuật sĩ nhất mạch công pháp. Nhìn thấy Dương Hải xuyên rời đi, Phùng Bất Phá hơi suy nghĩ sau, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết lời đồn là thật hay không à? Lúc này không giả, ta xác định ở mãng xa hoang nguyên phía dưới, tìm kiếm đến vu cổ thuật sĩ ngủ say chi địa, từ đó thu lấy qua một ít vu cổ thuật sĩ truyền thừa bí tịch. Dương Hàn gật đầu, không giấu giếm chút nào, hắn ở Hiến quốc cùng quỷ tộc trong khi giao chiến, nhiều lần vận dụng chuyển đổi tới Tử Thị Đại Quân, chuyện này có thể giấu diếm được rất nhiều người nhưng tuyệt đối không thể gạt được thần tảng các. Dù sao đối phương cũng là truyền thừa tự thượng cổ thời đại thiên giáp môn, đối với Vu cổ thuật sĩ hiểu rõ, tuyệt đối không ít. Vậy ngươi thật nắm giữ Vu cổ thuật sĩ luyện hóa tử thị pháp môn? Lý Bất Lạc nghe vậy, trên mặt vẻ mừng rỡ, càng thêm nồng nặc, hắn cấp thiết hỏi, chúng ta thần tảng các đối với hiến quốc quỷ tộc loạn cũng nhiều quan tâm, thủ hạ người, từng thấy đến ở dưới quyền ngươi, có một ít khí tức tràn ngập tĩnh mịch lực người hầu, thế nhưng Vu cổ tử thị. Dương Hàn có thể hay không biểu diễn cho chúng ta nhìn một chút, phùng bất phá trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong. ta đang cùng quỷ tộc trong khi giao chiến, thật là đem một bộ phận quỷ tộc luyện hóa thành tử thị. dương hàn nhìn lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người trong mắt chờ mong cùng cấp thiết, trong lòng càng là cảm thấy kinh ngạc. thần tàng các căn nguyên thượng cổ thiên giáp môn lấy thần tàng các xúc tích cùng hiểu biết, đối với vu cổ thuật sĩ nhất mạch thuật pháp tà ác cùng tàn nhẫn cần phải tràn đầy hiểu rõ, dựa theo bình thường tư duy quen thuộc. Ứng đối vu cổ thuật cảm thấy sợ hãi thậm chí chán ghét mới đúng. Nhưng trước mắt hai người này biểu hiện cũng là ngược lại, chẳng những không có một chút cảnh giác cùng lo lắng, ngược lại cực kỳ mừng rỡ hoặc giả nói là cực kỳ chờ đợi. Dương Hàn, ngươi không nên đa tâm, vu cổ nhất mạch tà ác cùng kinh khủng. Chúng ta thần tàng các tự nhiên sẽ hiểu, bọn họ là huyền huyền thế giới độc hại. Điểm này chúng ta thần tàng các tuyệt đối kiên trì, cũng cùng thượng cổ vạn tộc một dạng cùng bọn chúng thế bất lưỡng lở. Phung Bất Phá nhìn thấy Dương Hàn trong mắt vẻ kinh dị, liền vội vàng giải thích, bất quá thuật pháp tà ác hay không, chỉ là thủ đoạn, cuối cùng phán đoán còn tại ở thi triển thuật pháp người nội tâm thiên ác. Không sai, Dương Hàn, chúng ta lần này tới trước sở cầu việc, xác định ngươi luyện hóa tử thị thủ đoạn có liên quan. Lý Bất Lạc cũng là nghiêm mặt nói, chuyện này đối với ngươi mà nói, thật cũng một cái thiên đại cơ duyên, nếu ngươi thật có thể giúp đỡ chúng ta, có thể được thu hoạch vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Chỉ là, bởi vì sự quan trọng đại Ở không xác định ngươi có tư cách tham gia chuyện này điều kiện tiên quyết, chúng ta vẫn không thể đem rõ ràng nguyên do sự việc, cho biết ngươi. Phung bất phá mang theo xin lỗi nói. Cơ duyên. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu, trong lòng đối với hai người lời nói, ngược lại cũng không cảm thấy nghi ngờ, hắn hơi suy nghĩ sau nói, luyện hóa tử thị thuật pháp, ta xác định nằm giữ, không biết muốn như thế nào chứng nhận đây. Tuy là Dương Hàn tinh phụ tròng, có 5.000 đầu chân nguyên đỉnh phong tử thị tồn tại, Bất quá lúc này hắn cũng không muốn ở Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá trước mặt hai người, vận dụng tinh phủ tiểu châu. Cái này không thành vấn đề. Lý Bất Lạc xoa xoa tay, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng màu bạc thoáng qua, dương phủ nghị sự đường trước, một chỗ tam nhãn quỷ tộc thân thân, đột nhiên xuất hiện. Trưng 853, tam đại thanh tích. Hai vị là muốn để ta làm trận luyện hóa này là thần tuyển quỷ hậu thân thân, là tử thị. Dương Hàn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được được Lý Bất Lạc đặt ở nghị sự đường ở giữa quỷ tộc qu cũng là một đầu chết đi không lâu sau thần tuyến bắt trọng quỷ hậu thi thể. Đúng là, chúng ta tới trước cùng ngươi hiệp thương chuyện này, dẫn động tứ đại hoàng triều, cùng với bắc vực trong ẩn nút ở chỗ tối chỗ rất nhiều thần bí thế lực cường đại, chính là quỷ hoàng, cũng bị dây dưa trong. Phung bất phá nói, sở dĩ ngươi nhất định phải tại chỗ chứng nhận. Tứ đại hoàng triều, thậm chí quỷ hoàng đều cùng chuyện này có liên quan. Dương Hàn nghe vậy, càng là cảm thấy vẻ khiếp sợ, thần sắc cũng là biến được có chút ngưng trọng có thể làm cho như vậy đỉnh cấp thế lực tham gia trong chỗ quan hệ đến sự tình, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhìn một chút trước người quỷ hậu thi thể, Dương Hàn đột nhiên nâng lên một bàn tay, chỉ thấy bàn tay hắn hơi rung nhẹ ở giữa, một đạo hắc nguyên lực màu xanh lục tự trong bàn tay hắn bay ra, hóa thành mặc lục sắc dây nhỏ, trong nháy mắt nhập vào tới đất phía trên quỷ hậu trong thân thể. "Nô ha." Mặc lục sắc dây nhỏ nhập vào quỷ hậu thân thể, ở quỷ hậu mặt ngoài trên da thịt, từng đạo màu xanh đen văn lạc chậm rãi sinh thành bảy thành công một bộ quỷ dị thần bí trận văn ngắn ngủi bất quá mười cái hô hấp tiện lặng nằm trên sàn nhà quỷ hậu cũng là đột nhiên nhảy lên dơ thẳng lên trời thở dài khép lại ba con mắt mở ra tràn ngập tinh mịch. bái kiến chủ thượng tân sinh ra tử thị cứng ngắc đứng nhưng suy nghĩ ngồi ở trên mặt ghế dương hàn khẽ vươn cằm nhanh như vậy ta ta còn tưởng rằng ít nhất cần thời gian một nén nhang mới có thể luyện hóa phung bất phá cùng lý bất lạc hai người sợ một cái tự ghế trên nhảy lên Trong hai mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Thật không lạ ngươi có thể dẹp loạn yến quốc quỷ tai nạn, chỉ bằng chiêu thức ấy bản lĩnh, ít nhất có thể so với mấy triệu đại quân A. Có thể, có thể, có năng lực như vậy, chúng ta sự tình. Có tương lai, tỷ lệ thành công, so trong dự đoán, cao hơn có chú hút. Ngơ ngác nhìn lại lần nữa đứng thần tuyển tử thị hồi lâu, lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người, lúc này mới phát ra một tiếng tháng phục, trên mặt trọng hiện ra kinh hỉ cùng đúng vẻ. Hai vị bây giờ có thể nói một câu, thân tàng các cần ta môn này chuyển hóa tử thị thủ đoạn, có tác dụng gì đi? Dương Hàn nhẹ nhàng vung lên, được luyện hóa thần tuyển tử thị, thân hình thoát một cái, trực tiếp nhập vào đến đại điện nghị sự dưới sàn nhà, biến mất. Được, Dương Hàn, ngươi nếu chứng nhận ngươi bản lĩnh, chúng ta cũng sẽ đem toàn bộ sự tình, nói cho ngươi biết. Lý bất lạc gật đầu, tay hắn vung lên, 36 cái ngân châm từ tay hắn trong lăng ra, rơi vào dương phủ đại điện nghị sự bên trong. Chỉ thấy chung quanh nguyên khí hơi ba động, một cái tỏa ra ngân huy quang cháo, tức khắc đem Dương Hàn cùng lý bất lạc, Phùng bất phá ba người cháo vào trong, bất luận cái gì âm thanh, cũng sẽ không được bên ngoài cảm giác. Dương Hàn, ngươi vừa mới tự phong châu cùng Minh Châu tới, nhất định sẽ rất kỳ quái, vì sao phong châu, Minh Châu đều bị ngươi chô đánh chiếm, mà quỷ hoàng nhưng vẫn không có chút nào hành động đi. Phùng bất phá cũng không có trực tiếp giảng thuật, mà là hỏi ngược lại. Xác định rất kỳ quái. Dương Hàn gật gật đầu nói. Ta thậm chí đem hắn lại lần nữa phái tới Thứ Xà Quỷ Vương chém giết, nhưng Quỷ Hoàng lại như là không biết một dạng, Phùng huynh muốn biết cái gì? Người đem Quỷ Hoàng tọa hạ Thứ Xà Đại Quỷ Vương cũng chém giết. Lý bất lạc có chút liễu lơ. Quỷ Hoàng không phải không biết, mà là tạm thời không thể chú ý phía trên Đại Yến quốc sự tình, chính là hắn một cái khác con cháu được tứ đại hoàng triều trong, Thương Nguyên hoàng triều một vị thiên tài chỗ chém giết, hắn cũng không có đi để ý tới. Phùng bất phá sau khi kinh ngạc, yên lặng tâm thần, hướng về Dương Hàn mở miệng nói: mà quỷ hoàng ở bắc vực sở hữu mở rộng hành động đều trải qua chậm lại không chỉ mà còn là quỷ hoàng chính là tứ đại hoàng triều trong lúc đó minh tranh ám đấu cũng là gần như yên lặng thậm chí trong tương lai trong một thời gian ngắn bắc vực đều có thể lấy được tạm thời trật tự lý bất lạc cười nói đây đối với đại yến mà nói xác định cũng coi là một cái tin tốt đi nếu là như vậy thật là một cái thiên đại tin tức tốt dương hàn gật đầu trên mặt cũng là hiện ra một chút kinh hỉ thần tàng các tuy là gần là một cái thương hội Nhưng thực lực mạnh, không thể khinh thường, bọn họ thế lực phân bố toàn bộ Bắc vực đại địa, tin tức linh thông, cần phải sẽ không có giả. Cũng đến tụt cùng là vì sao, có thể làm cho những thứ này thế lực to lớn đều ngừng công kích. Dương Hàn hỏi. Bởi vì thượng cổ thánh nhân phù đệ, Bắc vực hoàn hảo nhất tam đại thánh tích một trong, hoang cổ ma điện lại lần nữa hiện thế. Phong bất phá sắc mặt ngưng trọng, gan từng chữ. Hoang cổ ma điện. Dương Hàn nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, hắn trước đây chưa từng nghe nói danh tự này. Thượng cổ nguyên khí bạo động, trôn vùi tất cả, nhưng có ba chỗ thánh tích ở nguyên khí bạo động bảo lưu lại đến, chia ra làm nhất điện, nhất sơn, nhất thành. Lý Bất Lạc nói ra, bởi vì không rõ ràng lắm này ba tòa thánh tích đúng là người phương nào lưu lại, vì vậy bắt vực người, đều không rõ ràng sưng này ba tòa thánh tích là hoang cổ ma điện, hoang cổ thánh sơn cùng hoang cổ thiên thành. Mà hoang cổ ma điện chính là trong hung hiểm nhất một chỗ. Phung Bất Phá nói, này đồng điện, khoảng chừng mỗi nghìn năm hiện thân một lần, mỗi lần hiện thân địa điểm Đều mỗi người không giống nhau, không còn cách nào đo lường được. Mà ở lại huyền hoàng bắc vực thời gian, cũng không một dạng, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mỗi một lần hiện thân đều có thể đưa tới cực đại doanh động. Nói như vậy, người có thể không biết này tọa thái cổ đồng điện, đối với ta bắc vực ý nghĩa, ta thẳng thắn hơn. Hiện nay bắc vực cảnh nội kim đan cảnh tu sĩ, mặc dù có thể tấn thăng thành công, 8 phần 10 trở lên, đều cùng này thái cổ đồng điện, thoát khỏi không liên hệ. 8 phần 10 ở trên tu sĩ kim đan. Dương Hàn nghe vậy, chân mày cao lại, hoang cổ ma điện nếu là thượng cổ thời đại thánh nhân phù đệ, đồ bên trong tự nhiên không phải chuyện đùa, hắn chú ý, là bác vực hiện nay tu sĩ Kim Đan chân chính số lượng. Ở không cùng quỷ tộc giao phong trước, Dương Hàn cùng tuyệt đại đa số yến quốc tu sĩ một dạng, cho rằng này hiện nay bác vực, tu sĩ Kim Đan như lông phượng và xứng lân, cơ hồ hiếm thấy. Bất quá theo Dương Hàn tu vi đề thăng, cùng với tiếp xúc được sự tình càng ngày càng nhiều, hắn dần dần phát hiện, Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không phải là chính mình tưởng tượng trong vậy rất thưa thớt. Chỉ hắn trối chém giết kim đan cảnh tu sĩ, liền trường sáu vị, cái này còn không bao gồm ngưng tụ giả đan cảnh quỷ tộc lục hoàng tử. Lần trước, bởi vì ngươi cảnh giới còn chưa đạt đến thần tuyển, chúng ta cũng không muốn cho ngươi biết bắc vực hiện nay chân chính tu luyện cấp độ, bất quá ngươi hiện nay cũng là thần tuyển cựu trọng cường giả, xác định có thể giải. Phung Bất Phá nói, ở bắc vực cảnh nội, ngươi biết thế lực là tứ đại hoàng triều, 36 nước chư hầu, 72 cử thành. Trong nước chư hầu cùng cự thành cấp độ thực lực, chênh lệch không bao nhiêu, duy nhất khác biệt, chỉ là trô thống ngự cùng trường quản khu vực diện tích lớn nhỏ mà thôi. Trường 854, màu đen tiểu tháp. Mà ở tứ đại hoàng triều trong mắt, 36 nước chư hầu, 72 cự thành địa vị, cũng vẹn vẹn tương đương với lạc vân môn đối đại thanh châu cảnh nội thập đại vực chủ. Phung Bất Phá nói, ở tứ đại hoàng triều trong, kim đan cảnh tu giả, liền cùng các nước chư hầu cảnh nội thần truyền đỉnh phong đại tu, địa vị tương đương A. Nói như vậy tứ đại hoàng triều bên trong, tu sĩ kim đan số lượng, thật cũng không ít. Dương hàn Nội tâm tràn ngập kinh ngạc, tứ đại hoàng triều thực lực, còn hơn hắn trong tưởng tượng, vẫn cao hơn nhiều. Số lượng tuy nhiều, nhưng là không phải trong tương tượng của người hình dạng, hiện nay bắc vực tứ đại hoàng triều, thậm chí quỷ hoàng dưới trướng kim đan cảnh tu sĩ, cơ hồ toàn bộ là lần trước hoang cổ ma điện hiện thế trong, lấy được cơ duyên, tấn thăng kim đan. Lý Bất Lạc cười nói, ngươi cũng có thể nhìn ra, ta cùng với phùng bất phá tu vi sâu cả Thật không dám đầu giếm, chúng ta cũng là ở nghìn năm trước trong Điện Đồng, lấy được một vài chỗ tốt, mới tiến giai đến Kim Đăng Cảnh. Chỉ bất quá chúng ta may mắn một ít, được chủ thượng phong ấn mấy trăm năm, Thọ Nguyên coi như dài, nhưng bác vực bên trong những lao gia hỏa kia, Thọ Nguyên cũng không có bao nhiêu. Sở dĩ, lần này ma điện hiện thế, Tứ Đại Hoàng Triều cùng Quỷ Hoàng mới có thể như vậy lưu ý. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng có chút suy đoán, nói, lần này ma điện hiện thế, chẳng những quan hệ đến Tứ Đại Hoàng Triều cùng Quỷ Hoàng. Tương lai thủ hạ tu sĩ Kim Đan số lượng, lại thêm liên quan đến đến đã thọ nguyên sắp xỉ tu sĩ, có thể hay không tiếp tục sống sót. Không sai, đúng là nguyên nhân này, Kim Đan cảnh tu giả, thọ nguyên chỉ có 1.200 năm, nếu là không có thể tái hoang cổ ma điện bên trong, lấy được một ít kỳ trân những lao ra hỏa kia lúc nào cũng có thể viên tịch. Lý Bất Lạc cười hát hát nói, một bộ nhìn có chút hả hê hình dạng. Đồng thời lần trước hoang cổ ma điện tái hiện, ta bác vực võ đạo vừa mới hương thịnh, xuất hiện nhiều thần tuyển cảnh tu giả mới có thể lần đầu tiên tiến nhập ma điện, chỗ dò xét khu vực, liền ma điện ngoại vi, cũng không tính là Phung Bất Phá nói, nhưng lần này, các đại hoàng triều, bao gồm quỷ hoàng, dưới trướng cũng có số lượng không ít tu sĩ kim đan, cũng đều muốn mượn cơ hội này, tiến nhập ma điện càng sâu chỗ, tìm kiếm nhiều hơn tấn thăng cơ hội. Ta nếu là không có đoán sai, quan tâm ma điện thế lực, trừ tứ đại hoàng triều, quỷ hoàng nhất mạch bên ngoài, còn rất nhiều ẩn dấu thực lực, mà thần tàng các cũng là trong một trong. Dương Hàn trầm giọng nói. Không sai, chúng ta thần tàng các xúc tích, còn hơn tứ đại hoàng triều, cũng yếu không tới ở đâu, chủ thượng thần thông, càng là hạng người tầm thường không cách nào tưởng tượng. Lý Bất Lạc tràn ngập tự tin nói, mà lần này ma điện hành trình, chúng ta cũng sẽ lấy được so với bọn hắn phải nhiều nhiều lắm cơ hội cùng tài phú. Như vậy thần tàng cắt tìm tới ta, lại là bởi vì cái gì đây? Dương hắn hỏi, Liên vì ngươi trong tay có thể chuyển hóa tử thị thần thông. Phung Bất Phá nói, hoang cổ ma điện, mặc dù là một tòa đại điện. Nhưng bên trong không gian to lớn, khó có thể tưởng tượng, có vô số đạo đi thông chỗ sâu đường đi, còn có ẩn nút ở chỗ tối chỗ mất thất, mà chúng ta thần tàng các lần trước dò xét trong, phát hiện một chỗ đường đi, liền cần Tử thị giúp đỡ. Cần Tử thị giúp đỡ. Dương Hàn hai mắt tinh quang xạ nhanh chóng. Chỗ kia đường đi, tràn ngập đảo lộn thần hồn trận pháp, mê hoặc lòng người, chỉ có không có chút nào thần thức tạp nghiệm ba động Tử thị, có thể tiến nhập trong, hủy đi trừ trận vẫn. Phong Bất Phá nói, hơn nữa chúng ta xác định Con đường kia kín sau, tuyệt đối có bảo khố tồn tại. Bất quá mặc dù có tử thị giúp đỡ, chúng ta ở đó chỗ đường đi bên trong cũng không khả năng thu hoạch sở hữu, trừ phi viễn cổ cường tộc có khả năng phục sinh, bằng không chúng ta mặc dù chuyến này thuận lợi, có khả năng phát hiện đồ đạc, nhiều nhất bất quá là toàn bộ bảo tàng một nửa. Lý Bất Lạc có chút tiếc hận, chỉ là liền thượng cổ cường tộc đều đã hoàn toàn biến mất, viễn cổ cường tộc càng không thể nào sống sót hậu thế, bằng không chúng ta thần tàng cát trong, nói không được sẽ sinh ra thật anh cảnh đại tu sĩ. Lý Bất Lạc, không muốn lòng tham, là thiên địa hiện nay quy tắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, kim đan cảnh đỉnh phong, đã là hiện nay bắc vực một vùng thế giới bên trong, có khả năng tồn tại cao cấp nhất cường, giả, thật ánh cảnh, chỉ có thể chờ đợi đến lần đầu tiên trời giáng tu nguyên là lúc. Phung bất phá vũ Lý Bất Lạc đầu một trường, cười mắng một tiếng. Ai, trời giáng tu nguyên, cũng không biết chúng ta thọ nguyên có thể hay không đợi đến. Lý Bất Lạc thở dài một tiếng, có chút tịch lạc. Dương Hàn Hoang cổ ma điện hiện nay hiện thân bắc vực một chỗ cổ xưa khu vực, chỉ có số ít thế lực lớn dò xét tình huống, cũng đã phái cao thủ đóng quân, ngươi tuy là tu vi cường đại, nhưng muốn đi vào chỗ ấy, cũng là không có tư cách, tất nhiên sẽ đã bị các đại thế lực giết chết. Phung Bất Phá nói, mà chúng ta thần tàng các thân là bắc vực thế lực lớn nhất, lại có tư cách tiến vào, không biết ý của ngươi như. Được, nếu quỷ hoàng tạm thời vô hạ chú ý đến liên Quốc, ta có thể tùy các ngươi một chuyến, chỉ là chẳng biết lúc nào động thân. Ta muốn cần mấy ngày thời gian an bài một chút quyền sở hữu bên trong sự vụ lớn nhỏ." Dương Hàn gật đầu, nếu yến quốc tạm thời an định, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy, dù sao thánh nhân phủ đại mở, là có thể gặp không thể cầu. Cái người hắn vốn là dự định đi tới Tứ Đại Hoàng triều ma luyện, mà hoang cổ ma điện chúng quanh, tụ tập Bắc vực cảnh nội sở hữu thế lực, cũng là hắn hiểu rõ Bắc vực một cái rất tốt cách, có thần tàng các người theo, càng là tiện lợi rất nhiều. Tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể ở hoang cổ ma điện trong, Tháo ra chỗ kia đường đi phản trận ấn, dựa theo chủ thượng ý tứ, trừ bên trong tuyệt thế kỳ chân bên ngoài, dư vật phẩm, ngươi có thể lấy bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu, mỗi người dựa vào năng lực. Lý Bất Lạc gặp Dương Hàn đồng ý, mừng rỡ trong lòng. Còn như hoang cổ ma điện mở thời gian, căn cứ chủ thượng dự đoán, còn muốn có một đoạn thời gian, tuy là hiện nay ma điện đã hiện thân, bất quá chung quanh cấm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phung Bất Phá nói, mà chúng ta thần tàng cắt cũng có rất nhiều chuyện tình, cần phải chuẩn bị từ sớm mà một khi có xác thực tin tức, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Phùng bất phá trong tay, một đạo ánh sáng màu vàng nóng thoáng qua, một cái nho nhỏ lệnh phủ liền từ tay hắn trong bay ra, hướng về Dương Hàn. Này cái âm phủ là ta thần tàng các bí pháp luận chế, một khi có tin tức, kịp thời ngươi cách chúng ta cách xa vạn giảm, cũng giống vậy có thể mang tin tức đúng giờ truyền đạt cho ngươi. Phùng bất phá nói, được, vậy ta liền xin đợi hai vị. Dương Hàn gật đầu, tiếp nhận thần tàng các cấm phủ chỉ thấy trong tay đạo này âm phù, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, tuy là chất liệu bất phàm, nhưng mặt ngoài trên, trừ cái kia được nguyên bảo vây quanh núi nhỏ bên ngoài, liền lại không hắn văn ấn. Dương Hàn nhìn trong tay âm phù, đột nhiên vang lên hắn ở thượng cổ vu cổ thuật sĩ trong tay, từng phát hiện tòa kia không biết tên màu đen tiểu tháp. Cái kia tiểu tháp tháp phía dưới, cũng vẽ có thần tàng các văn tích, còn có khả năng truyền lưu tự thượng cổ thời đại. Chương 855, Kim Đan. Dương Hàn trong lòng hơi động, muốn hướng vùng bất phá Lý bất lạc hai người tìm hiểu một cái, có liên quan tiểu tháp tin tức, nhưng hắn trong lòng hơi sau khi tự định giá, nhưng không có thật chất vấn. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ, tuy là tu vi cận vi luyện hư cảnh tuân giả, ở thời kỳ thượng cổ, cũng tính không được cao cấp nhất cường giả, nhưng hắn nếu có khả năng thôi diễn ra mà thân khác loại ngừng tụ chi pháp, cũng chứng nhận thân phận của hắn cùng hiểu biết, tuyệt không đơn giản. Vì vậy, có thể được hắn cất giấu trong người vật, giá trị nhất định không phải chuyện đùa. Dương Hàn mặc dù muốn dò xét truy tìm tiểu tháp lai lịch chân chính, cũng phải cẩn thận một chút. Bằng không một khi bị thần tàng các phát hiện cái gì, liền được không bù mất. Nếu đại sự đã nhất định, huynh đệ chúng ta hai người cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, Dương Hàn chúng ta hoang cổ ma điện tái kiến. Phung Bất Phá đứng dậy, hướng Dương Hàn chắp tay nói: đừng. "Đúng, chờ hoang cổ ma điện hành trình kết thúc, phòng trừng cũng ngoo đến Bắc vực vạn tông đại hội ngày, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi gặp một chút các đại hoàng triều đỉnh cấp tông môn kiệt xuất tài tuấn, còn có Tính, Thánh Nữ vẫn là ta bản thân đi gặp đi. Lý Bất Lạc vỗ vỗ Dương Hàn bả vai, cười ha ha nói. Được, chúng ta hoang cổ ma điện tài kiến. Dương Hàn gật đầu, một đường đưa phùng bất phá, Lý Bất Lạc đi ra Dương Phủ, leo lên thần táng các vân chu. Ở vân chu lên cao, biến mất ở thần tinh vực chân trời trong lúc, Dương Hàn lúc này mới xoay người, trở lại Dương Phủ chỗ sâu, bái kiến cha mẹ. Kế tiếp mấy ngày, Dương Hàn đóng cửa không ra, an tâm làm bạn phụ thân Dương Hải Xuyên, mẫu thân linh đ đã hết hậu bối hiếu. Mãi đến trở về nhà ngày thứ bảy lên, Dương Hàn mới bắt đầu an tỏa Dương phủ nghị sự đường, lại lần nữa thu thập trì hạ 12 đại vực tình huống, chỉnh hợp vực nội thuộc dân cùng võ giả. Đồng thời hắn tự mãng xa hoang nguyên xa phỉ chỗ lấy được cơ sở vật tư, cũng bị hắn hạ phát xuống, dùng cho 12 đại vực xây cất. Ở Dương Hàn dốc hết sức thống trị xuống, hơn một tháng thời gian trôi qua, 12 đại vực lực lượng được hoàn toàn thống nhất, quản lý hạt võ giả, cũng toàn bộ lấy được lại lần nữa phân chia. Sở Hưu Tầng võ giả chia làm 3 cái đẳng cấp, lần lượt là Thiết Hổ Vệ, Phi Hổ Vệ, Dũng Sĩ Vệ. Bởi Dương Hàn ở chống đỡ quỷ tộc tròn, lập xuống nguy danh hiển hách, cho được liên tiếp có hắn đại vực, thậm chí hắn cắt châu võ giả cùng với thuộc dân, chủ động đến cậy nhờ, thần tinh vực thống lĩnh xuống võ giả cùng thuộc dân số lượng tăng vọt rất mạnh. Hiện nay dưới trướng hắn cùng Sở Hưu Thiết Hổ Vệ năm triệu người, toàn bộ đều là thay tức thất trọng ở trên võ giả, lực đạt nghìn cân, toàn bộ phối Hưu thay tức đỉnh cấp phàm bình, tu tập hoàng gia vũ kỹ. Nguyên quyết. Phi hổ vệ 500.000 người, toàn bộ đều là ngưng khí cảnh ở trên cường đại võ giả, phối hữu ngưng khí trung phẩm cường binh, giáp trụ, tu tập huyền giai hạ phẩm công pháp, vũ khí. Dũng sĩ vệ 5000 người, toàn bộ là ngưng khí thất trọng ở trên võ giả, phân phối ngưng khí thượng phẩm cường binh, giáp trụ, tu tập huyền giai công pháp đến cấp, vũ khí. Ngoài ra, còn có 2000 tên tu vi ở ngưng khí đỉnh phong võ giả, được tính vào dũng sĩ vệ khiếu đương đội, mặc ngưng khí đỉnh cấp cường binh, giáp trụ cưới gì trùng thú khiếu phong ứng phụ trách tuần tra phòng ngự trừ những thứ này ra dương hàn ở ba cái đẳng cấp phổ thông võ giả trên lại thiết lập tam phẩm trưởng lão trong hạ phẩm thần tinh vực trưởng lão 1.000 người toàn bộ đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi trung phẩm trưởng lão 200 người toàn bộ là chân nguyên thất trọng ở trên tu vi bọn họ phân phối chân nguyên hạ phẩm giáp trụ giáp trụ tu tập địa giai cấp thấp công pháp còn có thần tuyển cảnh ở trên thượng phẩm trưởng lão mười người là thần tuyển cảnh ở trên tu vi Bọn họ đều xuất thân dương phủ dòng chính, mặc chân nguyên trúng phẩm, tu tập công pháp, là địa giai trúng phẩm. Như vậy thực lực, sớm đã siêu việt trước khi đại chiến lạc vân môn mấy lần, có thể nói yến quốc cửu châu đệ nhất vực, nhưng này lại chỉ là Dương Hàn truyền tin bộ phận thực lực. Còn như tinh phủ bên trong không gian tinh phủ thủ vệ, Dương Hàn vẫn như cũ ẩn giấu sâu đậm, vô luận là ai, đều không cách nào biết được hắn lúc này có chân thực lực lượng. Đương nhiên trừ thần tinh vực võ giả cùng tinh phủ thủ vệ bên ngoài. Dương Hàn ở Minh Châu cùng Phong Châu cảnh nội dưới mặt đất vẫn còn có mấy trăm vạn tinh cường Hãn Tử Thị hiện lặng ở nút. Dựa theo Phùng Bất Phá cùng Lý Bất Lạc nói, này căn Long trụ chính là thượng cổ thời đại chín tòa Thần Sơn sơn căn chỗ ngưng tụ toàn kiếm pháp trận, phân biệt nối liền bị phong ấn chín tòa thượng cổ Thần Sơn. Ở Dương Hàn trở lại Thần Tinh Vực, hai tháng sau một ngày, tinh phủ không gian phía tránh bắc, Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trong vát, ngưng mắt nhìn trước người một cây toàn có khắc rác Long phủ điêu thạch trụ hiện lặng xuất thần. Này căn thạch trụ là dương hàn mấy năm trước ở thần tinh vực địa quáng trong động thu phục côn ngô kiếm lúc chỗ cứ nghe lúc thượng cổ thời đại thuần huyết quỷ tộc thủy tổ luyện hóa thần vật cựu long phụ sơn trong chín cái long trụ trong một cây bố trí có liên thông thượng cổ thần sơn trận pháp truyền thống dương hàn tự biết được này căn thạch trụ lai lịch sau từng nhiều lần nỗ lực phát động nhưng sư tông không thể thành công nhưng gần đoạn thời gian đến theo hắn tu vi liên tiếp tinh tiến hiện nay đã tiến giai đến thần tuyển cựu trọng trung kỳ nguyên lực rất nặng trình độ Cùng với lực lượng cấp độ, cơ hồ có thể so kim đan cảnh tu sĩ, vì vậy dự định lại lần nữa thử nghiệm, xem mình có thể mở pháp trận trận môn. Tinh thần lực Dương Hàn trên hai tay, trói mắt ngọc lên, lộng lấy tinh huy tản ra, nhập vào đến toàn thân trong suốt trong trụ đá, mà hiện lặng đứng sừng ở tinh phủ không gian mặt đất thạch trụ, cũng là dần dần nổi lên nhàn nhạt vầng sáng. Hô, còn không đi. Nhưng mà ba cái hô hấp qua đi, Dương Hàn cũng là lùi lại ra, độ ngực hắn hơi lên xuống. Hiện nhiên vừa mới ngắn ngủi ba cái hô hấp trong thời gian, hắn tinh lực tiêu hao tốc độ kinh khủng, để cho hắn cũng có chút khó có thể ứng đối. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ta tiến giai kim đan cảnh sau, mới có thể lại lần nữa thử nghiệm. Dương Hàn khẽ thở dài một cái, nếu là có thể thành công đem thạch trụ đi thông trên thân trận đồ mở, như vậy hắn tinh phủ tác dụng cũng sẽ càng thêm thật lớn. Dầm dầm dầm. Nhưng mà ngay Dương Hàn cảm thấy hơi nổi giận là lúc, ở tinh phủ một chỗ khác, đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt nguyên khí ba động toàn bộ tinh phủ bên trong nguyên lực cũng ở đây lúc này hướng về cái hướng kia liên tiếp tụ tập hội tụ vào một chỗ là lục quân giao chỗ tiểu viện dương hàn nhìn phía nguyên lực tụ tập chỗ trong lòng hơi động từ hắn đem lục quân giao tự thương khung bí cảnh mang về tháo ra lục quân giao khúc mắt sau nàng liền một mực tinh phủ bên trong không gian bế quan tiềm tu thượng cổ thời đại lục quân giao tuổi còn trẻ cũng đã là thần thai chân nhân cảnh cảnh giới đỉnh cao khoảng cách tôn giả cảnh bất quá cách một con đường tuy là nàng hồi phục sau Tu vi giảm nhiều, nhưng kinh nghiệm võ đạo lại chưa từng mất, trong khoảng thời gian này đến, tu vi tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, nhưng ở lại lần nữa ngưng tụ kim đan trong quá trình, cũng là gặp trở lực. Nếu như nói lần đầu tiên ngưng tụ kim đan, độ khó là một, như vậy lần thứ hai ngưng tụ kim đan, độ khó ít nhất bay lên thập bội. Bất quá tự vừa mới tinh phủ bên trong không gian, phát sinh dị tượng, cũng là cho thấy, lục quân giao đi qua trong khoảng thời gian này chuyên tâm khổ tu, rốt cục lại lần nữa ngưng tụ kim đan thành công lại lần nữa tiến giai thành kìm đàn tu sĩ cường đại chương 856, thái cổ hoa nguyên ngay sau đó dương hàn tức khắc thân hình thoát một cái bước chân hắn điểm xuống mặt đất thân hình tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh lướt không mà đi bất quá mấy chục hô hấp liền tới đến lục quân giao chỗ ưu tĩnh tiểu viện bên ngoài hào hào hào mà ở lúc này tinh phủ bên trong không gian cấp tốc vận chuyển thiên địa nguyên khí cũng dần dần thuộc dẹp loạn lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước là dương hàn sao ngươi vào đi Tựa hồ là cảm ứng được Dương Hàn đến, trong sân nhỏ, một đạo dịu dàng mà không gì sánh được dễ nghe thanh âm chậm rãi bay ra. Quân Dao, ngươi ngưng tụ kim đan thành công. Dương Hàn thân hình rơi vào trong sân nhỏ, chỉ thấy trong sân bên trong phòng tự động mở, áo trắng như tuyết, Thước Tha Lục Quân Dao liền nhẹ nhàng bước liên tục, tự bên trong phòng chậm chậm tới. Lúc này Lục Quân Dao, nước da trong suốt tuyết trắng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất gần tiên, phảng phất tự cựu thiên tới, tuyết trắng cung gia nhẹ nhàng phiêu khởi. Nói không nên lời kinh diễm thoát tụ, khiến người ta vừa thấy, liền cũng đã không thể đem ánh mắt na di một phần nhất chút nào. Gần là giả đan chi cảnh, đây là ta lần thứ hai ngưng tụ kim đan, muốn một lần là xong, vẫn có chút quá mức miễn cưỡng. Lục quân giao nhìn phía Dương Hàn, cười nhạt, phảng phất đầu mùa đông trong, bách hoa tể phóng một dạng tràn ngập hâm nóng hy cùng nguyện nu. Lần thứ hai ngưng tụ kim đan, xác định rất không dễ. Dương Hàn gật đầu, ôn hòa cười nói, bất quá cũng không tất quá vội vàng, bác vực trong. Tuy là rất khó tìm nhất trọng ở trên lôi nguyên chi điện, nhưng bác vực ở ngoài quá cổ hoang vực nội lại cần phải không khó tìm được. Ngươi nếu là muốn đi, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi biết ta muốn đi quá cổ hoang vực. Lục quân giao nghe vậy, mỹ lệ trong tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. đương nhiên, nếu là lần đầu tiên ngưng tụ kim đan, chỉ cần bình thường lôi điện chi lực rèn luyện lại, nhưng lần thứ hai ngưng tụ, bởi nguyên lực trong cơ thể đẳng cấp quá cao, mặc dù là lớn hơn nữa phổ thông lôi điện, cũng không cách nào chân chính rèn luyện chỉ có nhất trọng trở lên, ẩn chứa thiên địa phép tắc lôi mới có thể thỏa mãn. Dương Hàn cười nhạt, ngươi muốn thay thượng cổ nguyên khí bạo động trong ngã xuống đồng môn, đi lại huyền hoàng thế giới, nhìn trước đây chưa từng thấy phong cảnh, đi cảm ngộ quá khứ chưa từng cảm ngộ qua đạo huyền, ta nghĩ hiện tại chắc cũng là thời điểm. Ngươi biết ta muốn rời khỏi." Lục Quân giao trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặng. "Ừ." Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trên mặt cũng xem không ra bất kỳ vẻ kinh dị, hắn hơi trầm mặc, sau một lát Mới mở miệng lần nữa cười nói, hiện nay khoảng cách ngươi tự thượng cổ trong phong ấn thức tỉnh, đã qua mấy năm, ta một đoạn thời gian trước, cũng đã có dự chủ. Dương Hàn, trong khoảng thời gian này đã tạ ngươi chiếu cố, ngươi tâm ý, trong lòng ta minh bạch, chỉ là... Lục quân giao Mỹ lệ hai mắt hơi lập lòe, trong nháy mắt này, dĩ nhiên hiện hiện ra mấy phần do dự, nguyên bản quyết định, dường như cũng có chút dao động. Không cần nhiều lời, ta biết. Dương Hàn khẽ khoát tay... Lục Quân Dao là mấy vạn năm trước thượng cổ thời đại người trong, cùng chủ động ngủ say thượng cổ chư môn cường giả bất động, nguyên khí bạo động phát sinh đến quá mức đột nhiên, nàng trong chớp mắt liền bị đóng băng, căn bản không có chút nào chuẩn bị. Cũng đợi nàng lại lần nữa thức tỉnh trong lúc lúc, đã mấy vạn năm sau, chẳng những thân nhân, đồng môn toàn bộ biến mất ở vài vạn năm trước, chính là toàn bộ thế giới cũng thay đổi được dứt khoát bất động. Mặc dù nàng đã dần dần tháo ra khúc mắc, nhưng trong lòng chấp nghiệm cùng tâm vết, vẫn như cũ cần thời gian phải rất lâu đi hóa giải. Cảm giác này, người bên ngoài tuyệt đối không còn cách nào lĩnh hội. Bất quá ở ngươi chân chính bước trên du lịch huyền hoàng thế giới trước, ta nghĩ cùng ngươi một chuyến quá cổ hoang vực. Dương Hàn ôn hòa cười nói, dù sao ngươi kim đan chưa thành, tự mình lúc đi lại ở giữa, vẫn như cũ không quá an toàn. Ừ. Lục quân giao ánh mắt ngưng mắt nhìn Dương Hàn, trong lòng mềm mại, vào giờ khắc này cũng là nhịn không được hơi rung động, nàng không có nhiều lời, chậm rãi gật đầu. Huyền hoàng thế giới, mênh mông bao la, thiên địa rộng rãi. Không có ai có thể truy tìm thế giới phân cuối. Bác vực tuy là bao la, diện tích khó có thể độ lượng, còn có tứ đại hoàng triều, 36 nước chư hầu, 72 cự thành, cùng với vô số thế lực lớn nhỏ, bộ lạc. Nhưng đối với toàn bộ huyền hoàng mà nói, lại như cũ nhỏ bé như cắt mịt. Bác vực chi địa, gần là nhân tộc trải qua mấy vạn năm, ở nguyên khí bạo động sau huyền hoàng thế giới, lại lần nữa mở ra một hối, có thể có được nghi cư điều kiện nhỏ bé khu vực mà thôi chẳng những cùng thượng cổ nguyên khí bạo động trước bắc vực không cách nào so với càng không người có khả năng xuyên qua lại lần nữa được thái cổ hoang nguyên khí cơ chiếm giữ phong khoáng khu vực đi tới thời kỳ thượng cổ đồng dạng sinh tồn vạn tộc vạn tông huyền hoàng đông vực huyền hoàng tây vực huyền hoàng nam vực cùng với ở thời kỳ thượng cổ võ đạo nhất phồn vinh trung vực mà mặc dù ở thượng cổ diện tích còn hơn hôm nay bắc vực không biết đại thể thiếu lần nam vực cũng bất quá là cả huyền hoàng trên thế giới một khối rất nhỏ khu vực ở nam vực ở ngoài còn có không còn cách nào bị người do thám, tràn ngập kinh khủng nguy cơ thế giới, mặc dù thời kỳ thượng cổ, tu vi cường đại, thẳng đến luyện hư cảnh tuân giả, cũng không có thể rời khỏi nam vực quá xa. Chỉ có tu vi thẳng đến thánh nhân cảnh chân chính mạnh nhất người, mới có tìm tòi quá cổ hoang vực chân chính tư cách. Thế nhưng hiện nay bắc vực, đừng nói là thánh nhân, chính là thần thai cảnh chân nhân, cũng không thể sinh ra. Quân giao, thượng cổ thời đại bắc vực đến nhiều đến bao nhiêu. Sau 10 ngày, bắc vực danh giới, Một chiếc mười trượng đại tiểu Vân Chu, ở tuyết trắng trong tầng mây xuyên ra, mặc tỏa ra nhàn nhạt tinh huy giáp nhẹ dương hàn, chắp hai tay sau lưng, đứng ở tinh diệp chu trên. Ánh mắt của hắn nhìn phía ngoài ngàn dặm, phảng phất bị một tầng xương mù đặc bao phủ thái cổ hoang nguyên, hướng bên cạnh lục quân giao hỏi. Bởi đại yến Thanh châu ở vào Bắc vực phía bắc, cùng thái cổ hoang nguyên trong lúc đó, chỉ khoảng cách một tòa cự thành cấp bậc thế lực, vì vậy bất quá 10 ngày thời gian, hắn liền cùng lục quân giao đi tới Bắc vực danh giới. Thời kỳ thượng cổ, Tuy là Bắc Vực vẫn không đả thông cùng Trung Vực thông đạo, nhưng nếu chỉ luận diện tích lớn nhỏ nói, cần phải là hiện tại Bắc Vực diện tích gấp trăm lần trở lên. Lục Quân Giao khẽ vuốt vai cạnh tóc đen, nhẹ giọng nói: "Bất quá nguyên khí bạo động sau, bởi thiếu khuyết thượng của vạn tộc nguyên lực duy trì, cho được Thái Cổ Hoang Nguyên khí tức tập kích, cho được nguyên bản Bắc Vực chi địa đều bị Thái Cổ Hoang Nguyên khí tức lại lần nữa cải biến, khôi phục Thái Cổ Hoang Nguyên hoàn cảnh gấp trăm lần cỡ. Nói như vậy, hiện nay chúng ta muốn đi Thái Cổ Hoang Nguyên." Ở thời kỳ thượng cổ cũng là bắc vực phạm vi. Dương Hàn nghe vậy, nói, quân giao, thái cổ hoang nguyên khí tức, những năm gần đây, dường như có từ từ lui lại dấu hiệu. Theo lạc vân môn mấy năm nay quan trắc, trăm năm qua, bắc vực danh giới, thái cổ hoang nguyên xương ngủ đã lui về phía sau mấy ngàn giảm, cũng có hơn nghìn dặm đất ai, lại lần nữa biến thành có thể thích hợp nhân tộc hoàn cảnh sống. Dương Hàn hỏi, thái cổ hoang nguyên lui lại, có thể cùng nhân tộc liên tiếp sinh sôi, cường đại có liên quan. Chương 857: Thượng Cổ nghi vấn. Ừ, có quan hệ, trực tiếp một điểm nói, cùng Bắc vực cảnh nội võ giả tu luyện cấp độ có liên quan. Lục Quân giao gật gật đầu nói, theo thượng cổ thời đại đại năng dự đoán, tuy là thái cổ Hoang nguyên cùng Bắc vực chi địa, đồng dạng có đầy đủ thiên địa nguyên khí, nhưng có nhỏ bé khác biệt, chứa một chút nhỏ nhẹ thái cổ khí tức. Mà theo Bắc vực và tộc liên tiếp thu nhận, phóng thích thiên địa nguyên khí, tu vi dần dần cao thâm, pháp khí càng thêm cường đại, vạn tộc thậm chí trong tay pháp khí, trận pháp ẩn chứa tỏa ra vô hình lực tràng, ảnh hưởng vạn tộc ở lại trong phạm vi nguyên khí, cho được thái cổ khí tức được làm tạm chất loại bỏ trừ, dần dần để cho bắc vực cảnh nội nguyên khí cùng thái cổ khí tức cũng không tương dung, cho được bắc vực cảnh nội nguyên lực liên tiếp lớn mạnh, ép được thái cổ khí tức lui lại. Lục quân giao nói, vì vậy làm vạn tộc số lượng càng ngày càng nhiều, tu giả tu luyện cấp độ càng cao, chỗ trồng lên lực tràng càng lúc càng lớn, thái cổ hoang nguyên khí tức cũng là liên tiếp lùi lại. Dĩ nhiên là như vậy. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng, cũng là lớn hơn nữa, trong mơ hồ, hắn trung quy thấy được thái cổ hoang nguyên cùng Bắc vực vạn tộc trong lúc đó liên quan, ít giống như trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thái cổ hoang nguyên sở dĩ đang sợ, nguyên nhân có 3. Số 1, trong cánh đồng hoang vu tuy là nguyên khí đầy đủ, lại ẩn chứa thái cổ khí tức, cũng không thể được tu giả trực tiếp thu nhận, nhất định phải đi trước luyện hóa, nhưng độ khó khăn cực đại, chân nhân cảnh một cái tu giả, căn bản không có thể luyện hóa mảy may mặc dù là thần thai cảnh chân nhân tiến nhập trong luyện hóa thái cổ khí tức tốc độ cũng còn kém rất rất xa bản thân tiêu hao vì vậy không có đầy đủ đan dược luyện hư cảnh tôn giả cấp bậc trở xuống tu giả căn bản là không có cách đi sâu thái cổ hoang nguyên thứ hai còn lại là ở thái cổ hoang nguyên bên trong bởi thái cổ khí tức tồn tại không gian cùng pháp tắc chi lực đều thụ ảnh hưởng sẽ xuất hiện trọng trọng đáng sợ tự nhiên cấm chế cùng pháp trận khốn cảnh một khi rơi vào trong cơ hội rất khó thoát khỏi mà điểm thứ ba Còn lại là thái cổ hoang nguyên cùng Bắc vực sinh hoạt vạn tộc muôn dạng, đồng dạng có chủng loại phong phú, không còn cách nào toàn bộ do thám thái cổ sinh vật. Chúng nó thu nhận thái cổ khí tức, thực lực cường đại, tương truyền, chúng nó mặc dù không từng có cảnh giới tu luyện, không thể thúc dục thiên địa nguyên khí, nhưng căn cứ thực lực cấp bậc cũng chia làm thập đại đẳng cấp. Đồng thời bởi vì là thân thể tự nhiên sinh trưởng, cùng Bắc vực vạn tộc bất đồng là chúng nó cảnh giới, thực lực căn bản không thụ đại đạo cảnh giới hạn chế, mặc dù ở nơi này thời đại thực lực có thể so tuấn giả, đại năng cấp bậc quá cổ sinh vật, vẫn như cũ tồn tại. Mà Dương Hàn nghi ngờ trong lòng, đúng là những thứ này thái cổ sinh vật, tuy là trong tin đồn, thái cổ sinh vật thân thể cường hãn, chủng tộc thiên phú có thể nói kinh khủng, nhưng linh trí lại đối lập nhau hơi thấp, cũng không có đản sinh ra giống người tộc một dạng tu luyện người. Nhưng thế giới này, huyền ảo thần bí, có các loại khả năng, thái cổ sinh vật trong, không hẳn liền không thể sinh ra cùng nhân tộc một dạng sinh vật có trí khôn. Vì vậy Đối với nhân tộc đối với thái cổ sinh vật không thể tu luyện nhận thức, Dương Hàn trong lòng ôm nghi ngờ. Dương Hàn, lần này đi tới thái cổ hoang nguyên, ta rèn luyện kim đan sau, khả năng còn phải tiếp tục đi sâu thái cổ hoang nguyên một chút khoảng cách. Lục quân giao nhìn khoảng cách tinh diệp chu càng ngày càng gần thái cổ hoang nguyên, đột nhiên nói ra. Đây là vì sao? Dương Hàn nghe vậy, có chút không giải thích được, thái cổ hoang nguyên hung hiểm khó lường tràn ngập không biết, mặc dù lục quân giao từng là thần thai cảnh chân nhân, nhưng hiện nay tu vi giảm đi Mặc dù ngưng tụ kim đan, so với bình thường kim đan cường giả cường đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể cùng thượng cổ thời đại so sánh. Ta trước từng đã nghe ngươi nói, thượng cổ thời đại, có rất nhiều cường giả sớm biết trước, chủ động rơi vào ngủ say, giấu ở bắc vực mênh mông đại địa phía dưới. Lục quân giao nói, mà thời kỳ thượng cổ bắc vực đại địa, lúc này lại toàn bộ được thái cổ khí tức bao phủ. Ngươi là nói, rất nhiều rơi vào ngủ say cường giả, bọn họ hiện nay ngủ say chi địa, đều bị thái cổ khí tức bao phủ. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng hơi động, dựa theo thời kỳ thượng cổ bắc vực diện tích mà nói, ngủ say trong thượng cổ cường giả số lượng, ít nhất là hiện tại bắc vực đại địa bên trong ngủ say hơn trăm lần. Số lượng này, chỉ là suy nghĩ một chút, đều thấy đến đáng sợ, gần là hiện nay bắc vực chi địa ngủ say thượng cổ tu giả, đối với mà người thời nay tộc mà nói, cũng đã là cực đại đe dọa. Liên lấy Yến Quốc mà nói, ích châu cảnh nội thương khung bí cảnh bên trong, liền sống số lượng kinh khủng thượng cổ di tộc hậu duệ. Tuy là những thứ này thượng cổ hậu duệ vốn sinh ra đã kém cỏi, không còn cách nào tiến giai tầng thứ cao hơn. Nhưng đến ngàn vạn tính toán bàng đại nhân luôn luôn, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Ừ, ta nghĩ thử tìm kiếm một chỗ thượng cổ cường giả ngủ say chi địa, nhìn một cái bọn họ ngủ say chi địa, có hay không được thái cổ khí tức chỗ tập kích. Lục quân giao gật gật đầu nói. Vậy ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi đi, ngủ say thượng cổ cường giả đối với hiện nay bác vực, ảnh hưởng quá lớn, ta cũng muốn nhiều hiểu rõ một ít. Dương Hàn nói, thế nhưng lấy ngươi tu vi, tiến nhập thái cổ hoang địa danh giới, đã rất là nguy hiểm, không có cần thiết tái tiếp tục thâm nhập sâu. Lục quân giao nghe vậy, ôn nhu khuyên can, mà ta cũng sẽ không đi sâu hoang nguyên quá sâu, một khi tình huống không có, cũng sẽ chủ động rời khỏi, ngươi không cần phải lo lắng. Truy cập HTTP, tròe nụ ạc. Ui không sao cả, ta tuy là chỉ là thần tuyển cựu trọng trung kỳ, nhưng so với một dạng kim đàn cao thủ, cũng không kém thiếu, càng mấu chốt là Dương Hàn cười nhạt. Phía trước Vân Chu xin dừng bước, tiếp qua 500 dặm chính là thái cổ hoang địa, bên trong nguy cơ trọng trọng, cũng không phải là ta chờ người tộc có thể đi sâu. Khả năng liền ở Dương Hàn lời nói còn chưa hạ xuống, sau lưng tinh diệp chu, đột nhiên có một đạo to thanh âm, đột nhiên vang lên. Dương Hàn cùng lục quân giao nghe tiếng, nhìn về phía sau, chỉ thấy đại địa trên, một đạo cổ đồng quang huy mọc lên, một gã mặc thanh đồng giáp trụ người đàn ông trung niên thân hình lưỡng dọc, mấy hơi thở, liền tới đến tinh diệp chu ngoài ngàn mét. Tên nam tử này vóc người to lớn, toàn thân tràn ngập quân ngũ khí tiêu điều, ngũ quan đoan chính, sắc mặt uy nghiêm, trên thân giáp trụ còn có một vòng cổ nguyệt đồ văn, đúng là Bắc vực 72 cự thành, Thạch Nguyệt cự thành tiêu chí. Các hạ là? Dương Hàn nhìn về phía tên này trung niên giáp sĩ, mặt mang tiêu ý, hơi chắp tay hỏi. Tại hạ là Thạch Nguyệt cự thành tướng lĩnh, phụ trách thủ vệ Thạch Nguyệt bên cạnh thành cảnh, phòng bị thái cổ hoang nguyên bên trong thái cổ sinh vật tiến nhập Bắc vực, làm tổn thương ta cự thành bài. Thạch Nguyệt Cự Thành Trung niên tướng lĩnh chắp tay đáp lễ, trầm giọng nói: Vì vậy nhìn thấy hai vị hướng về Thái cổ Hoang nguyên phương hướng, chuyên tới để khuyên can. Hai vị nếu chỉ là muốn xem một chút Thái cổ hoang địa, cũng cẩn thận hơn đi trước 300 dặm. Nhưng nếu là muốn tiến vào Thái cổ Hoang nguyên, ta khuyên hai vị vẫn là tạm thời bỏ ý niệm này đi được. Thạch Nguyệt Cự Thành Trung niên tướng lĩnh, tuy là hai vị nhìn qua khí độ bất phàm, tu vi tinh thâm, nhưng Thái cổ Hoang nguyên, nguy cơ trọng trọng, còn hơn đi chút thời gian, còn nguy hiểm hơn không chỉ gấp mười lần. Hai vị nếu là không muốn ngã xuống trong, vẫn là đến đây thối lui được. Trường 858, Thạch Nguyệt cự thành thủ tướng quỷ dị. Đa tạ tướng quân hảo ý, chúng ta có chuyện quan trọng trong người, nhất định phải tiến nhập Thái Cổ hoàng điện Dương Hàn nghe vậy, hỏi, cũng nghe tướng quân ý tứ, này Thái Cổ Hoang Nguyên bên trong, còn hơn thường ngày chẳng lẽ có thay đổi gì sao? Thái Cổ Hoang Nguyên tuy là hung hiểm khó lường bất quá danh giới trong trăm dặm, cũng coi như điểm tĩnh, thần tuyển cảnh ở trên tu giả, cũng có thể ngắn ngủi tiến nhập nhưng tự nửa tháng trước này thái cổ hoang địa phụ cận cũng là xuất hiện không ít cường đại thái cổ sinh vật thạch nguyệt cự thành trung niên tướng lĩnh nghiêm mặt nói chúng nó ẩn giấu ở thái cổ hoang nguyên trong sương mù bình thường xông vào ta bắc vực biên cảnh thôn phệ ta người tộc thú vật hai vị nếu là không có quá mức chuyện khẩn yếu có thể mấy tháng sau trở lại nói vậy khi đó thái cổ hoang nguyên nội sinh vật liền sẽ biến mất tướng quân thế nhưng ta từng nghe lục quân giao nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại lại có thái cổ sinh vật thường lui tới Dương hàn trên mặt, lại tức khắc toát ra vẻ khiếp sợ, hắn như là hoàn toàn cố không được quan tâm lục quân giao khuôn mặt vẻ kinh dị một dạng khiếp sợ hơn, dĩ nhiên hiển hiện ra vẻ sợ hãi. Đúng là thái cổ sinh vật, bọn họ cảnh giới thấp nhất đều có kim đan đỉnh phong tu sĩ lực, chớ nói ta Thạch Nguyệt Cự Thành, chính là toàn bộ Bắc vực, chỉ sợ cũng không người có khả năng chế phục. Thạch Nguyệt Cự Thành tướng lĩnh thở dài một tiếng, nói, cũng may chúng ta Bắc vực hoàn cảnh, không giống với thái cổ hoàng địa, vì vậy những thứ kia thái cổ sinh vật cũng sẽ không ở lâu bằng không ta Thạch Nguyệt Cự Thành. Ai? Đa Tạ tướng quân nhắc nhở, nếu Bắc vực danh giới có thái cổ sinh vật thường lui tới, chúng ta vẫn là nửa năm sau, trở lại đi. Dương Hàn chắp tay, trên mặt hiện lên cảm kích nụ cười, nói, ngược lại chúng ta sự tính cũng không tính quá mau, chệ chút ngược lại cũng có thể đợi, tướng quân cáo tử. Các hạ nói quá lời, thân ta là Thạch Nguyệt Cự Thành tướng lĩnh, thủ vệ biên cảnh, giảm thiểu ta Bắc vực nhân tộc tiến nhập thái cổ hoang nguyên nguy hiểm, cũng là tại hạ bản trước. Thạch Nguyệt Cự Thành tướng lĩnh chắp tay, chính xác nghiêm nghị. Chúng ta đi thôi, lần này đi tới không phải lúc, nửa năm sau chúng ta lại vào Thái cổ Hoa Nguyên. Dương Hàn xoay người hướng về Lục Quân Giao khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận. Sau đó trong tay hắn trói mắt lóe lên, một đạo tinh lực nhập vào Tinh Diệp Chu, Tinh Diệp Chu tức khắc phát động, hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về Bắc vực Cảnh nội đi, rất nhanh liền biến mất ở Thạch Nguyệt Cự Thành tướng lĩnh trong tầm mắt. Hai cái thần thuyền cảnh hậu kỳ Tiểu Hoa Nhi không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên cũng muốn tiến nhập Thái cổ Hoa Nguyên. Nhìn thấy Tinh Diệp Chu trở Dương Hàn cùng Lục Quân giao rời đi, Thạch Nguyệt Cự thành tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi ba động, trong chớp mắt liền biến mất tại trong hư không. Siêu. Sau một lát, năm trăm dặm bên ngoài vân không tròn, Tinh Diệp Chu xuyên qua như ảnh, ở trên không tròn tầng mây cấp động, gào thét tiếng gió cùng một đóa đóa mây trắng, nhanh chóng ở Dương Hàn cùng Lục Quân giao trong mắt cực nhanh. Dương Hàn, vị kia tướng lĩnh nói, có kỳ hoặc. Nhìn thấy Dương Hàn không một lời pháp cấp tốc thao túng tinh diệp chu hướng bắc vực cảnh nội chạy đi, lục quân giao mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở. Đương nhiên là có vấn đề, Bắc vực vạn tộc cùng thái cổ sinh vật thể chất sai biệt cực đại, căn bản không khả năng bị thái cổ sinh vật làm thịt để ăn. Dương Hàn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bất quá tên kia Thạch Nguyệt Cự thành tướng lĩnh có một việc, nói không sai, đó chính là Bắc vực biên cảnh thái cổ hoang nguyên bên trong, xác định cùng quá khứ có chút bất đồng. Đã như vậy, chúng ta đổi một cái phương hướng, theo nơi khác lại vào thái cổ hoàng nguyên sao? Lục quân giao nói, ta suy nghĩ lại một chút. Dương Hàn khẽ lắc đầu, hắn trầm tư chốc lát, quay đầu hướng lục quân giao hỏi, ngươi vừa mới có từng cảm ứng được tên kia thạch Nguyệt cự thành tướng lĩnh tu vi cảnh giới. Tựa hồ là ở thần tuyển một. hai, Trọng tà hưu. Lục quân giao tỉ mỉ hồi ức, nhưng lập tức trên mặt cũng là toát ra vài phần do dự không định thần sắc, nói, không đúng, hắn khí tức có chút cổ quái, tuy là biểu hiện bên ngoài tu vi, không tính là rất cao. Nhưng quanh thân đối cảnh vật chung quanh nhỏ bé ảnh hưởng, lại có chút bất động. Đây chính là, hắn thân phận chân chính, tuyệt đối không phải thạch nguyệt cự thành tướng lĩnh. Dương Hàn nói, ngươi xem ra hắn tu vi thật sự. Lục quân giao nghe vậy, hơi kinh ngạc, nàng từng là thần thai cảnh chân nhân, tuy là hiện nay tu vi hạ thấp, nhưng võ đạo cảnh giới cùng đối nguyên khí ba động linh mẫn, cũng là vượt xa khỏi bản thân tu vi rất nhiều. Bất quá vừa mới cái kia thạch nguyệt cự thành tướng lĩnh, mặc dù khiến nàng cũng không thể hoàn toàn phân biệt thực lực chân chính cảnh giới. Hán Tu Vi trong mắt của ta, thật không có chút nào chỗ sơ hở, nhưng ta tiểu đỉnh đối với anh Linh cảm ứng, cũng là cực kỳ mẫn cảm. Dương Hàn trầm giọng nói, cho nên ta nghi ngờ người này, là bởi vì trên người người này ngưng tụ anh Linh, chính là một cái hoàng cấp anh Linh. Hoàng cấp anh Linh. Lục quân giao nghe vậy, thần sắc cũng là khẽ biến, mặc dù nàng xuất thân thượng cổ đại tông, nhưng chỗ ngưng tụ anh Linh, cũng bất quá là hoàng cấp trung phẩm mà thôi mà giờ khắc này một cái cự thành cấp bậc thế lực tướng lĩnh dĩ nhiên cũng có hoàng cấp anh linh này xác định nói không thông nương tụ hoàng cấp tu giả cả nước vô song chính là ở tứ đại hoàng triều bên trong cũng sẽ bị phong vương phong hầu mà ngươi cũng thấy không rõ hắn tu vi chân chính chính là nói rõ người này cảnh giới chẳng những ít nhất ở kim đan cảnh trở lên lại thêm có cực kỳ tinh diệu võ đạo truyền thừa dương hàn thần sắc có chút nương trọng có mạnh như vậy người gác bắc vượt biên cảnh ngăn cản chúng ta tiến nhập thái cổ hoa nguyên đã nói rõ Mạnh như vậy người, hoặc là hắn thế lực sau lưng, ở thái cổ hoang nguyên bên trong, nhất định có ý đồ. Ngươi nghi ngờ, bọn họ có thể là thượng cổ nhân tộc. Lục quân giao thấp giọng hỏi. Ừ, ta suy nghĩ nhiều lần, vẫn là có ý định đi vào tìm tòi kết quả. Dương Hàn gật đầu, lúc này Tinh Diệp Chu đã chở hắn cùng với lục quân giao lại đi trước mấy trăm dặm, trong tay hắn chói mắt lóe lên, trước mắt Tinh Diệp Chu liền thì bị hắn thu vào tinh phủ tiểu Châu trong. Quân giao, ngươi trước vào tinh phủ bên trong không gian. Ta đi kiểm tra một chút. Dương Hàn nói ra. Ta cùng đi với ngươi đi. Lục quân giao di chuyển đứng ở giữa không trung, mỉm cười, nàng cảnh giới tuy là cận vi giả đàn chi cảnh, nhưng thực lực chân chính, có lẽ còn hơn Dương Hàn, cao hơn không ít. Cũng tốt, chúng ta cùng đi gặp xem. Dương Hàn gật đầu, hắn cùng với lục quân giao hai người thân hình hơi trao đảo một cái, đồng thời vận khởi che giấu khí tức, thân hình pháp môn, biến mất ở giữa không trung trong tầng mây, lại lần nữa hướng về bắc vực biên cảnh đi Dương Hàn quanh thân tinh huy lửa quanh, nhất nguyên thân thể cùng hắn ẩn dấu hình pháp môn kết hợp với nhau, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp ở trong bầu trời. Sở học của hắn võ đạo rất rộng, cải tiến sau tinh ma ảnh bộ dung hợp là vân, thương khung bí cảnh thượng cổ chu tộc võ đạo truyền thừa, đẳng cấp thẳng đến địa giai công pháp cực phẩm. Mà lục quân giao còn lại là lục nhạt trói mắt lửa quanh, thân hình như là khinh vân, càng là tiêu không một tiếng động, mặc dù Dương Hàn ngay bên cạnh, nếu là không sớm biết được, chỉ sợ cũng rất khó cảm ứng được lục quân giao vị trí cụ thể. Đã từng thần thai cảnh chân nhân, một thân thực lực, thủ đoạn, cũng là sâu hiểm khó dò, không thể khinh thường. Trường 859, Thế lực Thần Bí Dương Hàn, phía trước chính là Thái Cổ Hoang Nguyên cảnh nội, ngươi phải cẩn thận một chút, ra vào Hoang Nguyên, sẽ có ngắn ngủi không dễ chịu, bên trong các loại sức mạnh quy tắc, cùng bác vực so sánh, đều có rất nhiều bất đồng. Dương Hàn cùng lục quân giao hai người một đường lặng yên tiềm hành, bất quá nửa canh giờ, chính là lại lần nữa tới gần Thái Cổ Hoang Nguyên danh giới chỉ thấy cách đó không xa thái cổ hoang nguyên bên trong, mặc lục sắc cỏ dại rồi rào xình trường, chừng gần một người cao, trong tầm mắt kéo gần nghìn lẩm một cái nhìn không thấy bờ bến, tràn ngập nguyên thủy mà hoang vắng khí tức. Lục Quân giao tỉ mỉ nhắc nhở, tiến nhập thái cổ hoang nguyên sau, vô luận bởi vì loại tình huống nào, cho được nguyên lực thiếu thốn, đều không cũng trực tiếp thu nạp trong cánh đồng hoang vu thiên địa nguyên khí, nếu không sẽ bởi vì trong cánh đồng hoang vu nguyên lực gần chứa thái cổ khí tức, mà cho được nguyên lực trong cơ thể vận hành toàn bộ hỗn loạn. Nhẹ thì mấy ngày, thậm chí tới trong vòng mấy tháng, không thể lại sử dụng nguyên lực trong cơ thể, nặng thì sẽ tại chỗ trọng thương, thậm chí tu vi hạ thấp. Ừ, ta sẽ cẩn thận." Dương Hàn gật đầu, thần sắc cũng là hơi ngưng trọng, Thái cổ Hoang Nguyên tự thời kỳ thượng cổ, liền luôn luôn bị Bắc vực vạn tộc coi là cấm khu, quyết không thể phất lở. Mà theo hai người khoảng cách bị một tầng nhàn nhạt xương mù bao phủ xuống Thái cổ Hoang Nguyên lúc, Dương Hàn cũng là cảm thấy hô hấp hơi kiềm chế, trên thân hình tựa hồ cũng bị áp lên một cổ nhỏ nhẹ lực lượng. Thái cổ Hoang Nguyên sở dĩ xưng là thái cổ, chính là bởi vì nay trong hoàn cảnh, cất giữ thái cổ thời đại, hoàn cảnh cùng phép tắc đặc thủ, tu giả tiến nhập trong, tu vi cùng thực lực phát huy sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Đồng thời theo tu giả tiến nhập trung tâm sâu, đối tu vi áp chế cũng rõ ràng nhất, tục truyền thấy, thượng cổ thời đại có tài năng lớn chi cảnh cường giả, tiến nhập thái cổ Hoang Nguyên sâu nhất chỗ, tu vi bị áp chế ước chừng ba cái cảnh giới. Thái cổ Hoang Nguyên uy năng, có thể thấy được chút ít chỉ có bước vào thánh nhân cảnh trí cường người mới có thể chống đỡ thái cổ hoang nguyên đối cảnh giới áp chế với anh đúng là làm dương hàn thân hình tiến nhập thái cổ hoang nguyên trong phạm vi trong nháy mắt thân thể hắn đột nhiên một trận trong chớp mắt liền trường nghìn cân lực cát đỉnh theo lực đạo loại này đối với hiện nay dương hàn bé nhỏ không đáng kể thậm chí thay tức cảnh cửu trọng võ giả cũng có thể thừa nhận nhưng này lại gần là sơ nhập thái cổ hoang nguyên bước đầu tiên nhất trọng lôi điện ít nhất phải đi sâu thái cổ hoang nguyên vạn dặm chi địa lấy ngươi cảnh giới, có lẽ ít nhất phải hạ thấp tam trọng tà hưu. Lục quân giao nói, tam trọng mà thôi, ta còn tiếp nhận được. Dương Hàn bẩm tĩnh tâm thần, một mặt cùng Lục quân giao đi trước, một mặt cảm thụ thái cổ hoàng nguyên bên trong hoàng cảnh, cùng với đối với tự thân ảnh hưởng. Bao phủ ở thái cổ hoàng nguyên bên trong nhàn nhạt sương mù, không biết do cái gì cấu thành, chẳng những có thể đối mặt giới hạn xuất hiện ngăn cản, chính là thần thức tỏa ra cũng sẽ đã bị một ít ảnh hưởng. Không biết cái kia thạch nguyệt cự thành tướng lĩnh. Ngăn cản chúng ta tiến nhập Thái Cổ Hoàng Nguyên đúng là vì sao? Dương Hàn cùng Lục Quân giao ở cơ hồ cao hơn đỉnh đầu trong cổ hoàng, hướng về vừa mới thạch nguyệt cự thành tướng lĩnh ngăn trở hai người phương hướng, Lãng Yên đi trước, liên tiếp hướng về Thái Cổ Hoàng Nguyên đi sâu đi. Tuy là trên thân Thái Cổ Hoàng Nguyên uy áp càng ngày càng nặng, nhưng hai người nhưng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, Hoàng Nguyên phía ngoài nhất mấy trăm dặm bên trong, sinh cơ tuyệt tích, thạch nguyệt cự thành tướng lĩnh trong miệng Thái Cổ sinh vật, càng la liền giấu chân, đều chưa từng phát hiện Đây càng để cho hai người đối Thạch Nguyệt cự thành thủ tướng thân phận chân thật, xuất hiện nghi ngờ. Mà ở lúc này, khoảng cách Dương Hàn cùng Lục Quân giao chỗ phương vị 2000 dặm chỗ, Thái cổ hoang Nguyên bên trong, một chỗ chỗ chúng trong sân ao, hơn 10 người toàn bộ bị đấu đồng màu đen bao phủ thân ảnh, đi lặng ngồi xếp bằng. Những thứ này thân ảnh, khí tức hoặc không gì sánh được cường đại, tu vi tuyệt đối ở kim đan cảnh trở lên, hoặc khí tức cẩn đốc, hoàn toàn không có tu vi ba động dấu hiệu, nhìn qua như là không có chút nào tu vi nhưng mỗi người trước người nhưng lại đều để hoặc một cái hoặc mấy bình ngọc nhỏ nhàn nhạt mà thấm người phế tạng dược hương từ này một ít trong bình thỉnh thoảng tặng ra hiện nhiên đều chứa đẳng cấp không thấp quý trọng đang ăn dược chỉ tứ nơi này này đạm mà không tán nhẹ nhàng vừa nghe liền cảm giác vẻ vải diệt hết mùi thơm lại biết những bình ngọc này trong đang ăn dược đều là có giá trị không nhỏ đẳng cấp tuyệt đối ở tứ giai đan dược trở lên một viên giá trị ít nhất cũng phải 2.000 mai nguyên thạch nói cách khác gần là mười mấy người này lúc này uống đang dược chung vào một chỗ liền đủ để mua hai kiện chân nguyên hạ phẩm pháp khí nhưng những này ở thanh châu thậm chí đại yến giá trị kinh người đang dược tại đây hơn mười đạo thần bí thân ảnh trong tay lại lấy tốc độ kinh người đang tiêu hao không tới nửa nén hương thời gian hơn mười bình tứ giai thần tuyển cấp bậc đang dược liền bị tiêu hao sạch sẽ hô mà nhưng vào lúc này tại đây chỗ trong sơn ao trung tâm không khí hơi ba động một gã mặc thanh đồng giáp trụ trung niên tướng lĩnh Đột nhiên xuất hiện. Nếu là Dương Hàn cùng Lục Quân giao thấy, nhất định sẽ nhận ra, người này đúng là không lâu khuyên can hai người, không nên tiến vào thái cổ hoang nguyên tên kia Thạch Nguyệt Cự thành tướng lĩnh. "Chủ thượng." Thuộc hạ tới chậm. Trung niên giáp trụ tướng lĩnh vừa mới hiện thân, liền tức khắc hướng về mười mấy bóng người trong, một đạo vóc người thon dài, không có chút nào khí tức hiện lộ thân ảnh, quỳ một chân chiến đất, cùng kính bài nói: "Không sao cả, thời gian còn sớm, chỗ kia địa phương cách nơi này, còn có không xa đường đi." không kém lấy nhất thời nữa khác. Ở vào mười mấy người ở giữa đạo thân ảnh kia, giơ cánh tay lên hơi lay động, thanh âm hắn không âm không dương không to không cạn kẽ, ngữ điệu âm sắc càng là không có chút nào đặc điểm, tuy là nghe vào sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét, nhưng lại không còn cách nào chuẩn bị nhớ kỹ cái thanh âm này. hiển nhiên, người này âm sắc, là đi qua bí pháp chuyển hóa. Chỉ là ở thái cổ hoang nguyên bầu trời, yếu ớt tia sáng chiếu xuống, có thể thấy ở màu đen rộng lớn trong tay áo một cây trắng đóa như ngọc thon dài ngón tay ở giữa không trung ẩn nấp xe qua vẻ sáng bóng trong suốt ôn nhuận lại có mơ hồ có lạnh lẽo khí tức ẩn dư trong Thạch Nguyệt Cự Thành biên cảnh an bài thế nào chúng ta chuyến này quan hệ trọng đại chuyến liên quan đến tương lai nghìn năm đại kế quyết không thể có mảy may sơ sẩy thân ảnh thon dài thanh âm bình thản nghe không ra một chút tình cảm chủ thượng ta đã ở bắc vực biên cảnh bên ngoài an bài trăm vị thần tuyển đại tu đóng giữ đồng thời cũng đi gặp Thanh Nguyệt Cự Thành thành chủ Mệnh hắn phái người giữ nghiêm biên cảnh, trong vòng nửa năm, không thể để cho bất luận kẻ nào xuyên qua thạch nguyệt cự thành, đi tới bắc vực biên cảnh. Trung niên giáp chủ tướng lĩnh cung kính nói, đồng thời, tôn chủ cũng truyền đến khẩu lệnh, để cho chủ thượng phóng tay đi làm. Nếu là có người cũng muốn đánh chỗ kia địa phương chủ ý, vô luận là cái kia hoàng triều, hoặc là cái kia thế lực, đều lực chạm không tha. Ừ, ta biết, coi như hắn không phân phó, ta cũng sẽ không nương tay. Thon dài thân ảnh màu đen, cười lạnh một tiếng, Bắc Vực chi địa. Không, có bao nhiêu người có thể đối với ta tạo thành đe dọa, càng không có giá trị được ta lưu lại một mệnh đối thủ, chỉ có những thứ kia vẫn còn ở ngủ say người, có lẽ mới xứng ta chính thức đối đãi. Chương 860, hai cái gầy lão đầu. Chủ thượng hiện nay bất quá 20, cũng đã đến Kim Đan cảnh tam trọng chi cảnh, chiến lực càng là có thể so Kim Đan thất trọng vương cấp anh linh, hiện nay Bắc vực chi địa, xác định không có người nào giá trị được chủ thượng tôn kính. Trung niên giáp chủ tướng lĩnh nghe vậy, gật đầu không có một chút nịnh hót cùng á rua vẻ, hoàn toàn phát ra từ phế tạng. Tuy là hắn tu vi cũng ở đây kim đan trung kỳ, kỹ pháp cao thâm, tuyệt đối là hiện nay bắc vực cực điểm nhất nhân vật, nhưng so với trước mắt tên này bất quá chừng hai mươi thân ảnh toan dài, trong lòng hắn lại sinh không dậy nổi một chút tự ngạo. Bất quá, chủ thượng, ta nghe nói qua hiện nay đại hiến trong nước, ngược lại ra một gã tư chất thật tốt, thủ đoạn khó lường thiếu niên, hiện nay bất quá 18-19, cũng đã là thần tuyển hậu kỳ đại tu trong khe núi, Mười mấy bóng người trong, một gã vóc người nhìn qua có chút gầy yếu thân ảnh, chậm rãi thu công đứng lên. Hắn cước bộ nhẹ nhàng chậm chạm, chậm rãi thong thả bước tiến lên phía trước nói: "Theo ta bố trí ở Bắc vực các nơi dò Bắc vệ hồi báo, ở những năm gần đây, Bắc vực trong cũng ra không ít kinh tài diễm diễm hạ người, giá trị được vừa vào pháp nhãn, có ba mươi vị nhiều. Bất quá theo thuộc hạ hiện nay nắm giữ tình báo, lại không có người nào có khả năng cùng đại yến quốc vị này nhân tài mới xuất hiện, đánh động." "Hả?" Có thể bị phong tuần tiên sinh như vậy tán thưởng người, ta ngược lại thật có chút ngạc nhiên. Thân ảnh thon dài nghe vậy, chấm tiếng hỏi, "Ta 10 năm trước, từng nhờ cậy tiên sinh tìm kiếm Bắc vực các nước tư chất kiệt xuất hậu bối, đã bị ta chọn, vừa mới nghe tiên sinh nói bóng gió, người này có tư cách trở thành dưới trướng của ta ngũ đại tôn sứ một trong. Người này xác định có thể suy nghĩ thu phục." Vóc người gầy yếu, được xưng là phong tuần tiên sinh thân ảnh, gật gật đầu nói, "Người này họ Dương Thiên Hàn, xuất thân yến quốc Thanh Châu tiểu vực." Ba năm trước đây đột nhiên qua khởi, hiện nay đã đại yến thần Vũ Vương, hắn chẳng những tư chất xuất chúng, hơn nữa phẩm tính thật tốt, trung nghĩa dũng vũ, là chủ thượng tương lai ngũ đại tôn sứ người tốt nhất chọn. Cứ nghe, tiến quốc quỷ tộc loạn, chính là hắn dốc hết sức bình phục, dưới trướng hắn còn có 300 tên thân cõi cự tích cường đại kỵ sĩ, tu vi tựa hồ đang chân nguyên đỉnh phong, đến thần tuyển sơ kỳ trong lúc đó. Tuần Phong Tiên Sinh nói tiếp, ta từng nhiều lần phái người tìm hiểu, nhưng cái kia dương hàn thủ đoạn bất phàm, ta người rất khó tiến nhập hắn thần tinh vực cao tầng trong tiếp xúc không tới chân chính bí mật nếu thật như tiên sinh nói người này ta ở thái cổ hoang nguyên một chuyến sau đến có thể đi gặp một lần thôn giải thần bí thân ảnh gật đầu mang theo không cho làm trái cùng ân thưởng dáng vẻ chậm rãi nói nếu hắn thật có thể như ta pháp nhãn ta có thể cho hắn một cái trở thành dưới trướng của ta tôn sứ cơ hội có thể được chủ thượng coi trọng đó là hắn mười đời tu hành cũng khó mà để giành phúc đức đại yến thần vũ vương hư chính là yến vương ở chủ thượng phía trước, cũng phải quỳ xuống dập đầu. Trung niên giáp trụ nam tử khinh thường nói, ánh mắt của hắn hơi lập lòe, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, có thuộc hạ tới đây trước, ở Bắc vực biên cảnh đã từng nhìn thấy hai gã cực kỳ trẻ tuổi thần tuyển hậu kỳ tu giả, là một đôi giống như bích nhân thiếu niên nam nữ, tu vi bất phàm, khí chất xuất chúng. Người thiếu niên kia tuổi tác không lớn, mà nơi đây lại là Bắc vực biên cảnh, thuộc hạ còn muốn, người thiếu niên kia có hay không chính là tuần phong tiên sinh trong miệng đại yến thần vũ vương dương hàn đây? giáp trụ nam tử nói, bất quá người này nhìn qua có chút sợ sệt cùng nhát gan, bị ta vài câu liền hù dọa chạy, đủ cùng một có chút lớn thế lực, không có đi qua cái gì ma luyện hậu bối có chút giống nhau, chắc không sẽ là dương hàn. Hiện nay yến quốc vừa mới trục xuất quỷ tộc, không biết có bao nhiêu thiếu sự tình cần xử lý, gần là khôi phục trùng kiến vật tư cùng nguyên thạch, chính là một cái rất lớn nan đề. Nghĩ đến cái kia dương hàn trong khoảng thời gian ngắn, chắc sẽ không rời đi yến quốc. tuần phong tiên sinh nói, và lại. Ta nghe nói đại yến tân đăng ký yến vương, không biết tự lượng sức mình, đang ở di cư mãng xa bộ tộc. Hừ, đã tin tưởng không mấy ngày, hắn đại yến sẽ quốc khố hao hết. Di cư mãng xa bộ tộc, cần tài nguyên có thể nói rộng lượng, nếu là điều này có thể thành công, ngược lại đại yến quốc khôi phục thực lực của một nước nhất đại đường ngắn. Bất quá nếu là không thành, như vậy có lẽ liền cự thành đẳng cấp, đều không cách nào bảo trì. Thôn giải thần bí thân ảnh thản nhiên nói, bất quá việc này sau này hãy nói, chúng ta khôi phục hoàn tất liền khởi hành lên đường đi nhất định phải ở hoang cổ ma điện mở trước lấy được một số vật gì đó cần tuân chủ thượng chỉ lệnh Tuần phong tiên sinh trung niên giáp trụ nam tử đám người hơn 10 tên thân ảnh cùng theo lên đáp dương hàn ngươi hiện tại hình dạng ta cảm giác thật không được tự nhiên a một nghìn dặm bên ngoài cỏ hoang trong bụi dậm một khối chỗ trống bên trong lục quân giao ánh mắt có chút cổ gái nhìn về phía dương hàn khẽ miệng hơi nhếch lên mỉm cười ở nàng thanh lịch khuôn mặt lặng yên nở rộ buồn cười thiếu nha đầu Không nên cười, lão phu bộ dáng tuy là lão chút, nhưng ít nhất cũng là người trưởng bối, vẫn là phải khách khí một ít, bằng không, cẩn thận lão phu thật tốt trừng phạt ngươi. Lục Quân giao đối diện, một cái quần áo cũ nát, vóc người gầy nhom lão giả, đôi lông mày nhíu lại, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy hắn da dẻ thô đen, trên mặt đầy nếp nhăn, một đôi lớn trừng hạt đậu con mắt, phảng phất chỉ cần trên mặt bắp thịt thoáng khẽ động, liền sẽ bị triệt để biến mất. Hình dạng nhìn qua, cũng đại yến vương cung trong ngự hoa viên. Sống ở ở Bích Ba Hồ Quy Yêu lão Tổ có chút tương tự, nhưng trên thân khí chất, lại cùng Dương Hàn tình phụ trong, tên kia lão nông xuất thân kim nguyên bảo cực kỳ cùng loại. Láo đầu này, đúng là Dương Hàn chỗ giả trang, hắn hai tay khoanh, cắm ở trong tay háo, bắn ngồi sổm dưới đất, nếu là không tra xét rõ ràng, có lẽ thật sẽ trước tiên cho rằng, lao đầu này chính là một cái thành thành thật thật phổ thông tá điển. Được rồi, ngươi nhanh không muốn giả vờ giống như vậy, ta vừa thấy ngươi bộ dáng này, liền không nhịn được muốn cười. Lục quân giao công toi Dương Hàn một cái, khẽ kêu một tiếng. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta vừa mới nhớ tới, nếu thạch nguyệt tướng lịnh thật đến từ bắc vực cái kia thế lực lớn, vạn nhất chúng ta cùng bọn chúng phát sinh xung đột, ta có thể chạy, cũng thần tinh vực lại chạy không. Dương Hàn cười hắc hắc, nâng lên ống tay áo, xoa một chút mũi. Chán! Lục quân giao nhìn một chút Dương Hàn, dậm chân một cái, cũng không quay đầu lại đi vào sau lưng thật cao trong cỏ hoang. Ai, cần thiết hay không? Dương Hàn thấy thế. Sướng sờ sướng sờ, có chút không hiểu rõ nổi, hắn đánh phẫn thành cái dạng này, thật cũng có vài phần muốn treo chọc một chút lục quân giao ý tứ. Bất quá lục quân giao cho dù có chút ảo não, cũng sẽ không tự rời khỏi hạ. Lao ca, vào đây nói, cùng ngươi thăm dò cái lộ. Nhưng mà còn chưa chờ Dương Hàn phản ứng qua đến, lục quân giao thân ảnh vừa mới biến mất chỗ, một cái cùng Dương Hàn một dạng gầy nhom tiểu lão đầu, chậm gì gì tự trong cỏ hoang đi ra, hướng về Dương Hàn hơi chắp tay, đánh một cái lệ dài. Lục, lục quân giao. Dương Hàn nhất thời hai mắt luôn luôn, ánh mắt trong nháy mắt biến có chút dại ra, hắn há hốc mồm, trong lúc nhất thời, nhưng không biết nên nói cái gì. Trường 861, thâm tàng bất lộ lục quân dao. Làm sao, như thế một chút thời gian, cũng không nhận thức ta. Dương Hàn trước người, một cái lao đầu gầy nhom phục hiệu, nhìn về phía Dương Hàn, chỉ thấy hắn người mặc theo đầy kim sắc hoa văn trường bảo, tuy là gầy nhom, nhưng khuôn mặt coi như trắng nõn, chỉ là mang theo một bộ hung dữ khí thế. Lúc này càng là chắp hai tay sau lưng, nếu là nói ngồi sổm dưới đất Dương Hàn, là một gã vất vả cần cù lao nông, lúc này lao đầu này, chính là hồi hương tuần tra ruộng lúa tiểu địa chủ. Bất quá khi cái này mặc cẩm bào, mặt dáng vẻ quê mùa, nhưng lại có chút hung hãn tiểu lão đầu vừa mở miệng, cũng là phát ra một đạo cực kỳ dễ nghe, phảng phất chim bòi cá thanh sướng một dạng nu đúng lời nói. Ta, ta cho rằng, ngươi coi như cải trang, nhiều nhất phẫn thành một lao thái bà mà thôi. Dương Hàn nháy mắt mấy cái. Có chút không biết làm sao. Ngu, nếu là thạch nguyệt tướng lĩnh nhìn thấy chúng ta vẫn là một nam một nữ, chẳng lẽ sẽ không có chút nghi ngờ sao? Lục quân giao thanh em đột nhiên biến sắc, lấy một bộ hơi thô dày thanh em nói, cho nên vẫn là phẫn thành hai cái lao đầu tốt một chút. Vừa dứt lời, lục quân giao bản thân cũng là nhịn không được xì xì một tiếng, bật cười. Ông chủ, vẫn là ngài cao minh A. Dương Hàn vô vô ông quần, đứng lên, một bộ túi đầu không lưng, A rua định hót hình dạng. Sau đó hắn cùng với lục quân giao lướt nhau, cũng là đồng thời cười ha hà. Được, không nên áo, chúng ta còn muốn lên đường đây. Lục quân giao mặt cười nhất căng, tức giận trường Dương Hàn một cái, eo nhỏ lắc một cái, hướng về quá hoang nguyên chỗ sâu đi. Ông chủ, chờ ta một chút. Dương Hàn lại xoa một chút mũi, đuổi theo lục quân giao. Đúng, ngươi chiêu thức ấy cải tràng kỹ xảo, nếu không phải ta có thể cảm nhận được ngươi anh linh bất động, cũng là có chút không mỏ ra đây. Trước đây ở bên trong tông. Tam sư huynh nhất giỏi món này, ta bất quá vẹn vẹn cùng hắn học một ít ra lông mà thôi, bất quá lúc bình thường, cũng rất khó bị người nhìn ra chỗ sơ hở. Lục quân giao nói, ừ, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Dương Hàn gật đầu, lục quân giao thượng cổ thời đại, chính là thật nhân cấp đừng cứng, giả, có thủ đoạn, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chỉ bất quá tự Dương Hàn cùng lục quân giao tương phùng sau, nhưng không thấy đến nàng thi triển bất kỳ vũ kỹ nào tuyệt học, vì vậy trong tiềm thức, lao thẳng đến lục quân giao coi là chắc cẩn thận bảo hộ người cũng là quên phía sau người, từng là cao hắn ba cái đại cảnh giới thần thai cảnh cường giả, nơi này dường như có người đến qua. nửa ngày sau, dương hàn cùng lục quân giao đi tới một chỗ chỗ trũng trong sân ao, đi thẳng ở dương hàn bên cạnh lục quân giao cũng là đột nhiên dừng bước. người phát hiện cái gì? dương hàn hơi sửng sợ, nơi này từng có người dừng chân, hơn nữa cách đi thời gian cũng không tính lớn, nhân số đại khái ở trường mười mấy người, lục quân giao ở trung quanh trong bụi cỏ bước nhẹ chạy chậm chậm. Nhưng bất quá trong chốc lát, liền đem cỏ cây chúng quanh trong nhỏ bé vết tích, toàn bộ dò xét ra. Ngươi là làm sao làm được? Dương Hàn trong lòng kinh ngạc, càng thêm nồng nặc, ánh mắt của hắn nhìn phía bốn phía, tra xét rõ ràng hồi lâu, quả thực phát hiện chúng quanh trong bụi có một ít nhỏ bé dị thường. Bất quá muốn làm được lục quân giao vậy tinh chuẩn, lại căn bản là không có cách làm được, nơi này hoàn cảnh, hiển nhiên bị đã từng dừng chân người, chữa trị qua, nếu không tra xét rõ ràng, căn bản không có thể phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chúng ta phá hải tông, thời kỳ thượng của mặc dù là bắc vực đại tông, nhưng không có cố định sân môn. Ngươi ở đây loạn chạch vực gặp mặt ta lúc, tiến nhập cự chu, chính là chúng ta sân môn. Lục quân giao cười nói, chúng ta ngồi cự chu, bốn biển là nhà, biết chút như vậy kỹ pháp, chẳng có gì lạ, mỗi đệ tử đều có thể một ít, ngươi nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi. Được. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu. Tuy là hắn xuất thân ly địa, đối với cái này loại giã ngoại truy tung kỹ pháp, cũng coi như cực kỳ thành thạo phối hợp thần thức cường đại cùng với đối nguyên lực ba động cảm ứng ứng đối cường đại yêu thú thậm chí tu giả cũng dư giả nhưng ở đối mặt tu vi cảnh giới cực cao người mang dị thuật cường giả lúc nhưng lại có rất nhiều cực hạn chúng ta liền đi vừa nói lục quân giao cười nhạt nàng một đường truy tung phía trước vết tích một mặt hướng dương hàn giải thích một ít cực kỳ tình xảo truy tung kỹ xảo loại kỹ xảo này thật cũng không cao thâm chỉ là đem thần thức cảnh quan vận dụng càng thêm nhỏ bé hóa đồng thời đối cảnh vật chung quanh Khí lưu cùng nhiều loại kinh nghiệm kết hợp cùng công nhận, lục quân giao tỉ mỉ giảng giải, dương hàn càng là nghiêm túc nghe. Vừa mới nửa ngày thời gian, hắn chẳng những toàn bộ nắm giữ, ở khảo sát nhỏ bé vết tích là lúc tốc độ, càng là đem lục quân giao siêu việt. Dương hàn, ngươi thiên phú thật làm cho ta kinh ngạc. Ngầm Trần con, lục quân giao tan thường nói, ta hướng ngũ sư huynh học tập những thứ này kỹ pháp, ước chừng tốn hao bảy ngày thời gian, mà ngươi chỉ dùng không tới nửa ngày. Ta có linh nguyên thân thể, bản thân lực lượng thần thức liền muốn người bình thường cường đại rất nhiều, vì vậy mới có thể tu tập nhanh như vậy. Dương Hàn nói, linh nguyên thân thể. Lục Quân Giao nghe vậy, hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi thể chất không phải nhất nguyên thân thể sao? đã từng là. Dương Hàn đem hắn lấy được vu cổ thuật sĩ Ma Chiến Nhất Mạch truyền thừa, cùng với thôn phệ vu cổ thuật sĩ Ngưng Thần Bổn Nguyên một chuyện. đơn giản nói cho Lục Quân Giao. thượng cổ thời đại, vu cổ thuật sĩ đã từng cường đại nhất thời. ta cũng xác định nghe nói, có một vị vu cổ thuật sĩ đại năng có thể đại chiến ba vị bản thánh, không nghĩ tới dĩ nhiên dùng phương pháp này là thành. Lục Quân Giao thở dài nói, mặc dù ở thượng cổ thời đại, thể chất ngưng tụ cũng là cực kỳ không dễ. từng cái thể chất đặc thù sở hữu người đều là danh chấn một phương nhân vật. chín tên thể chất người hy sinh cái tôi thành tựu một người, tuy là cuối cùng sinh ra cường giả, xác định cường đại, nhưng quá mức tàn nhẫn cùng huyết tinh. ngươi yên tâm, ta mặc dù nắm giữ môn này nên vào sau pháp thuật cũng sẽ không tùy ý sử dụng. Dương Hán cười nói. Ta ngươi tự nhiên không lo lắng, chỉ là theo thiên địa quy tắc từ từ khôi phục, vũ cổ thuật sĩ hồi phục, sợ rằng cũng phải tới gần. Lục quân giao có chút lo lắng nói, hơn nữa nếu ta nhân tộc tu giả, có khả năng tự thượng cổ thời đại ngủ say đến nay, hán thượng cổ vạn tộc, chỉ sợ cũng phải có cường giả tránh được nguyên khí bạo động. Thượng cổ thời đại, tuy là nhân tộc đứng vào thượng cổ thập đại trùng tộc, nhưng thật là chiếm giữ nhân khẩu số lượng ưu thế, mà thượng cổ vạn tộc, có quá nhiều trùng tộc, bản thân thiên phú liền muốn người siêu việt tộc thập bội, thậm chí mấy chục lần. Lục quân giao khẽ lắc đầu. Hiện nay tàn phá bửa bãi thuần huyết quỷ tộc ở thượng cổ thời đại cũng chỉ là dị quỷ tộc phụ thuộc, còn có nhiều chưa từng nghe nói cường đại chủ tộc, lánh đời không ra. Huyền hoàng thế giới chân chính diện mạo từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính dọ xét qua. Thế giới này càng thêm thần bí, mới cực kỳ có nhất có hứng, chờ đợi hiến quốc chân chính thái bình, chúng ta có thể bơi trung lịch huyền hoàng. Dương Hàn cười nói, ta hiện tại muốn biết nhất. Là thượng cổ ngũ đại vực trong, trừ bắc vực bên ngoài, hắn mấy cái đại vực, hiện nay lại là hình dáng gì? Trường 862, Sa Hạt Giáp Sư. Ta cũng rất tò mò. Lục quân giao gật gật đầu nói, ở thời thượng cổ, ta vẫn chưa từng bước ra qua bắc vực một bước, hắn mấy cái đại vực đến thế nào, ta cũng rất muốn biết. Kia, Dương Hàn cười nhạt, vừa định phải nói cái gì đó, nhưng thần sắc cũng là đột nhiên ngưng lại. Hống hống hống. Cùng thời khắc đó, đi tới bên ngoài mấy trăm dặm một đạo chấn động mấy trăm dặm giống to tiếng, đột nhiên truyền vang mở ra, cả vùng tựa hồ cũng vào thời khắc này hơi lay động. giống to tiếng, tràn ngập hoang vu mà cổ xưa khí tức, phản phất tự ngàn tỷ năm trước truyền vang đến nay, có vô tận tuế nguyệt tang thương một dạng nhưng thanh âm cương liệt, có lại nổi giận cùng sát lục, là thái cổ hoang thú. dường như có người cùng nó phát sinh xung đột, đang giao chiến. Dương Hàn cùng lục quân giao đối mặt một dạng, cước bộ nhảy lên, ở cỏ hoang bầu trời, bay vút tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tiến lên trăm dặm sau, chẳng những phía trước giống to tiếng, càng thêm văng rội, càng có thể mơ hồ nhìn thấy, ngũ sắc thập quang nguyên lực quang mang mơ hồ lập lòe. Nhất định là chúng ta luôn luôn truy tung người. Dương Hàn cùng lục quân giao tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, bọn họ thân hình trùng quanh trói mắt lập lòe, hơi rung nhẹ ở giữa, toàn bộ ẩn ngấp ở trong hư không. Đây chính là thái cổ hoang thú. Hai người lại lần nữa đi trước mấy trăm dặm, liền nhìn thấy phía trước trong cỏ hoang, một khối đủ có mấy chục dặm cỏ hoang địa bị kịch đấu mà xuất hiện nguyên lực, cùng với cự lực sao động là bự phấn, lộ ra tràn đầy khe mặt đất màu đen. Mà ở khối này đất đá bay ngang, cắt đùi nổi lên bốn phía màu đen trên đất, một đầu trùng cao 10 mét, dài 30 mét thật lớn hoang thú, chính nổi giận gầm thét, Huy Vũ Lợi chảo hướng về phía trước nó hơn 10 đạo trôi lơ lửng ở giữa không trung bóng người huy kích. Cái này cự thú hình dạng giống như sư, nhưng toàn thân sinh trưởng vậy màu đen, sáu chân mà tam vĩ, mỗi một cái phần đuôi đều tản ra màu sắc khác nhau chói mắt. Đuôi dài trăm mét, đứng thẳng ở giữa không trung, phần đuôi cuối cùng, trừ hai cái làm một chuôi giống nhau lợi nhận bên ngoài, ở giữa nhất phần đuôi cuối cùng cũng là một cái chính thử lấy màu đỏ tươi xà tím kinh khủng đầu rán. Đây là sa hạt giáp sư, thái cổ hoang nguyên biên cảnh, thường gặp nhất một loại thái cổ hoang thú. Lục quân giao nhìn thấy tam vĩ lớn sư, thấp giọng nói, loại này thái cổ hoang thú, trong cánh đồng hoang vu hoang thú trong, tuy là tương đối nhỏ yếu, nhưng nếu cùng bắc vực yêu thú so sánh, nhưng cũng tương đương với vương thú huyết mạch yêu thú trong huyết mạch nô ra người lại thêm có tổ giai huyết mạch yêu thú tiềm lực xà hạt giáp sư dương hàn nghe vậy gật đầu hắn tinh phủ trong truyền thừa cũng có liên quan tới loại này hoang thú ghi chép tục truyền thấy xà hạt giáp sư huyết mạch đẳng cấp cùng nó sau lưng đôi dài có liên quan đôi dài số lượng càng nhiều liền đại biểu huyết mạch đẳng cấp càng cao lúc này trước mặt hắn cái này xà hạt giáp sư chỉ có tam vĩ là huyết mạch thấp nhất cùng một loại chỉ có vương thú cấp bậc tiềm lực bất quá thực lực đẳng cấp cũng là không thấp Có ít nhất ngũ giai thực lực, tương đương với trong nhân tộc một gã kim đan đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả. Đều cẩn thận một chút, xuất sinh này thân thể cứng hãn, bị nó đụng tới, không chết cũng muốn trọng thương. Mà ở xà hạt giáp sư chung quanh, lúc này đang có hơn 10 người trôi lơ lửng ở giữa không trung thân hình, đem xà hạt giáp sư bao bọc vây quanh, trong ba người liên tiếp phát động công kích. Những bóng người này, mỗi cá nhân tu vi đều là cực kỳ mạnh mẽ, yếu nhất cũng là kim đan tam trọng thực lực, chính là kim đan ngũ trọng tu sĩ cũng có hơn 6 người. Mà để cho để cho Dương Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là ở Bắc vực cảnh nội, khó gặp Kim Đan pháp khí, ở chỗ này lại cơ hồ là nhân thủ nhất kiện. Phát động tấn công ba đạo nhân ảnh trong tay, mỗi một cái pháp khí đều ẩn chứa thật lớn uy năng, chói mắt chói mắt, nguyên lực cuốn cuộn, hóa thành từng đạo trùm ánh sáng lộc lẫy, liên tiếp đánh vào xà hạt giáp sư thân hình khổng lồ trên, đánh được hoang thú liên tiếp lui về phía sau, chính là Dương Hàn, trong mắt cũng có mấy kéo xuống đồng nhiệt. Hống hống hống dầm dầm dầm, sa hạt giáp sư hung hãn không gì sánh được, tuy là bị ba cái kim đan pháp khí đanh kích liên tiếp lùi lại, nhưng trong nháy mắt kế tiếp lại thêm sẽ hung manh phản công, như là hoàn toàn không ý kỵ bất luận cái gì đau đớn. Hơn nữa nó quanh thân trên lân giáp cũng là cực kỳ cứng rắn, ở ba cái kim đan cấp bậc pháp khí nguyên lực dưới sự công kích dĩ nhiên cũng không có một chút hư hại vết tích. Sa hạt giáp sư không thể vận dụng nguyên lực, một thân lực lượng toàn bộ tụ tập ở trên thân thể, tự nhiên cực kỳ cứng hãn. Quân Giao, ngươi có thể nhìn ra những người này là hay không là thượng cổ nhân tộc sao? Dương Hàn ẩn nấp tại trong hư không, hướng về Lục Quân Giao bí mật truyền âm. Nhìn không ra, những người này kỹ pháp, vừa có đương đại võ đạo kỹ pháp đặc điểm, lại có thượng cổ vũ kỹ vết tích, ta có chút không nắm chắc được. Lục Quân Giao lắc đầu, những người trước mắt này võ đạo kỹ pháp hỗn hợp nhiều loại võ đạo truyền thừa, có chút bất phàm. Không muốn đang cùng con xuất sinh này dây dưa, ba cái hô hấp đưa nó chém giết. Mười mấy bóng người tròn. Một đạo nhìn qua có chút thon dài bóng người, đột nhiên phát sinh, thanh âm lãnh đạo, nghe không ra một chút tình cảm, hoang thú bị giáp rất nặng, không kém gì pháp khí, nguyên lực công kích rất khó đánh tan, chỉ có pháp khí trực tiếp chém giết, mới có thể đâm vào. Vâng, chủ thượng. Giữa không trung cùng hoang thú xà hạt giáp sư dây dưa ba bóng người, đồng thời trả lời, bọn họ thân hình nhảy lên, tức khắc thu hồi nguyên lực công kích, hóa thành đạo hư ảnh, hướng về giáp sư lao đi. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Ba bóng người ở giữa không trung biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, xà hạt giáp sư bên cạnh, ba đạo mặc đấu đồng màu đen bóng người lần nữa xuất hiện, trong tay pháp khí, hướng về xà hạt giáp sư trên thân hình lần giáp, chính là hung hăng chém tới. Phốc suy, phốc suy. Hoàng thú tuy là thân thể cường hãn, nhưng dù sao vẫn là huyết nhục chi thân, ba cái kim đan pháp khí danh giới vô cùng sắc bén, không biết so nguyên lực công kích, sắc bén gấp bao nhiêu lần, ở ba tên kim đan sơ kỳ áo choàng trong tay, cơ hội trong nháy mắt liền đem hoàng thú lân giáp cát nhập vào trong. Giống. Sa hạt giáp sư bị đau, gào thét liên tục, lưng cuối cùng ba cái dài trăm thước thật dài sư đôi, đột nhiên vây ra, ở giữa không trung nhất chuyển, hướng về ba tên bóng đen áo choàng hung hăng đâm tới. Đường đường. Trong hai cái chiều dài đoạn kiếm gai nhọn sư đôi, tốc độ tuy là, nhưng hai gã bóng đen áo choàng tốc độ cũng là không chậm, gần như trong nháy mắt liền đem pháp khí thu hồi, về phía trước nhất ngăn, cùng gai nhọn sư đôi đụng vào nhau phát ra kim thiết giao kích thanh thủy to lớn. Sa Hạt Giáp Sư sư đuôi tuy là nhìn qua cực kỳ tinh tế, nhưng lực lượng cũng là không nhỏ, hai gã bóng đen áo choàng cánh tay rung động, trong nháy mắt liền bị sư đuôi cự lực đánh lui, ở giữa không trung lùi lại vài trăm thước. Hít Hizka zz zz hi zz zz. Mà ở đến đây đồng thời, Sa Hạt Giáp Sư thứ 3 sư đuôi cũng là cướp đến đệ tam danh bóng đen áo choàng trước người, này sư đuôi chẳng những tốc độ nhanh nhất, hơn nữa càng linh động. Đệ tam danh áo choàng Tuy là cũng như hai gã đồng bạn một dạng kịp thời rút ra Kim Đan pháp khí, ngăn ở trước ngực, nhưng chiều dài giữ tận đầu rắn sư đuôi cũng là vi diệu nhất chuyển, ở Kim Đan pháp khí phía dưới đi qua, một đầu đụng vào áo choàng lực. Chương 863, ngoài ý muốn tiền. Hizka zz hz zzz. Giữa không trung, đầu rắn sư đuôi xảo diệu lóe lên, tức khắc đánh trúng đệ tam danh áo choàng. Phốc. Bóng đen áo choàng chỉ cảm thấy ngực bụng đau nhức, bị cự lực va chạm, trong nháy mắt bay ngược ra. Tiên huyết từ miệng trong chiều xuống, tê tê, tê. mà đầu rắn sư đuôi càng là thừa thế mà lên, miệng rắn đại trường sắc bén lớn răng hướng về bóng đen áo choàng đầu chính là cắn một cái đi. A, bóng đen áo choàng trong lòng kinh sợ, Nhìn không được phát ra một tiếng thảm thiết thảm đê, mắt thấy liền muốn bị miệng rắn cái thôn phệ. phế vật. Nhưng vào lúc này, một mực cách đó không xa quan chiến mười mấy bóng người tròn, đạo kia vóc người thon dài thần bí áo choàng, đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Hô, trong sát na lấy thần bí áo choàng làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều bị lạnh lẻo thấu xương bao phủ. Bên trong không gian nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống, mấy trăm dặm bên trong thảo muội xương lạnh bao trùm, vô số cỏ khô trong nháy mắt bị đông cứng là toái băng, ở gió nhẹ hươu hươu xuống, hóa thành đầy trời kem tươi. khắp nơi phiêu lãng, mấy trăm dặm hoa nguyên phảng phất tiến nhập lạnh thấu xương trời đông giá rét. Ô, mà giữa không trung sắp cắn đệ tam danh bóng đen áo choàng đầu rắn sư đuôi cũng ở đây lúc này đống nhiên dừng lại mở ra huyết hồng miệng to đầu rắn trên đầu tiên là xương lạnh rầm rạp lập tức còn có không khí ngưng kết hóa thành thật lớn với băng trong nháy mắt liền đem đầu rắn đóng băng bá mà giữa không trung hư không ba động thần bí áo choàng đột nhiên xuất hiện ở đầu rắn sư đuôi trước người chỉ thấy tay hắn vung lên căn bản thấy không rõ pháp khí cuối cùng là hình dáng gì lấp lánh trong lúc đó sư đuôi cuối cùng đầu rắn chính là bay lên thật cao bị hắn trong nháy mắt chạm xuống giống tê bút hàn băng đóng băng Sa Hạt Giáp Sư mãi đến nhìn thấy bản thân phần đuôi bị chém đứt, mới trì độn cảm thụ được vị đoan mang đến đau nhức cảm giác. Nó thảm thiết gầm thét, thật lớn thân hình nhất chuyển, hướng về thần bí áo choàng cắn một cái đến. Xẹt xẹt xẹt. Cũng không thấy thần bí áo choàng thân ảnh tránh né, hắn ở giữa không trung liên tục huy động ba cái cánh tay, ba đạo sắc bén tức khắc lướt đi, ở giữa không trung biến mất, sau đó nhưng ở Sa Hạt Giáp Sư trước người xuất hiện. Ba đạo máu me tung tóe cực đại sa hạt giáp sư đầu liền vào thời khắc này hướng về tách ra hai bên trong nháy mắt hóa thành vô số khối băng rớt xuống đất ầm ầm mà sa hạt giáp sư thân thể cũng ở đây lúc này ầm ầm ngã xuống đất trầm trọng thân thể để cho đại địa cũng là hơi rung động thật là lợi hại kỹ pháp ngoài mười mấy giảm dương hàn nháy mắt mấy cái trong lòng cũng là mọc lên một hơi khí lạnh trước mắt cái kia thần bí thân ảnh tuyệt đối là hắn bước vào võ đạo sau trừ vu cổ thuật sĩ bên ngoài gặp kỹ pháp cao thâm nhất kinh của người Tuy là Dương Hàn có khả năng nhìn ra cái thân ảnh này tu vi cảnh giới cũng không tính cao, nhiều nhất bất quá Kim Dan Tam Trọng, nhưng lập tức chính là Dương Hàn từng gặp Kim Dan Ngũ Trọng thứ Sa Quỷ Vương, có lẽ ở trong tay người này cũng không chống nổi ba cái hiệp. Loại này kỹ pháp thật quen thuộc, cực giống thời đại thượng cổ, một cái đỉnh cấp đại tông kỹ pháp. Lục quân giao trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc, trước người cái kia bất quá Kim Dan Tam Trọng thần bí áo choàng, kỹ pháp tinh thâm, vận dụng xảo diệu, thậm chí càng hơn xa cùng nàng. Quân giao, ngươi nói hắn kỹ pháp giống như thượng cổ cái kia tông môn. Dương Hàn nghe vậy, bí mật truyền âm. Hàn huyền tông, thượng cổ bắc vực tròng, am hiểu nhất băng Hàn chi pháp mấy cái đỉnh cấp đại tông trong một cái, có ít nhất vạn năm truyền thừa. Lục quân giao nói, nghe đồn bọn họ trong tay nắm giữ một loại cường đại thể chất ngưng tụ chi pháp, lịch đại tông chủ đều là loại thể chất này sở hữu người, bất quá cụ thể là loại nào, lại không được biết. Lại là một cái nắm giữ thể chất ngưng tụ chi pháp thượng cổ tông môn. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này tông môn, từ lúc nguyên khí bạo động một ngàn vị trí đầu năm tà hữu, liền bị thượng cổ ba cái đỉnh cấp đại tông liên hợp chui diệt. Lục Quân gao ngạc nhiên nói, không có nghĩ tới cái này tông môn truyền thừa, lại vẫn có thể lan tràn đến hiện tại. Đa tại chủ thượng cứu rút, ngoài mười mấy giảm, giữa không trung, tên kia tự miệng rắn chạy thoát thân bóng đen áo choàng, thanh âm yếu ớt, liên thanh bái tạ, nhưng thân thể lại như cũ có chút run, vừa mới người độc địa một kích, đối với hắn thương tổn cực đại. Hy vọng không muốn nếu có lần sau nữa. Vóc người thon dài thần bí áo choàng, ngựa khi yên lặng, đem đầu này xà hạt giáp sư thi thể xử lý xong, chúng ta tiếp tục tiến lên. Tuân lệnh. Mười mấy bóng người người, tức khắc có năm người bay ra, rơi vào xà hạt giáp sư thân hình khổng lồ trên, lấy ra pháp khí, tướng giáp sư ba cái sư đôi, cùng với trên thân lân giáp, nhanh đuốt thu lấy. Những thứ này giáp sư hài cốt phẩm chất cực cao, là hoang thú một thân chân quý nhất chỗ, nhưng chỉ cần đem trong thái cổ khí tức rèn luyện rớ ít nhất có thể làm thần tuyển thượng phẩm, thậm chí thần tuyển cực phẩm pháp khí tài liệu luyện chế. Mà giáp mình sư tử thần, tuy là ẩn chứa khổng lồ huyết nhục tinh túy cùng với hai cốt, nhưng nếu muốn từng cái rèn luyện, luyện hóa thành đan dược pháp khí cũng là có chút được không bù mất. Chỉ là rèn luyện những thứ này huyết nhục nguyên lực, liền đủ để bù đắp được luyện chế đan dược. Mà xương cốt tuy là có thể rèn luyện là thần tuyển hạ phẩm pháp khí, càng cần nữa kim đan thời gian dài gien luyện, tỉ mỉ tính ra cũng không có lợi lắm. Vì vậy những thứ này không biết lai lịch bí ẩn thân ảnh, ở thu lấy bộ phận giáp sư thi hài sau, liền lại lần nữa hướng về phía trước đi. Dương Hàn, chúng ta cách được xa một chút, vừa mới cái kia đột nhiên xuất thủ thần bí áo choàng chung quy có cái gì không đúng. Lục quân giao nhẹ giọng nói, hắn kỹ pháp tinh thâm vượt qua xa bản thể cảnh giới, rất có thể cũng là một gã thượng cổ nhân tộc. Ừ. Dương Hàn gật đầu, không có gì nghĩ, hắn nhìn một chút trên mặt đất khổng lồ xà hạt giáp sư thi thể, cũng là thân hình thoát một cái. Tự dưng không trung hạ xuống, chỉ thấy trong tay hắn chói mắt lóe lên, dài đến 30 mét xà hạt giáp sư, liền bị hắn thu vào tình phủ trong. Người ta luyện hóa hoang thú thân thể cũng không có lợi nhất, nhưng Dương Hàn những khác, hắn tinh phủ đoán tiên lô bên trong, ẩn chứa thượng giới tiên hỏa, bất luận cái gì thuộc tính tài liệu, đều có thể tự động luyện hóa. Như vậy một chỗ tương đương với kim đan đỉnh phong yêu thú hoang thú thân thể, huyết nhục không biết cũng luyện hóa bao nhiêu đan dược, trên thân hình xương cốt cũng đủ để luyện không ít thần truyền pháp khí. Chúng ta đi thôi. Dương Hàn cùng lục quân giao có cùng trong chốc lát, mới lại lần nữa cẩn thận theo phía trước mọi người mà đi. Sau đó 10 ngày trong thời gian, thân bí áo chẳng mang lĩnh hơn 10 người tu sĩ kim đan, đi trước gần mấy vạn dặm, bọn họ mục tiêu rõ ràng, dọc đường chẳng bao giờ thay đổi qua lộ tuyến cùng phương hướng. Mà theo mọi người đi sâu thái cổ hoang nguyên, gặp được thái cổ hoang thú, cũng là càng ngày càng nhiều, theo ban đầu một ngày một đầu, đến ngày thứ 10, vẹn vẹn một buổi sáng, cũng đã gặp tam đầu cường đại hoang thú. Những thứ này hoang thú đều không ngoại lệ, đều bị thần bí áo choàng cùng hơn 10 người kim đan thủ hạ chém giết, thu lấy tài liệu quý giá sau hoang thú thân thể, càng là vô cớ làm lợi Dương Hàn. Chỉ là Dương Hàn này 10 ngày thu thập hoang thú, liền đạt hơn 20 con, đủ để luyện hóa ra hơn trăm cái thần tuyển hạ phẩm pháp khí. Trưng 864, Kỳ Quái Tông Môn Bất quá theo đi sâu thái cổ hoang nguyên, Dương Hàn tu vi cảnh giới, cũng bị thái cổ hoang nguyên lực, áp chế ở thần tuyển ngũ trọng tà hữu trừng hạ thấp gần ngũ trọng cảnh giới lục quân giao thì phải đối lập nhau tốt một chút nàng ngưng tụ giả đan lúc này cảnh giới thì bị áp chế ở thần tuyền đỉnh phong trước địa phương những thứ kia không rõ lai lịch bóng đen áo choàng tu vi cũng sở hữu hạ thấp bất quá bọn hắn đều là kim đan cảnh tu sĩ thái cổ hoang nguyên đối với bọn họ cảnh giới áp chế cũng không tính quá mức rõ ràng phía trước những người đó dừng lại làm đến ngày thứ 10 tới gần trạng vạng trong lúc dương hàn phía trước mười mấy bóng người cũng là đột nhiên dừng lại cước bộ, ở trước người bọn họ, Lan Gia không biết bao nhiêu vạn dặm trong cánh đồng hoang vu, một mảnh vải đầy cự thạch gạch nối vụn, đổ nát thê lương phế tích, đột ngột hiện ra. Nơi này là thượng cổ thời đại một chỗ bãi bỏ di tích. Dương Hàn trong mắt sáng ngời, thượng cổ thời đại nguyên khí bạo động, cơ hồ toàn bộ Bắc vực đều bị thái cổ hoang nguyên lại lần nữa chiếm giữ, hiện nay dưới chân bọn họ đất này, thời kỳ thượng cổ đều là Bắc vực phạm vi. Trước mắt mảnh phế tích này, càng là bọn họ này 10 ngày nay Lần đầu tiên gặp thượng cổ di chỉ. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, ta nếu nhớ được không sai, nơi này chính là cổng vào. Hơn 10 đạo thân hình ở phế tích danh giới dừng lại không tới một nén nhang, liền tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu đi, cuối cùng dừng lại xuống phế tích khu vực trung ương, đầu linh thần bí áo choàng, đúng là ngón tay một chỗ phương vị, khẽ truyền âm. Tuân lệnh. Theo tới hơn 10 người bóng đen áo choàng thần tốc hành động, bọn họ phất ống tay áo một cái, vô số thật lớn hòn đá, liền hướng về trái phải hai bên liên tiếp bay vụt. Bất quá mấy hô hấp, liền chừng một tòa núi lớn cự thạch bị bọn họ thanh lý đến ngoài trăm dặm. Mà nguyên bản toái thạch căn cứ địa phương, cũng là xuất hiện một chỗ san phẳng thạch đài, tuy là mấy vạn năm thời gian đi qua, ở thái cổ khí tức liên tiếp ăn mòn, khối này bình thai lại cơ hội hoàn hảo lại. Phía trên Hoa văn cùng đồ án, mơ hồ khả biện, chỉ là hơi có chút không rõ. Thân tăng cát. Mà ở ngoài trăm dặm, hiện lặng xem trường Dương Hàn gặp lại được trên thạch đài Hoa văn là lúc, cũng là giật mình trong lòng. Trên thạch đài hoa văn, tuy là phiền phức, nhưng nơi trung tâm nhất, cái kia bị nguyên bảo vây quanh núi nhỏ, cũng là bắt mắt tồn tại. Dĩ nhiên là thượng cổ thời đại thiên giáp môn một chỗ phòng đấu giá. Lục quân giao càng là khẽ di một tiếng. Thiên giáp môn. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, quân giao, này thiên giáp môn thượng cổ thời đại, là làm cái gì? Thiên giáp môn sao? Ở thượng cổ thời đại, bọn họ xem như là một cái khác loại, thực lực cường đại, tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp đại tông so với chúng ta phá hải tông mạnh hơn nhiều. Lục Quân giao nói, bất quá cái này tông môn, bình luận đệ tử trong môn phái tư chất tốt xấu, không giống nhau khái lấy tu vi, tư chất mà nói, có thể hay không việc buôn bán, có hay không đầu tư ánh mắt, thậm chí trọng yếu hơn. Mỗi môn hạ đệ tử đang tu luyện hơn, đều có thể bị cắt cử nhất định phàm tục việc vật vãnh, thay tông môn kinh doanh môn hạ sản nghiệp, chỗ được công trạng, cũng sẽ nhét vào khảo hạch. Đã từng có một gã tu vi bất quá kim đan cảnh hậu kỳ môn nhân, bởi vì là Thiên Giáp Tông, được lợi hồi nhiều nguyên thạch, mà bị ngoại lệ phong làm thái thượng trưởng lão. Lục quân giao nói tới chỗ này, mang trên mặt một ít nụ cười cổ quái nói, hơn nữa mặc dù là một ít du lịch nhiệm vụ tập luyện, cái này tông môn cũng sẽ căn cứ một đoạn thời gian trước, môn hạ đệ tử kinh doanh công trạng tốt hỏng, đến phân biệt đối đãi Không có kiếm tiền đệ tử, hầu hết thời gian, đều có thể bị tông môn cố ý làm khó dễ, quang minh chính đại làm khó dễ, quang minh chính đại làm khó dễ. Dương Hàn nghe vậy đột nhiên nghĩ tới Phùng bất phá cùng Lý bất lạc hai người, ừ, nếu là kiếm được nguyên thạch không nhiều đệ tử, sẽ bị bên trong môn trưởng lao phong lớn tu vi đi hoàn thành một ít tương đương gặp nguy hiểm lịch lãm nhiệm vụ. Lục Quân giao nói, bất quá cái này tông môn ở thượng cổ thời đại thời kỳ cuối cũng là đột nhiên suy bại, nghe nói là thiên giáp môn bên trong một bộ phận thực lực cường đại, không thích phàm tục việc, nhất tâm tu hành chí cường người, chịu không được tông môn kỳ quái môn quy phản loạn ra thiên giáp tông, tự thành nhất phái, cái cũng có trách. Dương Hàn gật đầu, thấy buồn cười, Lục Quân Giao từng nói, cùng phung bất phá, Lý bất lạc hai người kỳ ngộ, ngược lại cực kỳ ăn khớp. Hai cái kim đan cấp bậc tu sĩ cường đại, lại bị thu xếp ở ly địa thần tinh thành, tuy là gánh vác tìm kiếm cựu Long phụ sơn trọng trách, nhưng chỉ có thai tức cảnh hậu kỳ thực lực. Giang giác, ngay Dương Hàn cùng Lục Quân Giao nói chuyện trong lúc, phía trước trên bình đài cũng là đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề to lớn. Hai người nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đạo kia thon dài thần bí thân ảnh, nhẹ nhàng túi người. Trên mặt đất thạch bản trên, thần tốc động vài cái, một cái do lớn thạch thế thành nhà đá, nhưng ở trên bình đài chậm rãi mọc lên. Chi? Mà theo nhà đá hoàn toàn mọc lên sau, một đạo cửa nhỏ càng là tự động mở, cửa đá phía sau một đạo sâu thẳm thông đạo, trở nên bày ra ở trước mặt mọi người. Này dưới bệ đá, cũng là một chỗ cơ quan bố trí, mà phi pháp trận, thật không lạ có khả năng như vậy hoàn hảo. Dương Hàn âm thầm gật đầu. Các ngươi sáu người ở đây thủ hộ, ta dẫn dắt còn lại tám người tiến nhập trong. Không có ta kêu gọi, bất luận kẻ nào không được tùy ý hành động, đi vào dưới lòng đất. Thân hình thon dài thần bí thân ảnh, nhẹ giọng phân phó, nhưng lại không cho làm trái, bước chân hắn một điểm dẫn đầu tiến vào đến cửa đá sau hành lang biến mất. Mà dư tám người, cũng là theo sát sau, chỉ để lại sáu gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, cầm trong tay kim đan pháp khí, gác thông đạo cổng vào. Đi thôi, vốn tưởng rằng có khả năng đục nước béo cò, không đủ nhất cũng có thể nhìn một cái những người này mục tiêu đúng là cái gì, bất quá hiện tại xem ra cũng là một điểm có khả năng cũng không có nhìn thấy sáu gã kim đan cảnh tu sĩ gắt thông đạo dương hàn không khỏi có chút nổi giận hắn cảnh giới lúc này bị áp chế cực thấp trừ phi tướng tinh trong phủ cương vua cùng với 12 con giả đàn cảnh cường tộc trưởng lão kêu gọi ra bằng không căn bản không có phần thắng nhưng dù vậy gần là sáu gã kim đan cấp bậc pháp khí thì không phải là cương vua đám người có thể đơn giản đối kháng muốn chế phục hoặc là chém giết này sáu gã tu sĩ kim đan cần phải trả giá thật lớn cũng là không nhẹ mà cương vu cùng với 12 con cương tộc trưởng lão thậm chí dưới trướng hắn cự tích kỵ sĩ các loại đều là hắn khổ cực tích góp từng tí một bồi dưỡng ra quyết không thể đơn giản hao tổn và lại hắn lúc này căn bản không biết những người này tới đây đúng là vì sao vạn nhất bọn họ mục tiêu đối dương hàn không có gì quá lớn tác dụng đó mới phải phải thật tính không ra ta đã nhớ người nọ mở bình thai phương pháp cùng qua một thời gian ngắn chúng ta cũng có thể trở lại nhìn một chút lục quân giao nói cũng chỉ đánh như vậy. Chúng ta rời đi trước đi. Dương Hàn gật đầu, thân hình hắn khẽ động, liền muốn về phía sau lặng yên tối lui. Di, nơi này tại sao có thể có người? Không phải chúng ta người, lý bất lạc, đều tại người. Nếu không phải là ngươi càng muốn đi tìm cái gì nát vụn hoa, chúng ta cũng sẽ không bị người nhanh chân đến trước. Chương 865, thực lực cường đại. Khả năng liền ở Dương Hàn cùng lục quân giao thân hình, muốn lui lại trong lúc, giữa không trung, đột nhiên có hai đạo hoa quang cấp tốc lướt đến, rơi vào thạch đáy trước. Hiện hiện ra một cao một thấp, nhất gầy nhất béo hai bóng người đến. Phung bất phá, ngươi nói thế nào đây, tại sao là nát vụn hoa, đây chính là ta muốn trước cho thiên giao thánh nữ bảo bối, lần trước vạn tông đại hội, thánh nữ có thể nói, rất muốn loại hoa này. Mập luôn thân ảnh, lớn tiếng ồn ào. ngươi nếu như lại nói đây là nát vụn hoa, ta liều mạng với ngươi. Làm sao không phải nát vụn hoa, nửa chết nửa sống, ta cũng không nhìn ra ở đâu tốt đến. Cao gầy thân ảnh, xem thường cười nhạt. Phung bất phá người nhà. Mập lùn thân ảnh giận dữ, thả người nhào lên, hướng về cao gầy thân ảnh Dương nhanh múa vút mà tới. Là Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá. Dương Hàn vừa thấy đột nhiên đến hai bóng người, càng là sử sốt. Hai vị là người phương nào, xin thỉnh nhanh chóng rời đi, nơi này không phải là các ngươi có khả năng đến. Bình hai trước nhà đá, nhìn thấy Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá thân ảnh hạ xuống, sáu ga bóng đen áo choàng, tức khắc đề phòng, ánh mắt không tốt nhìn phía hai người, trong tay pháp khí càng làm mơ hồ có nguyên lực liên tiếp ba động. Đừng làm rộn, trước làm chính sự. Phùng Bất Phá sau đó nhất ngăn, đem Lý Bất Lạc thế công ngăn lại, thấp giọng quát nói: "Hừ, sợ sẽ nói thẳng, tạm thời tha cho ngươi." Lý Bất Lạc lùi lại mấy bước, thân hình có chút miết nhác, nhưng khí thế lại không có chút nào yếu bớt. Hắn chừng Phùng Bất Phá một cái, chợt xoay người nhìn về phía mặt đất trên thạch đài sáu người, nổi giận quát nói: "Cái gì kêu không phải chúng ta có thể tới? Dưới đất này ám thị bản chính là chúng ta thần tàng các thượng cổ thời đại tổ chức ám phách nơi các ngươi là cái thá gì mau mau rời đi chúng ta không có thời gian cùng các ngươi phí phạm phun bất phá khí sắc càng là lạnh lùng bất luận các ngươi là thượng cổ cái kia đại tông đều không có thể đụng đến chúng ta thần tàng các đồ đạc thần tàng các các ngươi là thượng cổ thiên giáp muôn hậu duệ thượng cổ nhân tộc sáu ga bóng đen áo choàng nghe vậy đều là giật mình trong lòng trong tay pháp khí lại thêm trong nháy mắt tản mát ra lóa mắt chói mắt đem sáu người toàn thân toàn bộ bao phủ nói như vậy, các ngươi là không có ý định rời khỏi. Lý bất lạc thấy thế, vốn là không có nuôi giận hắn, thần sắc cũng là càng thêm tức giận. chúng ta đến từ hoàng triều, chủ thượng càng là các ngươi đắc tội không nổi nhân vật, ở thượng cổ thời đại cũng là uy danh hiển hách, cũng không phải hạng người vô danh, địa vị trí cao, giống như là các đại tông môn tông chủ. một gã bóng đen áo choàng vừa xài bước ra, trầm giọng quát lên: ta quản hắn là tông chủ vẫn là tiểu nhị, hiện tại cũng không phải là thượng cổ. Lý bất lạc cười lạnh một tiếng. Hắn theo tay vung lên chín đạo ngân sắc cặn kẽ mang tức khắc lướt đi, hướng về trên mặt đất sáu bóng người đi. Vô liêm sỉ, chúng ta là hoàng triều mọi người, địa vị cao thượng, không cho mạo phạm. Đầu tiên cất bước ra bóng đen áo choàng, cũng là gầm lên một tiếng, hắn ở bắc vực địa vị cao, còn hơn nước chư hầu chi vương, cũng kém không tới ở đâu, khi nào bị người như vậy nhẹ đợi. Chỉ thấy người đội đấu đồng này trong tay pháp khí ném đi, cũng là nhất kiện màu xanh dù nhỏ, dù nhỏ ở giữa không trung mở ra, quay tít một vòng tức khắc có một đạo đạo quang ngất tàng ra, tạo thành từng đạo viên hoàn, hướng về chín đạo ngân sắc cận kẽ mang cầm cố đi. Hừ, ta tưởng là ai, lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là thương nguyện hoàng triều già sơn hậu, nơi này là thiên nguyên hoàng triều lãnh địa, căn cứ tứ đại hoàng triều đắc định, vương hầu ở trên nhân vật, không thể tùy ý tiến nhập hắn hoàng triều phạm vi lãnh địa đi. nhìn thấy màu xanh dù nhỏ vừa ra, giữa không trung lý bất lạc cũng là khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn miết ấn, xuống phía dưới để một cái cái ngân sắc cản cái màng, tức khắc hợp nhất, dĩ nhiên biến hóa thành một cây tinh tế ngân sắc tiểu côn. tiểu côn giữa không trung nhón lên, xuống phía dưới vừa gõ, tự màu xanh dù nhỏ thượng tán phát quang hoàn liền thì bị nó gõ bể, ngân sắc tiểu côn lại thêm thừa thế mà xuống, đánh ở màu xanh dù nhỏ trên, thình thịch, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màu xanh dù nhỏ liền bị ngân sắc tiểu côn gõ xuống, thương nguyên hoàng triều che trời chờ càng là lùi lại một bước, khoe miệng tiên huyết hiện ra, chúng ta cùng tiến lên. Dư năm người thấy thế, biết rõ trước người hai người tu vi đáng sợ, bọn họ không có chút nào do dự, ở già sơn hậu lùi lại trong nháy mắt, đồng thời cẳng ra, tung trong tay kim đàn pháp khí, ông long long, năm cái chói mắt thoáng qua, ở giữa không trung hóa thành một thuận, một vòng, một khoảng, một búa, nhất xiên, hướng về giữa không trung ngân sắc tiểu con đi, phung bất phá, còn không mau xuất thủ, chẳng lẽ muốn để cho ta tiểu ngân côn ngũ độ đêm xuân sao? Lý bất phá kêu lớn, đau chứng, Lý bất lạc. Ngươi có thể không thể đứng đắn một chút. Phung bất phá mặt sầm lại, hắn ngón tay búng một cái, chín đạo kim sắc cẩn kẽ mang tức khắc bắn ra, ở giữa không trung hơi trao đảo một cái, hóa thành ngàn vạn sợi kim sắc tia sáng, phảng phất từng cái mở màn sân khấu hạ xuống, trong nháy mắt liền đem năm cái kim đan pháp khí bao vây, ông long ông năm cái pháp khí bị kim sắc mạc bố bao phủ, đều là ra sức tránh thoát, bàng bạc nguyên lực mọc lên, trung quanh nghìn dặm chi địa, đều bị loại này kinh khủng nguyên lực liên lụy, khí hải cuồn cuộn, cơn lốc nảy ra dầm dầm rung động, phảng phất thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh, nhưng chín đạo kim sắc cận kẽ mang hóa thành màn sân khấu, mặc cho năm cái pháp khí trùng kích tràn bổ, lại nhu mà không phá, nhận mà không cường, đem năm cái pháp khí toàn bộ cầm cố. đây là cái gì cấp bậc pháp khí? làm sao có thể đem chúng ta pháp khí toàn bộ vây khốn? hai cái này thần tàng các người, vì sao chúng ta trước đều chưa từng thấy qua, càng không có liên quan tới bọn họ bất kỳ tin tức gì, chẳng lẽ bọn họ cũng là thượng cổ hồi phục cường giả? Nhìn thấy bản thân pháp khí bị vây, nhà đá cạnh năm tên Thương Nguyệt Hoàng triều tu sĩ Kim Đan đều là trong lòng trầm xuống. Kim Đan pháp khí không thể so với ngươi thần tuyển pháp khí, mỗi một cái ẩn chứa uy năng đều không cách nào tưởng tượng, chính là tứ đại hoàng triều trong cũng tuyệt đối pháp khí cao cấp. Nếu không phải mình chủ thượng xuất thân thần bí cao quý, có thượng cổ thời đại hiển hách bối cảnh, mặc dù bọn họ thân là Thương Nguyệt quốc vương hầu, cũng không khả năng nhân thủ nhất kiện Kim Đan pháp khí. Cũng hiện nay này năm cái có thể nói vô giá pháp khí. Lại bị trước mắt cái này thần bí không biết cao gầy bóng người, một chiêu cầm cố, cái này cũng đủ để chứng minh cái này cao gầy bóng người thủ đoạn. Phùng bất phá thực lực chân chính, đã vậy còn quá cường đại. Mà Dương Hàn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phùng bất phá vận dụng như vậy lực lượng, trước lúc này, Dương Hàn tuy là đã từng cùng phùng bất phá đã giao thủ, nhưng lúc đó phùng bất phá tu vi nhưng là bị cầm cố. Lúc này, Dương Hàn thậm chí có khả năng nhìn ra, phùng bất phá chín cái kim mang, thật là chín cái kim châm là một bộ kim đan pháp khí, tuy là đẳng cấp cùng uy năng, phải vượt quá Thương Nguyệt Hoàng Triều năm tên vương hầu pháp khí, nhưng đi vậy không thể đem năm cái pháp khí đồng thời áp chế. Trong lúc này, Phung bất phá nguyên lực đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hắn nguyên lực dĩ nhiên có thể lấy một định năm. Tào Bao, nếu không có chủ thượng không có đem ta phong ấn hoàn toàn tháo ra, nơi này nào có ngươi được nước cơ hội? Lý bất lạc lầm bầm một câu, vung hai tay lên, ngân côn liền tức khắc phi lạng hướng về Thương Nguyệt Hoàng Triệu năm tên vương hầu húc đầu lột bỏ. Trường 866, mượn dùng. Lý bất lạc, chớ đem bọn họ giết, tuy là chúng ta thần tàng các không e ngại bất luận cái gì vương triều, bất quá cũng không có cần thiết cùng bọn chúng kết làm không thể hóa giải ân oán. Phung bất pha thấy thế, liên thanh quát to. Yên tâm, ta có đúng mực. Lý bất lạc khoát khoát tay, tuy là trong miệng lời nói trả lời, nhưng giữa không trung ngân sắc tiểu côn cũng là hơi chấn động một chút, ở giữa không trung hóa thành vô số côn ảnh hạ xuống. Như là giọt mưa đánh mặt đất một dạng trong nháy mắt đem nhà đá cạnh sáu gã thương Nguyệt Hoàng Triều Vương Hầu bao phủ ở bên trong. Sáu gã thương Nguyệt Hoàng Triều Vương Hầu Tu Vi, vốn cũng không cùng lý bất lạc, lúc này lại mất đi đối với pháp khí không chế, nơi nào sẽ là lý bất lạc đối thủ, cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh ngã trên đất. A, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, thương Nguyệt Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Xì nụ, xì nụ. Ngân sắc tiểu côn hóa thành đầy trời côn ảnh lốt bút rơi vào này sáu gã ngày xưa cao cao tại thượng vương hầu trên thân đau nhức khó nhịn để cho bọn họ thảm thiết thảm tê được được làm chính sự quan trọng phung bất phá nắm vào trong hư không một cái liền đem gắn vào kim sắt mạc bố bên trong năm cái pháp khí cùng với giả sơn hậu màu xanh dù nhỏ thu lấy này sáu cái pháp khí quên đương cẩm nếu chúng ta thần tặng các đồ đạc không có mất ta thì sẽ phái người đem này sáu cái pháp khí đưa về thương nguyện hoàng triều nhưng nếu là đồ bên trong bị các ngươi người cướp đi những thứ này tiểu xem như là lợi tức phung bất phá ngón tay búng một cái sáu đạo chói mắt hạ xuống hóa thành xiềng xích đem sáu gã thương nguyệt hoàng triều vương hầu chặt chẽ cầm cố lý bất lạc chúng ta đi phung bất phá khẽ quát một tiếng kéo một bên vẫn còn ở huy vũ ngân sắc tiểu côn lý bất lạc hướng về sau cửa đá hành lang đi thân hình trong nháy mắt biến mất quân giao chúng ta cũng đi xem một chút đi dương hàn gặp trước cửa đá sáu gã thương nguyệt vương hầu bị chế phục trong lòng hơi động hướng lục quân giao nhẹ giọng hỏi Cũng tốt, ta cũng rất tò mò, cái kia thương Nguyệt Vương chiều người đầu lĩnh, đến là lai lịch gì? Lục quân giao gật đầu, lập tức hai người thân hình ngảy lên, tự nơi xa hư không nhảy ra, hóa thành hai đạo hư ảnh, bất quá mấy hơi thở, liền đáp xuống cửa đá cạnh. Đáng chết, thần tàng các tạp thoái, ta sẽ đem bẩm báo ngô hoàng. Hừ, để cho bọn họ tiến nhập đi, coi như bọn họ lợi hại hơn nữa, còn có thể là chủ thượng đối thủ sao, phải biết rằng chủ thượng mặc dù không xem như là chân chính thượng của nhân tộc. So với lên những thứ kia ngủ say lão da này Cũng không kém thiếu Không đúng, lại có người đến Sáu ga thương nguyệt vương hầu bị kim sát siềng xích cầm cố Thần sát tức giận Nhưng còn chưa chờ bọn họ tiếng quát mắng hạ xuống Liền thấy cách đó không xa hư không hơi ba động Hai cái năm quá thất tuần lão đầu Dĩ nhiên trực tiếp hướng về nơi này lướt đến Hai cái này lão đầu Tuy là đều lộ vẻ được có chút gầy yếu Nhưng trên thân quần áo cũng là một trời một vực Một cái tràn đầy chô vá Một cái cẩm y tơ lụa Nhìn qua như là nhất chủ nhất người hầu. Nếu không phải là tại đây Thái cổ Hoa Nguyên, Thương Nguyệt Hoàng triều 6 vị vương hầu, nhất định sẽ cho rằng đây là bình thường ở nông thôn địa chủ cùng bần nông. Nhưng giờ khắc này ở loại này bình thường thần tuyển tu sĩ, cũng không dám tiến nhập địa phương xuất hiện người, như thế nào thật sẽ là người thường đây? Các ngươi là ai, mau mau thối lui. Những người không có nhiệm vụ, tránh lui. Nhìn thấy Dương Hàn cùng Lục Quân giao hướng về sau cửa đá hành lang bay lên, 6 gã bị trói lại Thương Nguyệt vương hầu cũng là không có một chút, tù phạm rất nộ, bọn họ cao dọn gầm lên, khí thế không giảm, quân dao chờ chút, dương hàn bản không để ý đến này sáu gã thương nguyệt vương hầu, nhưng hắn nghe được sáu người quát lớn tiếng, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ở giữa không trung thân thể nhất chuyển, hướng về sáu gã thương nguyệt vương hầu đi, đứng lại, ngươi muốn làm gì? nhìn thấy cái kia quần áo tả tơi lão đầu gầy nhom, đột nhiên không có hảo ý, hướng về bản thân trong lướt đến, sáu gã thương nguyệt vương hầu đều là trong lòng cả kinh. Mượn các ngươi áo choàng dùng một chút, ngược lại các ngươi thân phận cũng đã để lộ. Dương Hàn một bước cấp đến sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu bên cạnh, trong tay hắn chói mắt lập lòe, tức khắc đem sáu gã Vương hầu trên thân áo choàng lột ra. "Lớn mật, ngươi phải giả mạo chúng ta." "Ta khuyên hai vị vẫn là biết điều một điểm, mau mau thối lui, đắc tội chúng ta Thương Nguyệt hoàng triều, bác vực không có người có thể đảm bảo ngươi." Sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu lộ ra hình dáng, đều là tuổi tác ở 40, 50 người đàn ông trung niên, khí độ ung dung, rất là bất phàm, bất quá lúc này cũng là mặt giận dữ, có chút dữ tợn. "Quân dao, cho ngươi." Dương Hàn không có tái để ý tới những thứ này vương hầu, hắn ném cho Lục Quân Dao nhất kiện đấu đồng màu đen, mình cũng đem nhất kiện áo choàng khoác lên người. Cửa đá phía sau hành lang sâu thẳm, một đạo siêu vẹo xuống phía dưới thềm đá, từ cửa lan ra mà xuống, tuy là hành lang u ám, nhưng cũng không phải là không thể thấy vật, hai bên trên thạch bích, có nhàn nhạt ánh huỳnh quang tỏa ra, dù chưa yếu ớt Nhưng đối với chân nguyên cảnh ở trên tu giả, cũng có thể rõ ràng công nhận. Quân giao, ám thị là cái gì? Dương Hàn nhảy vào hành lang, hướng về chỗ sâu cẩn thận đi trước, hướng lục quân giao bí mật truyền âm. Là càng bí ẩn đấu giá hội, còn hơn bình thường đấu giá hội, số người tham gia ít hơn rất nhiều, nhưng đều là cực kỳ thân phận người, sở phách bán bảo vật cũng là bên ngoài rất khó nhìn thấy. Lục quân giao thân hình nhanh chóng vào hành lang, trong mắt cũng mang theo một chút hiếu kỳ, bất quá thời đại thượng cổ. Ta cảnh giới cũng không tính rất cao, cũng không có chân chính đã tham gia. Chúng ta lần này, vừa lúc có thể nhìn một chút. Dương Hàn cười nói, hắn bên trong đầu thần thức tảng ra, tra xét rõ ràng đường đi phía trước, thân hình bay vút về phía trước, cũng không có một chút ngừng lại. Lấy hắn hiện nay có thể sánh ngang kim đan thất trọng cường đại thần thức, thân thể tốc độ ngược lại không kịp thần thức dò xét nhanh. Tuy là chỗ này hành lang mấy vạn năm chưa từng mở, nhưng dũng đạo thai dai lại sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, không có một chút bụi. Thêm đá càng là hoàn chỉnh, Dương Hàn cùng lục quân giao đi trước mấy ngàn thước, cũng không thấy thương Nguyệt Hoàng Triều cùng phùng bất phá đám người. Đợi đi được khoảng 5 ngàn mét, chật hẹp hành lang, sáng tỏ thông suốt, một chỗ chừng mấy nghìn thước vuông không gian, xuất hiện ở Dương Hàn cùng lục quân giao phía trước. Bên trong không gian, khúc dòng nước thương, đình đài lầu các phân bố tròng, mặc dù cũng không to lớn, nhưng cũng khéo leo tinh xảo. Vạn năm đi qua, tuy là hồ nước khô cạn, nhưng là có thể tưởng tượng ra đạt được ra mấy vạn năm trước lúc cảnh tượng. Mà ở chỗ này phần cuối, lại phân bố mấy chục cửa vào, mỗi cổng vào trước tiêu chí, đều không mở dạng, đồng thời không có bất kỳ chữ viết, chỉ muốn một ít không chỉ đại biểu có ý gì hoa văn cấu thành. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía phía trên, biết những thứ này hoa văn tuyệt không phải văn tự gì, mà là thần táng các bản thân phát minh, chỉ có bên trong nhân tài biết ký hiệu. Nhiều như vậy cổng vào, chúng ta đi người. Lục quân giao có chút do dự. Ngươi tùy ý chọn một, ngươi chọn cái nào chúng ta đi liền cái nào. Dương Hàn còn lại là không quan trọng, nếu không cách nào biết được những ký hiệu này ý tứ, tuyển chọn cái kia thật cũng không có khác biệt. Hơn nữa hắn mơ hồ có khả năng đoạn nhất định, nếu là đấu giá hội, những thứ này cổng vào, cuối cùng đều có thể đi thông một chỗ điểm, đó chính là phòng bán đấu giá. Trưng 867, Mệ Cung. Vậy ta tuyển chọn bên trái nhất cái kia. Lục quân giao nhìn một chút phía trước mấy chục cổng vào, hơi trầm ngâm sau, chỉ hướng một cái phương hướng. Cùng ta muốn một dạng. Dương Hàn gật đầu. Này mấy trục cổng vào, tuy là nhất định đi thông cuối cùng đại sảnh, nhưng không hẳn không có huyền cơ ẩn dấu, nhất hai phía cổng vào, nhìn như tầm thường nhất, nhưng có khả năng bao hàm huyền cơ ít nhất, đối lập nhau an toàn hơn một ít. Hai người không có do dự, đồng thời tiến nhập nhất bên cổng vào. Cái này cổng vào sau, lại là một cái thật dài không biết giới hạn hành lang, còn hơn vừa mới hành lang, phải càng thêm chật hẹp, nhưng kia sáng cũng là phải sáng ngợi một ít, dọc đường vẫn có thể gặp được một ít dạ minh châu mảnh vụn, rải rác ở địa tản ra một điểm cuối cùng trói mắt, tuế nguyệt trôi qua, tại đây chút đã từng vô giá dã minh châu phía trên, hiện ra hết chắc chắn, di, nơi này có ba cái lối rẽ, hai người đi lại bất quá trăm mét, trước người hành lang đột nhiên chia ra làm ba, đồng thời mỗi lối rẽ phía trên cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ tiêu chí, ta nghĩ chúng ta vô luận tuyển chọn một cái hành lang, dùng không bao lâu, liền còn có thể gặp tình huống như vậy, dương hàn khẽ cười khổ, này rõ ràng cho thấy thượng cổ thời đại thiên giáp môn là bán đấu giá an toàn phòng ngừa có người ngoài xông vào đọ bảo hoặc là đấu giá hội tổ chức là lúc có người phát tác mà bố trí vô luận là đến từ phương diện nào đe dọa muốn đi vào hoặc là rời khỏi cũng không thể tiến hành thuận lợi mê cung này vậy còn vào liền sẽ tốn hao không ít thời gian dương hàn thần thức lại lần nữa tản ra nhận dọc theo ba chỗ hành lang đi hồi lâu qua đi hắn thu hồi thần thức hướng về lục quân giao lại lần nữa cười khổ nói thần thức vô dụng trong này vốn lượn gồ ghề hơn nữa vách tường trùng quanh không biết do cái gì cấu thành Đối thần thức có chút ngăn cản, trọng yếu hơn sự tình, bên trong hành lang dường như có thể tự động biến hóa. Dương Hàn chỉ vào trước người ba cái hành lang lối rẽ nói, ngươi có phát hiện không? Chỉ một lát sau thời gian, chúng ta trước người trong hành lang, chuyên đến khí lưu ba động, liền có biến hóa rất nhỏ. Ừ, lục quân giao gật đầu, ở Dương Hàn dò xét phía trước cổng vào là lúc, nàng thật là cảm ứng được khí lưu trong yếu ớt biến hóa. Tùy ý đi thôi. Lục quân giao nhìn một chút có chút do dự không định Dương Hàn. Bước đầu tiên hướng về ở giữa nhất hành lang đi, cẩn thận một chút. Dương Hàn thấy thế, cước bộ khẽ động, cũng theo sát lục quân giao đi. Hành lang thâm thúy, hai người đi lại nửa ngày, xuyên qua vô số lối rẽ, lại mấy lần xuất hiện ở đã từng đi ngang qua lộ khẩu. Mặc dù ở dọc đường vách tường khắc cẩn ký, cũng không có một chút tác dụng nào. Nơi này hành lang, mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ tự động biến hóa, lại lần nữa quấy rối. Vô mà coi như Dương Hàn cùng lục quân giao hai người bắt đầu có chút buồn rầu trong lúc đột nhiên ở tại bọn hắn bên trái trong hành lang truyền đến một đạo kịch liệt tiếng sấm, còn có một chút yếu ớt nguyên lực ba động tự trong tảng hàn ra. Chúng ta đi chỗ ấy. Hai người thấy thế cũng sẽ không do dự. Trước ra hành lang lại nói, bằng không mặc dù bọn họ có thể chậm rãi thăm dò hành lang biến hóa quy luật, không có ba thời gian năm ngày căn bản không có thể làm được. Thương nguyên hoàng triều, các ngươi đều nhanh cút đi. Nơi này là ta thần tảng các thời kỳ thượng cổ sản nghiệp, các ngươi không có tư cách đụng chạm. Thượng cổ sớm đã đi qua. Mấy thứ này tất cả mọi người có tư cách tranh đoạt. Dương Hàn cùng lục quân giao tiến nhập bên trái nhất hành lang, còn có yếu ớt thanh âm, tự hành lang sau, ngoài cùng bên phải nhất lối rẽ chuyên lên ra. Hai người truy tìm đạo này chợt quát tiếng, lại lần nữa đi trước, lại liên tiếp xuyên qua mười mấy lối rẽ, mới cảm thấy trước người không khí, xuất hiện biến hóa, trong hành lang, lại thêm mơ hồ nộ lưu liên tiếp xuyên qua. Nhất định là lý bất lạc bọn họ cùng thương Nguyệt Hoàng Triều Người, phát sinh xung đột. Dương Hàn cước bộ tăng nhanh lại lần nữa đi qua năm sáu cái lối rẽ, trước người không gian sáng ngời, xuất hiện ở một chỗ đối lập nhau trong không gian kín, cũng là một cái nho nhỏ phòng tối. Trong phòng tối, để ba bộ cái bản, đều là không biết tên thạch tài điều khắc mà thành, lúc này vẫn như cũ kiên cố, không có một chút hư hại, mà phòng tối phía trước, lại xuất hiện một đạo không tính là quá lớn cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ bên ngoài, quang hoa sáng chói lập lòe, còn có nguyên lực này ra tiếng oanh minh, ầm ầm rung động, nguyên khí ba động mãnh liệt. Dương Hàn nhảy vào phòng tối, hướng về cửa sổ nhỏ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ nhỏ ở ngoài là một chỗ phong khoáng đại sảnh. Đại sảnh phía trên nhất là một chỗ cự thạch đài cao, chắc là Thiên Giáp môn tổ chức bán đấu giá chi địa. Dưới đài cao thì để mấy trăm cái ghế đá, mỗi cái ghế đều cách nhau mấy chục thước, cũng là thời kỳ thượng cổ, tới trước tham gia đấu giá hội người an toàn chỗ. Mà giờ khắc này Dương Hàn cùng lục quân giao chỗ phòng tối, chắc là cho một chút trọng yếu hơn nhân vật chuẩn bị. Bất quá. Lam Dương Hàn cùng Lục Quân Giao đi tới trong phòng tối lúc bên ngoài bán đấu giá trong đại sảnh lại sớm đã là đống hỗn độn một mảnh kiên cố mấy vạn năm ghế đá đang kịch liệt tranh đấu bị nguyên lực phá hủy toái thạch bắn ra bốn phía đại sảnh ở giữa sáu gã mặc đấu đồng màu đen thương Nguyệt Vương triều vương hầu cấp bậc cường giả chính thao túng pháp khí cùng một tên mập lùn thân hình đại đánh nhau vô liêm sỉ phung bất phá ngươi nhanh lên một chút xuất thủ lão tử sắp không kiên trì được nữa mập lùn thân ảnh trong tay ánh sáng màu bạc liên tiếp lập lòe. Trước người có hơn mấy chục nói ngân mang liên tiếp xuyên qua, đan thành một cái lưới lớn, đem đối diện 6 gã kim đan trung kỳ thương nguyệt vương hầu ngăn trở cản. Tuy là 6 gã thương nguyệt vương hầu thực lực cường đại, trong tay pháp khí toàn bộ là kim đan cấp bậc, nhưng đối mặt lý bất lạc cản trở, lại vô luận như thế nào, cũng không thể đột phá. 6 cái pháp khí tỏa ra huy áp kinh khủng, như 6 đám mặt trời gây gắt lên cao, lực lượng cường đại ba động, chính là Dương Hàn đang ở phòng tối bên trong, đều là vô cùng lo sợ, tê cả ra đầu. Hoàng Phất có một tòa núi lớn áp ở trên thân hình. Hán Cảnh giới vốn là xa xa không kịp thương Nguyệt Hoàng Triều mọi người, lúc này càng bị Thái Cổ Hoang Nguyên Lực làm chân áp, cơ hồ phải rơi vào thần tuyển ngũ trọng một cái, chính là lục quân giao khí sắc, cũng là không tốt lắm. giả Dan Cảnh cùng Kim Đăng Cảnh, tuy là chỉ kém lôi điện rèn luyện, nhưng vẫn như cũ hữu chất khác biệt. Mà Lý bất lạc trong tay hơn 10 đạo ngân sắc tiểu trâm, càng không biết là cái gì đẳng cấp pháp khí. Đối mặt sáu người tấn công, mặc dù ở nguyên lực có chút không kịp dưới tình huống vẫn như cũ có khả năng miễn cưỡng kiên trì. Hào hào hào. Mà cùng lúc đó, sau lưng Lý Bất Lạc bán đấu giá đài cao phía sau một chỗ cửa ngầm trong, còn có lạnh lèo thấu xương, lạnh lạnh tỏa ra, loại này băng hàn sâu tận xương thủy, khiến người ta nhịn không được sợ run, hành động đều có thể biến được cứng ngắc trì trệ. Tinh hồn nhãn. Dương Hàn bên trong đầu, tinh hồn nhãn vào thời khắc này khẽ chấn động, tỏa ra nhàn nhạt tinh huy rơi ở Dương Hàn trên thân hình, để cho hắn thừa nhận áp lực có chút yếu bớt. Quân dao, kéo tay ta Dương Hàn thở nhẹ một hơi, đưa ra một tay, tỏ ý lục quân giao kéo căng, muốn rời đi một ít tinh huy lực. Ừ. Lục quân giao nhìn Dương Hàn đưa cánh tay, hơi chần trờ, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra có chút lạnh leo tay nhỏ bé, nhẹ nhàng kéo Dương Hàn ấm áp bàn tay. Chương 868, Thiên Giáp Môn Thần Tàng Cát. Quân giao, ngươi ở nơi này chờ, ta muốn vào đạo kia cửa ngầm đi xem. Lục quân giao ngọc thủ, mềm như không có xương, hơi lạnh cả người, chất da ngưng ngọc, để cho Dương Hàn trong lòng cũng không khỏi run lên trong sát na có chút thất thường cũng may ý hắn chí đầy đủ kiên định ý nghĩ cũng đầy đủ tình hình dương hàn thở một hơi thật dài nhàn nhạt, nhạt tinh huy lực từ tay hắn trưởng truyền lại đến lục quân giao trong cơ thể đa tạ ngươi lục quân giao cũng là lần đầu tiên cùng dương hàn tay tay nắm nhau nàng trong suốt như mặt ngọc nhẹ cũng có một nhàn nhạt, nhạt bay hà mọc lên chỉ thấy nàng thanh tú đầu nhỏ thấp lại nhìn không ra lúc này trong tròng mắt nét mặt bất quá ta còn là cùng ngươi cùng nhau tiến nhập đi Sau một khắc, Lục Quân giao khẽ vuốt trên trán tóc đen, ngẩng đầu lên nói, tuy là phùng bất phá thực lực cường đại, nhưng Thương Nguyệt Hoàng Triều tên kia đầu lĩnh áo choàng, cũng là cực kỳ thần bí, bọn họ tình hình chiến đấu còn không tốt báo trước. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta có Tinh phủ Tiểu Châu, vạn nhất không được, ta có thể tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh, trốn Tinh phủ trong." Dương Hàn cười nhạt một cái nói, "Một hồi ngươi nếu là phát hiện tình hình không đúng, trước tiên có thể đi tự hành lang rời khỏi, Thương Nguyệt Hoàng Triều người, tuy là thực lực cường đại, Nhưng đối với ta cũng sẽ không tạo thành áp chế hoàn toàn, ta vẫn có một ít năng lực phản kháng. Cùng lắm hướng lý bất lạc bọn họ, cho thấy thân phận cũng chính là, thần tàng các còn cần ta giúp đỡ bọn họ hóa giải hoang cổ ma điện bên trong trận pháp, không có làm gì ta. Nhìn thấy lục quân giao vẫn như cũ có chút không yên lòng, Dương Hàn lại lần nữa giải thích. Tốt lắm, ngươi phải cẩn thận, ta lại ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Lục quân giao đang nói hơi dừng lại một chút, chợt kiên định nói, hơn nữa không đợi được ngươi, ta sẽ không một người rời khỏi Tốt lắm ngươi chờ ta." Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là ấm áp, hắn có chút rất tiếc buông ra lục quân giao ngọc thủ, đem lên một lửa táo choàng để thấp một ít, thân hình nhảy lên, tự phòng tối cửa sổ nhỏ vừa nhảy ra. "Siêu." Đấu giá hội trong đại sảnh, Dương Hàn thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, bước chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, trực tiếp hướng về bán đấu giá đài cao sau cửa ngầm đi. "Cái gì? Còn có một cái Thương Nguyệt Vương Hầu?" Dương Hàn thân ảnh, tuy là lặng yên im lặng, Nhanh như kinh lôi, nhưng bán đầu giá đại sảnh cực kỳ mênh ngông, thân hình hắn vừa mới rơi xuống, liền bị Lý Bất Lạc phát hiện tức khắc phát hiện. hỗn đàn, đứng lại, nếu là cái đàn ông, lúc này ngươi Lý ra ra đại chiến 300 hiệp. Lý Bất Lạc trong lòng cả kinh, liên thanh hét lớn. Mau tới hiệp trợ bọn ta. Được, đến rõ là kịp thời. Mà sáu gã thương Nguyệt Vương Hầu nhìn thấy Dương Hàn rơi vào đại sảnh, còn lại là khí sắc vui vẻ. Bọn họ sáu người cùng Lý Bất Lạc đánh nhau, hơi chiếm thượng phòng. Nhưng trong nháy mắt bên trong, nhưng không cách nào đánh lui lý bất lạc phong tỏa, dương hàn xuất hiện càng là bọn họ có thể giành thắng lợi cơ hội. Giết cái này thần tàng các gia hỏa, chỉ cần chúng ta xử lý sạch sẽ, thần tàng các tuyệt sẽ không biết là chúng ta Thương Nguyệt Hoàng triều, đối với bọn họ người động thủ. Một gã Thương Nguyệt Vương hầu hô to. Không sai, đưa bọn họ đều giết, thần tàng các tài phú kinh người, thực lực bọn hắn không yếu, trong tay pháp khí càng là phẩm chất bất phàm. Lại có một gã Thương Nguyệt Vương hầu kêu lớn. Các ngươi coi chừng hắn, ta đi trước cứu chủ thượng. Dương Hàn đương nhiên sẽ không đi nhân cơ hội kích sát lý bất lạc, hắn mô phỏng theo cửa phòng bên ngoài một gã bị giam cầm thương Nguyệt Vương Hầu Già Sơn Hậu Thanh Âm, thân ảnh không có một chút ngừng lại, một cái lắp mình, liền nhảy vào đến bán đấu giá đài cao sau cửa ngầm trong. Ngu ngốc, giết cái này mập lùn, chúng ta mấy người đều có thể đi hiệp trợ chủ thượng. Hắn đây là muốn ở chủ thượng phía trước lập công, Già Sơn nhất tộc, am hiểu nhất luồn túi chi đạo. Sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu nhìn thấy Dương Hàn trực tiếp tiến nhập cửa ngầm, trong lòng đều cũng có chút không cam lòng cùng mơ hồ nổi giận. "Trở lại cho ta." Lý Bất Lạc càng là cắn răng một cái, trong tay ánh sáng màu bạc đại nhanh chóng, ngân mang cấp động, trong nháy mắt đem sáu gã Thương Vân Vương hầu đánh lui một bước, thân hình hắn nhất chuyển, cũng hướng về sau cửa ngầm đuổi theo. "Chạy đi đâu, ngươi không phải còn muốn tái chiến ba trăm hiệp sao?" Nhưng mà còn chưa chờ Lý Bất Lạc thân hình nhảy vào cửa ngầm, sáu cái tỏa ra mãnh liệt nguyên lực ba động kim đan pháp khí chính là trong nháy mắt Na Di đến cửa ngầm trước ngăn trở Lý Bất Lạc lối đi. Mặc dù không đầy Dương Hàn hành vi, nhưng sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu cũng là biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Lúc này căn bản không phải tranh công trong lúc, chỉ có chế phục Lý Bất Lạc mới có thể làm cho chủ thượng vào tay món đồ kia. Nhai con, lao tử nghiền ép các ngươi. Lý Bất Lạc giận dữ, hắn giận dữ xoay người lại lần nữa cùng sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu đại đánh nhau. Thật mạnh hàn lực. Một đầu khác Dương Hàn nhảy vào sau cửa ngầm hành lang. Hướng về sâu nhất chỗ cấp tốc lao đi, theo hắn cách xem càng gần, chúng quanh hàn ý cũng là càng thêm tấu cốt. Hắn cảm thấy mình huyết dịch vào giờ khắc này, cơ hồ đều phải bị đông thành băng tra, trên thân hình cũng bị nhất tầng xương lạnh bao trùm. Nếu không có hắn ngưng tụ linh nguyên thân thể, thân thể cường đại, thuộc tính cân đối, còn có cường đại thần thức chống đỡ, có lẽ lúc này sớm bị đông lạnh cứng ngắc, không thể tái tiến lên trước một bước. Côn lô kiếm. Mà giờ khắc này Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu đen côn Ngô kiếm từ hắn trước ngực tinh phủ tiểu châu nhảy ra, hóa thành một đạo bất quá lớn trường bản tay tiểu kiếm kề sát ở ngực. Côn Ngô kiếm vốn là dưới kim đan phẩm kiếm khí, nhưng không lâu Dương Hàn tự ly vô tà trong tay, tái được một khối côn Ngô kiếm mảnh vụn. Dương Hàn đem côn Ngô thần kiếm mảnh vụn cùng côn Ngô kiếm ở tinh phủ trong dung hợp làm một, để cho côn Ngô kiếm đẳng cấp lại lần nữa đề thang. Hiện tại đã là kim đan trung phẩm kiếm khí. Côn Ngô kiếm vừa ra, một đạo cương liệt chi khí tức khắc lăng ra đem dương hàn thân thể bảo vệ, lại thêm đem chúng quanh liên tiếp xâm nhập hàn khí ngăn trở ở thân thể ở ngoài. Hô, nếu không phải là có côn lô kiếm, lần này ta có lẽ thật đúng là khó có thể tiến nhập sâu nhất chỗ. Cái kia thương nguyệt hoàng triều nhân vật thần bí, thực lực cường đại đáng sợ. Dương hàn quanh thân áp lực lần giảm, tốc độ cũng là lại lần nữa tăng nhanh. Một cái lướt dọc, nhảy ra vài trăm thước, mấy cái lắc mình rốt cục đi tới cửa ngầm hành lang sâu nhất chỗ. Hành lang sau, lại là một chỗ cực kỳ phong khoáng không gian còn hơn phòng bán đấu giá, còn phải lại lớn gấp hai. Không gian minh ngông, trung ương nhất chỗ lại có một tòa tầng hai tiểu lâu đứng sướng sướng. Trên tiểu lâu một đạo ẩn chứa cổ xưa tuế nguyệt bảng hiệu, thình lình bắt mắt. Trên tấm bảng còn có sáu cổ toàn toàn khác, chính là thiên giáp môn thần tăng các. Người dĩ nhiên là một gã thể chất đặc thù người. Nơi này không gian tiểu lâu trước, phun bất phá thân ảnh bập bềnh ở giữa không trung, quanh người hắn ánh sáng màu vàng nóng lập lòe, hóa thành vô số đạo kim sắc tiểu giới hạn, rương rương vàng rương. Che đậy nửa không gian, toàn bộ là kim giữ lực. Phung bất phá nét mặt ngưng trọng, trong mắt càng là lộ ra nồng nặc kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Hiện nay Bắc vực, ngưng tụ thể chất vẫn chưa không có khả năng, nhưng ngươi loại thể chất này, hiện nay Bắc vực người, tuyệt sẽ không nắm giữ, càng không thể nào ngưng tụ, ngươi không phải hiện nay người. Trường 869, Phòng tối tranh đấu. Hừ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra ta một ít cặn kẽ, đổ cũng coi là một nhân vật. Địa phòng đấu giá chỗ sâu trong không gian. Phung bất pha ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng nửa không gian, kim diễu khí tức ngang rộng. Nhưng một chỗ khác, lại hoàn toàn bị băng tuyết thế giới bao trùm, nồng nặc hàn linh khí tức tàng ra, bao phủ khác nửa không gian, hàn khí đông lại không khí, sương mù mưa bụi. Mặc đấu đồng màu đen thương nguyệt hoàng triều thần bí người, di chuyển lập giữa không trung, càng là này nửa không gian băng hàn trung tâm, trung quanh hắn sương lạnh bao phủ, không gian tựa hồ cũng có chút vẩn mèo. Ba tên kim đan trung kỳ thương nguyệt vương hầu tức thì bị một đạo hàn băng hộ cháo bao phủ. Tuy là hàn băng vòng quanh thân thể, nhưng ba tên Thương Nguyệt Vương Hầu, nhưng không đã bị bao nhiêu hàn lực tập kích, trong tay bọn họ chói mắt liên tiếp tỏa ra, dọc theo hàn băng, nhập vào đến thần bí người chung quanh, hóa thành băng hàn chi lực liên tiếp tỏa ra, cũng là một môn cực kỳ hiếm thấy nguyên lực rời đi vận hóa pháp môn. Bất quá vẹn vẹn nhìn ra những thứ này, thiếu xa đây. Thương Nguyệt Hoàng Triều thần bí áo choàng cười lạnh một tiếng, dường như liền tiếng cười đều băng hàn chi lực, có khả năng thấm vào lòng người. Hơn nữa ngươi cũng không cần mất công đi suy nghĩ thân phận ta, ngươi coi như có chút thực lực, vẫn vẫn là đương đại bắp vực người trong. Thân bí áo tràng dễ cật nói, coi như là thượng cổ nhân tộc, cũng chưa chắc lại có bao nhiêu người biết ta thân phận chân thật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, khi ta một ngày kia chân chính khôi phục thực lực, chính là thiên giáp môn môn chủ hồi phục, cũng phải đối với ta không đúng. Thân bí áo tràng hừ nói, sở dĩ, ngươi chính là sớm làm thỏa hiệp tốt trong này mấy món đồ, ta chỉ cần không nhiều. chính là nửa cái ta đều không thể cho ngươi. nhưng mà Phùng Bất Phá lại không để một chút để ý thần bí áo choàng đe dọa, nói, thượng cổ là thượng cổ, đương đại là đương đại, coi như ngươi thời kỳ thượng cổ lợi hại hơn nữa, ở nơi này thời đại cũng phải một lần nữa tu luyện, khởi điểm chỉ bất quá chúng ta những thứ này hiện nay người cao hơn một chút ta, coi như ngươi tốc độ tu luyện mau hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi bắc vực đại đạo cảnh giới chế độ sao? Phùng Bất Phá cười nhạt, liền nói hiện tại ngươi cũng phải dựa vào ba cái kim đan trùng kỳ thương Nguyệt Vươn Hầu mới có thể cùng ta đối kháng. Tiếng nói vừa dứt, phung bất phá chung quanh kim sắc huy lại lần nữa sáng ngời ba phần, hơn mười đạo kim sắc cặn kẽ mang bay vút tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hướng về không gian một chỗ khác hàn băng hung hăng áp đi. Huyền băng vạn năm, hàn lực vi tôn. Thân bí áo choàng cũng là quát lạnh một tiếng, hai tay hắn nâng lên, lộ ra hai cái thon dài cánh tay, từng đạo hàn huyền lực ở hai tay cánh tay lựa quanh, như từng cái con rắn nhỏ. Quát. Thân bí áo choàng lại lần nữa quát lên, hàn huyền lực lượn tụ ở trước người huyện hóa ra một đạo hàn lực phụ lục hướng về đối diện đè xuống kim sắc mạc bố đánh tới ung ung lưỡng trùng dứt khoát bất đồng lực lượng va chạm buộc phát ra kịch liệt nguyên lực ba động toàn bộ không gian cũng là hơi rung nhẹ hàn kim hai màu nguyên lực chói mắt chói mắt tràn ngập toàn bộ không gian cũng là thế lực nang nhau siêu mà ở nơi này nguyên lực đụng nhau trong nháy mắt không gian cửa vào chỗ dương hàn thân ảnh cũng ở đây lúc này nhảy ra ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mấy người không có một chút ngừng lại ở nguyên lực đụng nhau sau tạo thành ngắn mũi giằng có trong đang kích động nguyên lực trong thân pháp xảo diệu tránh né dọc đường mãnh liệt nhất ba động mấy cái nhanh chóng kích động tiến lên không gian trung ương nhất tòa kia hai tầng tiểu lâu Hử! phung bất phá ở dương hàn tiến nhập trong nấy mắt đã đem hắn phát hiện nhưng đối với mặt thần bí áo choàng kiềm chế để cho hắn căn bản không kiềm trước tiên nảy lực mà dương hàn tốc độ lại là nhanh vô cùng lại có thể hắn cùng với thần bí áo choàng nguyên lực đối kích nhất đụng kịch liên điểm một bước nhanh chóng đơn giản phong qua càng làm cho Phùng bất phá trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Phải biết rằng nguyên lực đối kích, xông tới điểm chỗ lực lượng cường đại nhất, mà Dương Hàn lúc này chỗ bày ra tốc độ, nhiều nhất bất quá kim đan sơ kỳ, theo đạo lý căn bản không có khả năng xuyên qua. Nhưng hắn vẫn có thể đơn giản xuyên qua, hơn nữa cũng không làm sao mệt mỏi. Đó chính là nói rõ, hắn thần thức tuyệt đối cường đại, có thể cực nhanh dò xét đến phía trước nguyên lực ba động ở giữa mạnh yếu bất đồng, ít nhất tương đương với kim đan thất trọng ở trên tu sĩ thần thức cường độ. Hừ, chính là một bên thần bí áo choàng, cũng là đồng thời phát ra một tiếng nhẹ tê, Dương Hàn lúc này mặc bóng đen áo choàng, để cho hắn tự nhiên cho rằng là trong tay mình một vị Thương Nguyệt Vương hầu. Cũng làm hắn trong lòng kinh ngạc, cũng là lần này theo hắn tới hơn 10 người Thương Nguyệt Vương hầu trong, cũng không một người có cường đại như vậy thần thức. Có chút không đúng. Trong nháy mắt kế tiếp, thần bí áo choàng chính là ý thức được Dương Hàn dị thường, trong lòng căng thẳng, trong tay chói mắt lăn ra, Hàn mang cấp động, lại lần nữa phát ra cường đại một kích sau đó thân hình thoát một cái hướng về dương hàn phương hướng đuổi theo chạy đi đâu nhưng phùng bất phá làm sao có thể hắn tiếp cận tầng 2 tiểu lâu ở thần bí áo tràng thân hình vừa mới xuất hiện ở tầng 2 tiểu lâu trước trong nháy mắt phùng bất phá kim sắc mạc bố liền trong nháy mắt đem thần bí áo tràng ngăn cản ở ngoài hắn không phải ta người thủ hạ ta không có ai có cường đại như vậy thần thức thần bí áo tràng quát nhẹ khi ta là 3 tuổi đứa trẻ sao phùng bất phá đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn cười lạnh nói thả ngươi đi vào Đồ bên trong, không làm được thật sẽ bị ngươi lấy đi, nhưng một mình hắn tiến nhập thì chưa chắc. Bên trong không có bất kỳ cửa ra, chỉ cần ta thủ tại chỗ này, hắn muốn từ tiểu lâu đi ra, cũng phải trước qua cửa ải của ta. Phung bất phá lời còn chưa dứt, trên thân trong tay áo bảo, một cái nho nhỏ vòng tròn bay lên, trôi lơ lửng ở tầng 2 trên tiểu lâu. Vòng tròn ở giữa không trung khẽ khẽ rung lên, tức khắc rũ xuống từng sợi chói mắt, đem trọn tòa tiểu lâu hoàn toàn phong bế. "Ngươi, ngu xuẩn." Thân bí áo choàng thấy thế, Trong lòng càng là giận dữ, chỉ nghe hắn gấp giọng nói, bằng vào ta thân phận địa vị, tuyệt đối không thể nói ra một câu lời nói dối, người này cũng không phải ta người, hắn nếu có cái gì thủ đoạn đặc biệt, chúng ta đều có thể không một chuyến. Không đi thì như thế nào, đồ bên trong chuyện liên quan đến hoang cổ ma điện bên trong, một chỗ khác cấm hóa giải, ta tới này trước, đã vì chủ thượng lập nhất công, cùng lắm thành tích và khuyết điểm ràng co. Phung bất phá cười lạnh nói, nhưng các ngươi thương Nguyệt Hoàng Triều cũng đừng nghĩ tốt hơn, mặc kệ ngươi chân thân là ai dám đụng đến chúng ta thần tàng các đồ đạc đều phải trả giá thật lớn và lại ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao một cái liền chân diện sát mặt cũng không dám hiện ra đồ đạc cũng theo ta nói thành tín phung bất phá trong miệng lời nói liên châu nhưng trên hai tay phát ấn cũng là khoảnh khắc liên tục đi ra kim sắc cận kẽ mang cấp động hướng về thần bí áo choàng liên tiếp công kích không cho hắn có một chút cơ hội thở dốc nơi này không có gì cả mà giờ khắc này dương hàn cũng là sớm đã thân hình nhảy lên Cướp đến không gian ở giữa tầng 2 trong tiểu lâu. hắn tiến nhập nhất tầng, phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy đến một cái trống rỗng, liền ghế ngồi cũng không có trong đại sảnh. Trường 870, chính là cái này. Quái! Tiểu lâu nhất tầng không đáng không có gì, dương hàn chỗ đại sảnh, chính là tiểu lâu nhất tầng toàn bộ không gian, chính là đi thông đến tầng thứ 2 thang lầu cũng không có. Phản phất tầng thứ 2 căn bản không tồn tại. Cũng dương hàn ở bên ngoài thời điểm, rõ ràng thấy. Nơi này thật là một cái tầng 2 tiểu lâu, hơn nữa tiểu lâu tầng 2, cũng không có bất kỳ tiến nhập đường đi, muốn đi vào lầu 2, duy nhất cổng vào, chỉ có thể tiểu lâu bên trong. Tinh hồn nhãn Dương Hàn kinh ngạc phía dưới, chỉ được kích hoạt cái chán tinh hồn chi nhãn, cường đại thần thức từ hắn ở giữa chán tàng ra, trong nháy mắt đem chọn cái tiểu lâu nhất tầng không gian toàn bộ bao phủ. Nơi này có chút không đúng. Dương Hàn hiện nay thần thức cường độ, đủ để bao phủ mấy trăm dặm chi địa. Lúc này toàn bộ đặt ở tiểu lâu nhất tầng không gian, càng là không có chút nào bỏ sót, rất nhanh hắn liền ở tiểu lâu lối vào trên sàn nhà, phát hiện một chút nhỏ bé vết tích. Ở lối vào mặt đất khối thứ 3 viên đá, rõ ràng cùng chung quanh viên đá, có cực kỳ nhỏ nhẹ sai biệt, khối này thạch bản phải càng sáng một ít, nhưng sáng trình độ cực kỳ không nhiều, mắt thường rất khó phát giác. Đồng thời ở cổng vào bên ngoài tia sáng chiếu xuống, càng là ẩn nấp tuột cùng. Dương Hàn một bước nhảy đến khối thứ 3 thạch bản trên, hắn hơi chần chờ. Bàn chân đột nhiên phát lực, vận dụng toàn bộ lực lượng, xuống phía dưới đạp một cái. Giang giác. Chỉ nghe dưới mặt chân, truyền đến một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ bánh răng cắn hợp tiếng, không thấy trước mắt thạch bản có bất kỳ hạ xuống, ở phía trên nóc nhà lại xuất hiện một cái bất quá lớn chừng bàn tay cửa sổ nhỏ. Chính là cái này. Dương Hàn thấy thế, trong lòng vui vẻ, thân hình hắn nhảy lên, thân thể trong nháy mắt ngưng tụ co rút nhanh, hóa thành nửa lớn chừng bàn tay tiểu nhân, từ đỉnh đầu trước cửa sổ nhảy một cái mà vào. Tu giả tu vi đến chân nguyên cảnh, thân thể tiến hóa, phát sinh lần đầu tiên cải biến, có các loại thần thông, thân thể có thể lớn, có thể nhỏ, chính là trong thường gặp nhất một loại. Dương Hàn hiện nay là thần tuyển cựu trọng trung kỳ đại tu, điểm này biến hóa, tự nhiên không nói chơi. Nơi này đúng là có dấu đồ đạc. Từ nhỏ cửa sổ nhảy lên tiểu lâu tầng 2, Dương Hàn ánh mắt nhìn quét, đúng là ở trong tiểu lâu có chút truy tầm. Tiểu lâu tầng 2, tuy là vách tường chung quanh không cửa sổ, nhưng rất sáng s Mười hai cái cao cửa nửa người thạch đài, đứng sừng ở tiểu lâu ở giữa, mỗi trên thạch đài, đều có một cái không biết lấy cái gì cây cối làm thành dương gỗ. Dương gỗ trải qua vài vạn năm bất hủ, đủ để chứng nhận chất liệu đặc thù. trong sáu dương gỗ thành mở trạng thái, trong chúng rỗng cũng không có bất kỳ vật phẩm cất giữ. Nhưng sáu mặt khác cũng là khép lại kín kẽ, hiện lặng đặt, trong không cảm giác được bất luận cái gì một chút nguyên lực ba động tồn tại. Không biết trong này sắp xếp là vật gì có thể làm cho thương Nguyệt Hoàng Triều cùng thần tàng các đều coi trọng như vậy. Dương Hàn trong lòng tràn ngập hiếu kỳ nhưng lúc này hiển nhiên không phải hắn quan sát mấy thứ này thời điểm, hắn tay háo bào vung lên, đem các loại tiểu dương toàn bộ giả vờ lên, kể cả sáu không có thịnh phóng bất kỳ vật phẩm gì dương gỗ, cùng nhau thu vào tình phủ tiểu châu trong. Sau đó hắn lại thần tốc phóng thích thần thức, do xét chỗ này tiểu lâu tầng thứ hai không gian, xác định không có bất kỳ bỏ sót sau, mới thân hình thoát một cái. Tự cái kia hiện ra ở tiểu lâu tầng 2 trên sàn nhà cửa sổ nhỏ ra, nhảy xuống, lại lần nữa rơi vào tiểu lâu nhất tầng trong. Dầm dầm dầm. Mà giờ khắc này, tiểu lâu ngoài truyền tới nguyên lực ba động càng thêm kịch liệt, tiếng sấm, càng là bên thai không rước. Đáng ghét, đáng ghét, lý bất lạc tên ngu ngốc này, thời gian dài như vậy, cũng không có thể đem sáu thương nguyệt vương hầu chế phủ, muốn ta một người chống lại cái này thần bí thượng cổ nhân vật, quá mức mệt mỏi. Một đám phế vật. Nếu không phải ta ký ức chưa có hoàn toàn khôi phục, không nhớ nổi thời kỳ thượng cổ bố trí, hôm nay làm sao sẽ bị một cái tiểu đồng cấp bậc đồ đạt làm khó dễ. Bởi Dương Hàn tiến nhập tiểu lâu, xung bất phá cùng Thương Nguyệt Hoàng Triều thần bí áo choàng, cũng không thể lập định. Bọn họ Vương Tha vừa mới bảo thủ nguyên lực đối kháng, đổi thành kỹ pháp giao kích, toàn lực xuất kích, ở giữa không trung chiến thành một đoàn, cố gắng sớm một chút đánh bại đối phương, ngăn cản Dương Hàn. Mà ba tên Kim Đan trung kỳ Thương Nguyệt Vương hầu, cũng ở đây trùng quanh nhìn chằm chằm thỉnh thoảng làm áp lực, xuất thủ quấy rối phùng bất phá. Tiểu lâu bên ngoài tình hình chiến đấu tích liệt hơn. Nơi này bị bảy cấm chế. Mà đổi thành một mặt, Dương Hàn cũng ở đây lúc này vừa mới từ nhỏ lâu tầng 2 nhảy xuống, hắn một bước đi tới tiểu lâu nhất tầng cửa ra, liền muốn vừa xải bước ra, lại phát giác ở tiểu lâu ở ngoài, lại có từng sợi chói mắt rũ xuống, đem chọn cái tiểu lâu toàn bộ bao phủ. Này nhất định là ngoài cửa hai nhóm thế lực bày, thân phận ta nói vậy nhất định bị bọn họ hoài nghi. Dương Hàn nhìn trước người từng sợi chói mắt, ý niệm trong lòng nhanh đổi. Trước mắt cấm chế, tuy là đẳng cấp không cao, hắn toàn lực phía dưới, cũng hoàn toàn có thể hóa giải, cũng nếu là như vậy, tất nhiên sẽ kinh động tiểu lâu bên ngoài phùng bất phá cùng với Thương Nguyệt Hoàng triều mấy người. Hắn có thể đủ đi vào, một nửa tiếp cận thực lực, một nửa dựa vào vật khí, nếu không có phùng bất phá, Lý Bất Lạc cùng Thương Nguyệt Hoàng triều hai phe đối lập, thế lực ngang nhau, hắn thậm chí ngay cả phòng bán đấu giá sau cửa ngầm hành lang đều không thể vào nhưng lúc này muốn đi ra ngoài người hai phe mã có lẽ đều sẽ tới bắt hắn liều mạng dương hàn khấp hàm khẽ cắn hắn thân thể rung một cái bốn đạo cùng hắn bộ dáng cơ hồ hoàn toàn nhất tề thân ảnh tự trong thân thể đồng thời nhảy ra đúng là hắn tinh ma ảnh bộ tinh nguyên hóa thân bốn cái dương hàn tinh nguyên phân thân xuất hiện ở dương hàn trung quanh bọn họ thân thể hơi trao đảo một cái cũng là trong nháy mắt hóa thành cùng dương hàn một dạng nhỏ gầy lao đầu bộ dáng bá mà dương hàn càng là phất ống tay háo một cái Bốn cái bị hắn theo thương nguyệt hoàng triều vương hầu trên thân, lột ra đấu đồng màu đen, chính là bị hắn ném cho bốn cái tinh nguyên phân thân. Vút vút. Tinh nguyên phân thân tiếp nhận áo choàng, toàn bộ mặc lên người, tiểu lâu nhất tầng bên trong, tức khắc xuất hiện năm cái thân hình cơ hồ giống nhau như lúc bóng đen áo choàng. Vũ Hoàng kính thiên đỉnh. Dương Hàn trong lòng thầm quát một tiếng, trong tay hắn pháp tấn ngưng tụ, một cái nguyên lực đại đỉnh tức khắc ngưng tụ, hai tay hắn cầm đỉnh, thân thân toàn lực kích phát, cư bộ đạp một cái hướng về rũ xuống ở tầng 2 tiểu lâu bên ngoài từng sợi chói mắt hung hăng ném tới ung ung dương hàn nguyên lực trong cơ thể lực lượng tầng cấp hoàn toàn không kém gì kim đan cảnh tu sĩ sơ kỳ lại thêm người mang vượt xa nhất nguyên thân thể linh nguyên thể chất cộng thêm tinh lực vô số lần rèn luyện cùng với tinh thần chiến thể uy năng trông lên để cho hắn thân thể lực vượt xa kim đan cảnh tu sĩ sơ kỳ hắn một kích toàn lực lực lượng kinh khủng khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chỗi tinh lực cự đỉnh ầm ầm đập ra trong nháy mắt liền đem lầu hai bên ngoài từng sợi chói mắt cấm chế nổ nát. đi. Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, bên cạnh một cái tinh lực phân thân, thả người nhảy một cái, hướng về tiểu lâu tầng hai bên ngoài nhảy tới, thân hình hắn lướt dọc, còn hơn Dương Hàn bản thể cũng chậm không nhiều thiếu, lướt dọc phía dưới, trong nháy mắt liền cướp đến đi thông phòng bán đấu giá cổng vào hành lang cạnh. chạy đi đâu? mà ngay tinh lực phân thân vừa mới xuất hiện ở hành lang lối vào lúc, một đạo ánh sáng màu vàng nóng cũng là trong nháy mắt bao phủ xuống. Chương 871, Kim thiền thoát sát, bá, ánh sáng màu vàng long chói mắt. Trong chín đạo kim sắc cận kẽ mang càng là cực kỳ bắt mắt, cướp động giao nhau, đan thành một mặt tấm vong lớn màu vàng kim. Trong nháy mắt đem cướp đến trước hành lang tinh nguyên phân thân bao lại, siêu. Nhưng mà còn chưa chờ tấm vong lớn màu vàng kim ở ở, đâm nghiêng trong một đạo hàn mang phong tới, trong nháy mắt đem tấm vong lớn màu vàng kim hàn đẩy ra, một tỏa ra băng hàn bàn tay, càng là trong nháy mắt rơi vào tấm vong lớn màu vàng kim. Chụp vào bộ kia tinh nguyên phân thân ngươi dám phung bất phá gầm lên trên thân hình nguyên lực đều bừng bừng phân chấn không có một chút bảo lưu hắn một trưởng đánh lui trung quanh ba tên kim đan trung kỳ thường nguyện vương hầu hướng về tấm vong lớn màu vàng kim đánh tới đồ đạc ta phải muốn lấy đi trời dáng tu nguyên trước ta phải ngưng tụ thật anh trở thành đại tu sĩ cái này thì thay ta muốn lấy hồi ta chắc lấy được thân bí áo choàng đồng dạng cướp động hắn hoành không ngăn ở phung bất phá trước người tay trái vung lên Ngăn cản phía sau người, thân hình nhất chuyển, tay phải lại suy nghĩ tấm vong lớn màu vàng kim bên trong tinh nguyên phân thân chụp tới. Vô liêm sỉ, ta quản ngươi muốn làm gì, những thứ kia dương gỗ là ta thần thẳng cát. Phùng bất phá hai tay đập ra, nhưng phía sau ba tên kim đan trùng kỳ thương nguyệt vương hầu, càng là trong nháy mắt lướt đến. Siêu siêu siêu. Nhưng mà ngay phùng bất phá cùng thương nguyệt hoàng triệu mấy người dây dưa trong lúc, tầng hai tiểu lâu lại lần nữa có ba đạo thân hình lướt đi, tốc độ bọn họ cực nhanh. Một cái nhanh chóng liền vọt vào hành lang bên trong. Cái gì, lúc nào tầng hai trong tiểu lâu, vào nhiều người như vậy. Không có khả năng, dưới trướng của ta có sáu gã đang cùng khắc thần táng các người kịch đấu, không có khả năng có như thế người tiến nhập. Phung bất phá cùng thần bí áo tràng đồng thời sức sở, như vậy tình hình, hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Không được, chúng ta đều bị đùa dỡn. Thần bí áo tràng đột nhiên quát to một tiếng, tay hắn về phía trước ra sức vồ một cái. Tức khắc đem tấm vong lớn màu vàng kim bên trong tinh nguyên phân thân bắt lại, dùng sức bóp một cái, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, đấu đồng màu đen trong, tinh nguyên phân thân trong nháy mắt tan ra, hóa thành vô số thuộc tính bất đồng nguyên lực, đi tứ tán. Là nguyên lực phân thân, ba bóng người trong, cũng chỉ có thể có một là thật người, chúng ta đều bị đùa giỡn. Thân bí áo choàng tức giận hét lớn, thân thể run rẩy run rẩy run, hắn thời kỳ thượng cổ cũng là tuyệt đỉnh cường giả, chưa từng có bị người như vậy trêu đùa. Thương Nguyệt Hoàng triều chúng vương hậu nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ bỏ đi áo choàng, truy kích ba bóng người. thân bí áo choàng hét lớn, thân hình hắn nhất chuyển, hướng về hành lang chỗ sâu đuổi theo. cái gì, chẳng lẽ ban nãy người nọ, thật không phải là thương Nguyệt Hoàng triều người? phung bất phá khí sắc cũng là kinh nghi không định, hắn kinh ngạc, cướp bộ rướn một cái, cũng tức khắc hướng về hành lang bên ngoài lao ra. Vút vút, phòng tối trong không gian, ba tên bóng đen áo choàng càng là trong nháy mắt đem trên thân hắc bào bỏ đi, hiện hiện ra ba tên mặc giáp trụ trung niên uy nghiêm nam tử bọn họ thu hồi áo choàng, đồng thời nhảy lên, cùng nhau hướng về hành lang bên ngoài đuổi theo. hô, ta phải mau cùng lục quân giao hội hợp. nhìn thấy ba tên vương hầu bỏ đi áo choàng, nhảy vào hành lang, phòng tối không gian tầng 2 trong tiểu lâu, dương hàn thân ảnh tiêu không một tiếng động nhảy ra. hắn một cái nhanh chóng kích động tiến lên hành lang bên trong, dĩ nhiên cũng ở đây trong nháy mắt bỏ đi trên thân áo choàng, chỉ thấy thân hình hắn hơi trao đảo một cái, dung mạo ngay lập tức biến hóa, hóa thành vừa mới ba tên thương nguyệt vương hầu một trong hình dạng. Kệ sát hành lang vết tường, lạng Yên chạy. Dương Hàn tại sao vẫn chưa ra? Bán đầu ra trong đại sảnh, Lục Quân giao trốn ở tầng 2 trong mật thất, thông qua chỗ mật thất cửa sổ nhỏ, lạng Yên hướng ra phía ngoài nhìn. Trong đại sảnh lý bất lạc cùng 6 gã Thương Nguyệt Vương hầu chiến đấu kịch liệt, tình thế càng ngày càng có hại, dần dần bị 6 gã Thương Nguyệt Vương hầu, tự cao đài cạnh cửa ngầm cầm vào, bước đến trong góc. Xiêu xiêu xiêu. Mà đúng lúc này, cửa ngầm trong hành lang, đột nhiên truyền đến không khí xao động gào thét chi thanh. Ba đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt nhảy ra cửa ngầm. Các ngươi làm sao đi ra? Chủ thượng cũng đã thủ. Sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu nhìn thấy ba đạo thân mang đấu đồng màu đen bóng người nhảy ra, đều là âm thầm vui vẻ, liên thanh hỏi. Siêu. Nhưng mà ba tên đấu đồng màu đen người, nhưng không đáp lại một câu. Bọn họ thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hướng về ba cái phương hướng khác nhau nhảy tới. Mỗi cái nhảy lên bán đấu giá đại sảnh tầng hai, ba cái mật thất cửa sổ nhỏ bên trong tức khắc biến mất. Chuyện gì xảy ra? Sáu gã Thương Nguyệt Vương hầu có chút ngoài ý muốn, không biết xảy ra chuyện gì. Là Dương Hàn, thế nhưng cái kia mới là hắn đây. Trốn ở lầu 2 trong phòng tối lục quân giao cũng là sửng sợ, tuy là nàng xem không ra ba cái đấu đồng màu đen sau chân thân, nhưng biết ba người này, nhất định chính là Dương Hàn hoặc là hắn phân thân. Nhanh, bỏ đi áo choàng, truy kích ba người kia thân ảnh, bọn họ không phải chúng ta người, trong có một là thật thân, khác hai cái đều là nguyên lực hóa thân. Mà ngay lục quân giao có chút chần chờ trong lúc, Hành lang sau đó mới lần nhảy ra một cái đấu đồng màu đen người, hắn vừa rơi xuống đất liền hướng về trong đại sảnh cùng Lý Bất Lạc kịch đấu sáu gã áo choàng hét lớn. "Tuân lệnh." Sáu gã bóng đen áo choàng nghe vậy cả kinh, nhưng không có suy nghĩ nhiều, đồng thời rút về trên thân áo choàng cước bộ nhảy lên, hướng về ba đạo tinh nguyên phân thân thoát đi phương hướng đuổi theo. Phung bất phá bị ngươi giết." Lý Bất Lạc gặp bóng đen áo choàng dẫn đầu nhảy ra, đen lớn mập mặt ngẩng ra, sau đó một cổ khó có thể ngăn chặn bi phẫn ở trên mặt mọc lên. Hắn thảm thiết kêu thảm một tiếng, thả người ra, hướng về thần bí áo choàng hung manh đánh tới. Lý Bất Lạc, lão tử không chết. Mà nhưng vào lúc này, Phùng Bất Phá thân ảnh, tự trong hàng lang vừa nhảy ra, hướng về Lý Bất Lạc mắng, lão tử sẽ yếu ớt như vậy. Đau chứng, hại lão tử cao hứng hụt một hồi. Lý Bất Lạc gặp Phùng Bất Phá bình yên vô sự, sát một bà khỏe mắt, nổi giận nói, ta còn tưởng rằng mình có thể đổi lại hợp tác đây. Ít nói nhảm, chúng ta đều bị đùa giỡn, đuổi theo ba cái hắc ý nhân. Phùng Bất Phá không để ý đến Lý Bất Lạc, hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về một cái mật thất phóng đi, thân hình co rụt lại, tự mật thất trước cửa sổ nhảy vào, thân hình biến mất. Thương Nguyệt Hoàng Triều, bút chứng này, chúng ta sau này sẽ chậm chậm tính. Lý Bất Lạc hướng thần bí áo choàng cười lạnh một tiếng, cũng hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Các ngươi chia binh hai đường, đều cẩn thận một chút. Thần bí áo choàng hướng về bên cạnh chín tên Thương Nguyệt Vương hầu, vung tay lên, mình quả thật đuổi Phùng Bất Phá đi. Chúng ta cũng đi. Chín tên thương nguyệt vương hầu mỗi cái tuyển chọn một con đường kính, một cái nhanh chóng, tức khắc biến mất. Không đúng, Dương Hàn chắc không ở ba người kia thân ảnh ở giữa. Nhìn thấy thần tàng cắt cùng thương nguyệt hoàng triều người, chia truy đuổi, lục quân giao hơi suy nghĩ, cũng là đống nhiên thầm nghị trong lòng. Nếu là ba bóng người trong, có Dương Hàn chân thân tồn tại, hắn nhất định sẽ âm thầm hướng mình truyền âm. Siêu! Lục quân giao ý niệm trong lòng, còn chưa mọc lên, tự quay bán đại sảnh đài cao cạnh cửa ngầm trong. Lại có một đạo thân ảnh nhảy ra, cũng là một gã nhìn như trung niên giáp trụ Đại Hán. Đại Hán này tướng Mạo huy nghiêm, vừa nhìn liền như là ở lâu cao vị chi vị, hơn nữa tướng Mạo cũng mới vừa rời đi vài tên thương Nguyệt Vương Hầu trong một cái, ngược lại cực kỳ giống nhau. Trương 872, Nạo Thế Thần Vương Trương 872. Cái này giáp trụ Đại Hán nhảy ra cửa ngầm, đầu tiên là cẩn thận nhìn chung quanh, nhìn thấy chung quanh cũng không dị thường, mới thân ảnh nhảy lên, trực tiếp hướng về lục quân giao mà tới. vù Vù Nhìn thấy trung niên giáp trụ đại hán nhảy đến, lục quân giao trong tay nguyên lực ngưng tụ, sẽ chuẩn bị xuất thủ. Quân giao, là ta. Nhưng mà ngay đại hán nhảy lên trong ngáy mắt, lục quân giao trong tay càng là chuyển đến dương hàn thanh âm. Ta cũng biết, bọn họ không có khả năng bắt lại người. Lục quân giao đầu tiên là sức sờ nhìn một chút từ nhỏ ngoài cửa sổ kích động tiến lên đại hán thân ảnh, cũng là mặt cười vui vẻ, hẩn rỗi một tiếng. Hắc hắc, chúng ta đi thôi, một hồi thoát khỏi bọn họ. Chúng ta cùng nhau nhìn một chút cái này thần tàng cắt trong phòng tối, đến cắt giấu bảo bối gì.